Từ、la sát nhai bắt đầu sưng ba chân hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi mốt một tay che trời. Cha tìm ngươi đến cùng có hậu thù gì thấy cổ thiên nụ cười càng ngày càng x u ồ n dị. Túc hữu sử ố t cuộc bắt đầu tin tưởng. Nếu như không phải là có lòng tin tuyệt đối, cổ thiên không thể ở vô pháp thoát vây tình huống. Con như vậy thong g i n g bình tĩnh. Za thần xa x u ồ n cũng chỉ có thất tả sử. không những không tin. trái lại tức giận bất bình nói lão túc ngươi có thể hay không đừng để cho tiểu tử này khắp nơi bay loạn ta tốt một lần giải quyết hắn tốc độ của hắn rất nhanh hơn nữa ta thất t i n h mắt xích cần thời gian đến ngưng tụ túc hữu sử cười khổ nói thất t à sử bất đắc dĩ chỉ được đối với hắn thủ hộ linh h ỏ a đấu tiếp tục hô lớn mau mau sử dụng liên tục hỏa trục liên tục hỏa trục cổ thiên hơi những mày không cần nghĩ đây nhất định lại là thất tả sử càng to lớn hơn tuyệt chiêu quả nhiên hắn mới vừa vặn nghĩ tới đây chỉ thấy đuổi theo họa đấu dừng lại há mồm liên tục phun ra vô số hình cái vòng vòng lửa những n à y vòng lửa trước sau không ngừng hơn nữa vòng vòng liên kết khuyên khắc liền nối liền với nhau họa liên ngươi để họa đấu như vậy làm e sợ nó chống đỡ không bao lâu túc hữu sử nhắc nhở chỉ cần có thể đem tiểu tử này cầm xuống, dù cho linh lực khô cạn ta cũng sẽ không tiếc thất tả sự bất chấp. họ đấu tiếp tục vây quanh cổ thiên phụt lên vòng lửa. mà mỗi lần cổ thiên chỉ cần muốn phá vòng vây. liền sẽ bị túc hữu sự thất tinh liên tục bức cho lui về tới. cũng không lâu lắm, họ đấu phụt lên vòng lửa, liền hình thành một tấm võng lớn, đem cổ thiên triệt để vây quanh. Khà khà, ngươi rốt cuộc không đường có thể trốn à thất tả sử cười nắc ý nhưng cổ thiên cũng đồng thời cười đến cái gì đến thất tả sử cùng túc hữu sử đều là xứng sờ cổ thiên không hề trả lời nhưng cách đó không xa giữa bầu trời đột nhiên rung động kịch liệt một hồi chợt chỉ nghe ô rồi một tiếng gào thét một con ruộng khí âm chầm c ử thủ vậy mà liền như vậy đột nhiên xuất hiện r u ộ thủ to lớn có ít nhất hơn trăm mét có thể nói một tay che trời với đến nháy mắt thằng quấy nhíu cả t ò a t ử hồn đảo trên khoảng không cuồng phong khuấy động mà họ đấu vừa nãy không tiếc quá độ tiêu hao linh lực ngưng tụ mà ra liên tục hỏa c h ụ t cũng chỉ là bị này con to lớn dược thủ một quấy liền sụp đổ biến thành đầy trời hỏa quang tan giã trời ạ vật gì lại một chiêu tan giã ta ngay cả vòng hỏa chụp thất tả sử cùng túc hữu sử kinh hãi không tên muốn biết rõ tất h tả sự triển khai cái này thức liên tục hỏa chuột thế nhưng là quá độ tiêu hao linh lực mới hoàn thành mặc dù cổ thiên là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể cũng không dám tùy tiện tới gần nhưng mà này con đột nhiên xuất hiện ruột thủ dĩ nhiên tùy ý một quấy liền nguyên sơ đem chi quấy tán có thể thấy được thần bí ruột thủ sau lưng là một đáng sợ dường nào tồn tại cuối cùng là tới sao cổ thiên cũng dừng lại trên mặt che kín vui mừng ý cười. hắn cái gọi là hậu chiêu kỳ thật là bóp nát một mảnh mảnh vỡ, khối này mảnh vỡ, đến từ một cái pháp trưởng, ngự ruột pháp trưởng lúc trước hắn tiến vào kim lân ở ngoài vạn hồn uyên, không cẩn thận giải trừ bất xạ v u ộ t vương phong ấm, đối phương vì là cảm kích hắn từng đáp ứng hắn ba cái điều kiện, vào lúc đó hắn liền để một cái, còn mặt khác hai cái vào lúc đó còn chưa nghĩ ra vì lẽ đó bất xạ ruột vương từ ngự ruột pháp trưởng trên gỡ xuống hai khối mảnh vỡ cho hắn chỉ cần bóp nát ngọc phiến bất luận bất xạ ruột vương thân ở bất kỳ góc đều sẽ trong thời gian ngắn nhất tới rồi giúp đỡ từ lúc thất tả sử cùng túc hữu sử lúc đi ra hắn cũng đã bóp nát trong đó một khối ngọc phiến mà bóp nát ngọc phiến về sau, hắn lại có thể ẩ n ư ớ c nhận biết được ngự duộc pháp trưởng cùng mình đại thể khoảng cách. Lúc bắt đầu cách hắn rất xa xôi, nhưng từng đoàn một phút, lại liền đã đi tới phổ cận. vì lẽ đó hắn đang cùng tả hữu xứ cuộc chiến đấu thời gian. trong lòng cũng đang bí ẩn khiếp sợ. bất giả duộc vương dĩ nhiên là thông qua phương thức gì. dĩ nhiên có thể cấp tốc như thế tới rồi chính mình đây. rốt cuộc là ai sao không hiện thân mới thấy thất tả sử cùng túc hữu sử cũng không cố rất đúng cổ thiên ra tay cảnh giác nhìn phía ruột thủ với đến phương hướng cổ thiên cũng hiếu kỳ nhìn sang tuy nhiên hắn biết là ai ra tay nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn kết quả nơi đó trước sau không có một bóng người một cái giống như đã từng quen biết thanh âm trái lại đột ngột từ bên cạnh hắn vang lên ngươi có thể tại tả hữu sứ trong tay chống đỡ lâu như vậy bất tử xem ra khoảng thời gian này đến thực lực tăng mạnh a trời ạ chuyện này cổ thiên giật mình nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo trên người mặt hắc bào cầm trong tay một cái hình dạng quái gì pháp trưởng tướng mạo xa hoa nữ t ử không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là lâu không gặp bất giả duyệt vương chỉ là xuất hiện phương thức quả thực lặng yên không một tiếng động hắn sớm dĩ nhiên không có một tia phát giác nếu như đối phương muốn ám sát chính mình chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người không rét mà run cứ nhiên là nữ tử thế gian tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử bất giả c ủ t vương thanh âm thất tả sử cùng túc hữu sử cũng nghe đến nhưng khi thấy cái kia thân thể đẹp đến mức có thể nói tiên nữ dung mạo lúc hai người lại là xứng sờ các ngươi là chính mình lăn hay là muốn b ả n vương cho các ngươi chút xảy dỗ bất xạ ruột vương mở miệng thanh âm băng lánh được lại như đêm đông bên trong hàn phong trời ạ chẳng lẽ ngươi chính là ngàn năm trước bị chút ta tiền nhiệm đại ngự thiên phong ấm tại vạn hồn uyên ngắn ngủi kinh ngạc qua đi túc hữu sử r ố t cuộc hậu c h i hậu giác bất quá lời còn chưa nói hết đã bị bất xạ ruột vương tiếp đó đúng vậy chính là bản vương trong phút chốc thất tả sử cùng túc hữu sử cũng không nói chuyện nhưng nhìn phía bất giả v h ư ợ n vương ánh mắt nhưng xem gặp v h ư ợ n một dạng trừ sợ hãi hay là sợ hãi bọn họ thân là đại ngự thiên bên dưới mạnh nhất hai người niên đại xa xưa tự nhiên đối với bất giả v h ư ợ n vương loại này thiên niên lão yêu lại rõ ràng bất quá đây chính là cùng minh họa u vương nổi danh tồn tại nếu không có ngàn năm trước bị bọn họ tiền nhiệm đại ngự thiên thân thủ phong ấm ai có thể chống lại nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là trong truyền thuyết tuyệt thế ma đầu dĩ nhiên là như thế một vị đẹp đến mức làm người không dám nhìn gần mỹ nữ thật sự là v h ư ợ n không thể xem bề ngoài a khiếp sợ với bất giả v h ư ợ n vương mỹ lệ không chỉ tả hữu sứ cổ thiên cũng đồng d ạ n g ở trong lòng cảm khái không thôi như vậy dáng người dĩ nhiên là hung uy cái thế ngàn năm đại ma đầu thật sự là khó có thể tưởng tượng mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy lần thứ hai tới đối đầu loại kia hồn hồn phách người đẹp vẫn khiến hắn tâm thần khuấy động không ngớt nhất là hồi tưởng lên ở vạn hồn uyên bên trong lúc bất giả duyệt vương nói phải báo đáp hắn một loại đặc biệt phương thức trong đầu của hắn liền không nhìn được tránh ra vô số kiều d i ễ m hình ảnh cổ thiên nguyên lai ngươi nói hậu chiêu vậy mà liền là bất giả ruột vương đến trở trận à lúc này túc hữu s ử hoạt như là muốn tìm cái gì ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên không sai cổ thiên gật gù đại ngự chi h ạ hai đại cao thủ ta tự nhận còn vô pháp lực địch chỉ có thể bằng hữu giúp một cái bằng hữu thất tả s ử thân thể chấn động khó có thể tin nói ngươi nói là bất xạ d ư ợ t vương là bằng hữu ngươi không chỉ thất tả sử túc hữu sử cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình cùng bất xạ d ư ợ t vương loại này thiên niên lão yêu là bằng hữu quả thực là kinh thế hãi tục địa chỉ chương hai trăm bốn mươi mốt một tay che trời liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi hai ai dám động đến hắn chính là đối địch với ta cha tìm cổ thiên lại có tài cán gì. lại có thể cùng bất xạ d ư ợ t vương trở thành bằng hữu. cũng đem đối phương đến c h ở trận chỉ là lại khó có thể tin. khi thấy bất xạ d ư ợ t vương không những không có phản bác, trái lại như là ngầm thừa nhận cổ thiên danh sưng như thế này lúc, bọn họ muốn không tin cũng khó khăn. mặc dù ngươi thật sự là bất xạ d ư ợ t vương, nhưng bị phong ấm gần ngàn năm. ngươi bây giờ có thể còn lại mấy phần mười thực lực ngắn ngủi kinh ngạc qua đi thất tả sử ngoài mạnh trong yếu nói hơn nửa ngàn năm trước chúng ta tiền nhiệm đại ngự thiên có thể phong ấm ngươi hiện tại ngươi dám đi ra làm càn chúng ta đồng dạng có thể lần thứ hai phong ấm ngươi ngươi đây là tại uy hiếp bản vương à bất giả d ù t vương lạnh lùng nhìn phía thất tả sử h ú n g h ổ ngươi cũng nói phong ấm bản vương chính là các ngươi tiền nhiệm đại ngự thiên mà không phải đương nhiệm ngươi cảm thấy chúng ta đương nhiệm đại ngự thiên thực lực rất yếu thất tả sử ngẩn ra tuy nhiên ta không chắc chắn lắm nhưng ít ra không kịp tiền nhiệm đại ngự thiên nói tới chỗ này bất xạ dược vương thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo vì lẽ đó trừ phi các ngươi tiền nhiệm đại ngự thiên phục sinh bằng không toàn bộ trấn hồn giới bên trong ai có thể uy hiếp được bản vương ngươi ngươi quả thực ngông cuồng thất tả sử tức dẫn đến nổi trận lôi đình không hề chú ý túc hữu s ử án chỉ tính ánh mắt nhiến răng nhiến l ờ i nói được bản s ứ hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy thành năng lực giải thích hắn lập tức đối với hắn thủ hộ linh họa đấu hô lớn bên trên liên thủ diệt c á c h này thiên niên lão yêu giống họa đấu nổi giận gầm lên một tiếng l i ê n chuẩn bị xông lại hừ không biết tự lượng sức mình bất xạ ruột vương hừ lạnh một tiếng trong tay ngự d u ộ t pháp trưởng vung lên băng băng băng động đất nước bốn con d u ộ t thủ chui từ dưới đất lên dối ra trong nháy mắt nắm chặt đấu thần bốn đầu bắp đùi nhậm chức nó liều mạng dãy xua cũng trước sau vô pháp tránh thoát giống tứ chi bị giam cầm họa đấu vẫn không chịu chịu thua há mồm vừa chuẩn bị phụt lên thiên hỏa nhưng h ỏ a d i ễ m còn không có phun ra đến bất xạ ruột vương trong tay pháp trưởng lại là nhẹ nhàng vung lên ô a h ỏ a đấu trên đỉnh đầu hắc khí ngưng tụ khuyên khắc liền hình thành một bàn tay lớn đối với h ỏ a đấu đầu lâu từng tầng đập xuống ầm con ruột kia tay chân có rộng ba mươi mét cái vỗ này phía dưới nhất thời đem chuẩn bị phun ra lửa h ỏ a đấu đập đến tiệp ngòi ô ô h ỏ a đấu hét thảm liên tục rút cuộc thành thật lên thất tả s ử đứng ở nơi đó, một cái miệng trương thành hình chữ o. đáng sợ quả thực thật đáng sợ hắn thủ hộ linh họa đấu. vừa nãy thế nhưng là đem cổ thiên truy sát đến lên trời không đường. xuống đất không c ử a nhưng mà bất giả v ư ợ t vương chỉ là phất tay nhấc chân, liền đem chi dọn dẹp ngoan ngoãn, không dám lỗ mãng. mà cái này, khả năng hay là bất giả v ư ợ t vương có ý lưu thủ kết quả. băng không thật muốn giết bọn hắn chỉ sợ bọn họ đã sớm cái xác không hồn còn muốn tiếp tục tự rước lấy nhục à ngay tại thất tả sử cùng túc hữu sử cả kinh t r ờ n mắt ngoác mồm lúc bất x i ả ruột vương thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến ô m xin lỗi mới vừa rồi là tiểu tả quá mức không cố gắng l ư ợ n g mới sẽ khiêu khích đến ruột vương uy nghiêm chỗ đắc tội mong rằng dược vương không muốn cùng chúng ta đồng d ạ n g tính toán trước hết phản ứng lại túc hữu sử đầu tiên là cung kính chắp chắp tay sau đó lại vội vàng giật nhẹ thất tả sử ốm tay áo thất tả sử như vừa tình rất chiêm bao tuy nhiên mắt bên trong còn có chút không cam lòng nhưng liếc mắt nhìn bị áp chế e rằng phương pháp nhúc nhích họ đấu hắn lại chỉ được gục đầu xuống trầm g i ọ n g nói mới vừa rồi là vãn bối ngông cuồng còn dùi vương thứ lỗi bản vương có thể không giết các ngươi nhưng là có điều kiện bất giả dùi vương chỉ chỉ bên cạnh cổ thiên cổ thiên là bản vương bằng hữu ai dám động đến hắn chính là cùng bản vương không qua được lần sau sẽ không sẽ không túc hữu x ử lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng vội vàng đem đầu gật giường như gà con mổ gạo lần sau nếu để cho bản vương bắt được mặc dù các ngươi đương nhiệm đại n g ự thiên tử thân tới cũng đừng hòng bảo vệ các ngươi mệnh nói tới chỗ này bất xạ ả duyệt vương vung tay nhỏ lên xem xua đổi con ruồi giống như vậy thiếu kiên nhẫn nói cút đi tả duyệt vương ơn tha chết túc hữu sử gấp vội vàng gật đầu nếu lại lôi kéo thất tả xử hướng về phương xa c h ả y đi không có c h ả y đi bao xa liền rút vào một đảo không gian chi môn bên trong biến mất không còn t â m hơi từ đó hiện trường cũng chỉ còn sót lại cổ thiên cùng bất giả ruột vương hai người đã lâu không gặp phi thường nhớ nhung bất giả ruột vương nghiêng đầu nhìn phía cổ thiên sau đó dịu dàng nở nụ cười nụ cười kia phảng phất có thể s ố g i ò n đến bất kỳ nam nhân nào trong x ư ơ n g là kinh tâm như vậy động phách làm người lưu luyến quên về khắc khắc lẫn nhau lẫn nhau ngắn ngủi thất thần qua đi cổ thiên vội vàng dùng tiếng ho khan che giấu chính mình lung túng trước ở vạn hồn uyên bên trong lúc bất xạ s ử t vương luôn chủ động cấp lại đi tới một bộ bụng đói ăn quàng r á n g dấp vào lúc đó hắn còn tưởng rằng khả năng chỉ là bất xạ s ử t vương bị phong ấm thời gian quá lâu lâu đến làm cho nàng cấp thiết muốn muốn trải nghiệm nhân gian chân tình nhưng sau đó hắn mới phát hiện bất giả ruột vương tựa hồ chỉ có đối mặt chính mình lúc mới sẽ hiện hiện ra nữ tử ôn nhu một mặt ở những người khác trước mặt nàng như c ũ là cái kia cao lạnh nữ vương như c ũ là cái kia hung uy cái thế đại ma đầu ngươi e sợ không phải thật sự nhớ ta mà là cần ta cứu mạng thời điểm mới sẽ đặc biệt nghĩ đi bất giả ruột vương có chút u á n nói dáng vẻ ấy lại là để cổ thiên một trận mồ hôi lạnh Mỹ Nam nhiều như vậy. vì sao cái này bất giả dược vương luôn là yêu chuộng chính mình chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì chính mình đã từng cho đối phương giải trừ quá phong ấm liền một lòng muốn lấy thân báo đáp hay sao tâm lý cái này giống như lung tung nghĩ không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục hắn còn là giả vờ nghiêm túc nói đúng ngươi vừa nãy tại sao phải để cho chạy thất tả sử cùng túc hữu sử trong thời gian ngắn ta vẫn chưa muốn cùng chính diện là địch bất giả rùa vương nói tại sao cổ thiên xứng sờ có một số việc hiện tại không thích hợp cùng ngươi nhiều lời bất giả rùa vương phất tay một cái chợt lại tới dưới xem xét cổ thiên một chút tán thưởng nói tiểu tử ngươi ngược lại là trưởng thành rất nhanh a như thế trong thời gian ngắn liền có thể cùng tả hữu sứ chính diện chống lại ta lớn lên nhanh hơn nữa ở trước mặt ngươi cũng chỉ là một nhảy xà nhà thằng hề a cổ thiên cười khổ nói, muốn trưởng thành đến ngươi loại độ cao này, cũng không biết còn bao lâu nữa, nói tới chỗ này, hắn hoặc như là muốn tìm cái gì, kinh ngạc nói, đúng, ta vừa bóp nát n g ọ c phiến lúc, cảm ứ n g được ngươi cách nơi này rất xa xôi dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi một chút nên đến không đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới, ngươi là làm sao làm được không gian chi môn à hay là truyền tống môn bất giả p h ư ợ t vương vẫn chưa trả lời cổ thiên lại tự cho là thông minh nói không cũng không phải bất giả p h ư ợ t vương lắc đầu một cái đó là cái gì cổ thiên n g ẩ n ra thuấn di bất giả p h ư ợ t vương thuận miệng nói nhưng rơi ở cổ thiên trong tay nhưng không khác nào sấm sét giữa trời quang thuấn di cái từ này hắn cũng không xa lạ thậm chí lúc trước nha giã truyền thụ cho hắn một loại ký pháp cũng có cái này từ đó chính là di hình hoán ảnh tầng cuối cùng thuấn di chẳng trách cách xa nhau xa xôi như thế vẫn có thể nhanh như vậy chạy tới nguyên lai là thông qua thuấn di à cổ thiên mắt bên trong thăng lên một vệt ngóng trông đúng ngươi suy tính được như thế nào lúc này bất giả ruột vương đột nhiên ý vì sâu dài hỏi một câu hơn nữa hỏi c á c h này nói thời điểm nàng biểu hiện v ũ mị giả vờ yêu nhiêu thái độ thẳng nhìn ra cổ thiên nhiệt huyết sôi trào địa chỉ chương hai trăm bốn mươi hai ai dám động đến hắn chính là đối địch với ta liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h chín chương hai trăm bốn mươi ba thần bí khách tới cha tìm cân nhắc cái gì cổ thiên ngẩn ra chính là lần trước ngươi còn không có cân nhắc chuyện tốt a bất giả d t vương có ý riêng nói ngươi nói là đúng bất giả d t vương ánh mắt nóng rực lên lần trước ta đã nói bản vương mặt khác chỉ đáp ứng ngươi ba cái điều kiện hiện tại đã hoàn thành hai cái nhưng cái điều kiện kia chỉ cần ngươi đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể nha a nếu tả hữu sứ đã rút đi ta xem chúc ta hay là ly khai nơi này nói sau đi cổ thiên vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó nếu đại n g ự thiên tự thân tới nhưng là phiền p h ứ c ta thì có đáng sợ như vậy sao bất giả dượng vương cười khổ lắc đầu một cái ây kỳ thực ta là có khó khăn khó nói thấy vô pháp làng tránh cổ thiên chỉ được nhắm mắt nói cái gì nỗi niềm khó nói bất giả dượng vương chân mày cau lại chẳng lẽ ngươi đã có ý chung nhân chuyện này cổ thiên có chút khó khăn hắn muốn thừa nhận có lại sợ bất giả ruột vương thất vọng phía dưới không thực hiện còn lại một cái nhận rõ nếu như nói không bất giả ruột vương nếu như đến bá vương ngạnh thương cung chính mình một thân thanh bạc chẳng phải là cứ như vậy không tại nhân gian à nói đi là ai bất giả ruột vương thanh âm lạnh xuống đến bản vương vậy thì đi giết nàng để ngươi từ đây không lo lắng lời này vừa nói ra cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ngươi sao có b á đảo như vậy à may là vừa nãy chính mình không nói ra bằng không chẳng phải là gây thành đại họ bất quá liếc mắt nhìn bất giả d u ộ t vương khó miệng một tia cân nhắc ý cười hắn lại thở dài một hơi cười khổ nói làm sao mỗi lần ngươi đều phải t r e o chọc ta một phen lâm đ ắ c ngươi hiện tại còn đối với ta không có phương diện kia suy nghĩ ta cũng không miễn cưỡng Bất xạ vượt ơ nói g vung tay nhỏ lên n tay ngươi còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ à ngươi lại muốn đi cổ thiên hỏi ngược lại kỳ thực ta một mực ở bận b i ể u sự tình khác vừa nãy nếu như không phải là sợ sệt ngươi phát sinh nguy hiểm ta đồng d ạ n g sẽ không ly khai nơi đó vậy bên trong là nơi nào cổ thiên hiếu kỳ nói ngươi đây cũng không cần quản vậy ngươi cổ thiên còn chuẩn bị nói cái gì vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn ở khi nói xong lời này đợi bất xạ sửa vương thân thể c ư nhiên đã tại chỗ cố làm nhạt khuyên khắc liền biến mất không còn t â m hơi lại đi cổ thiên thồn thức không ngớt bất xạ sửa vương nhìn như q u ấ n lấy chính mình nhưng mỗi lần nói phải đi cũng đi được thẳng thắn dứt khoát vậy sẽ khiến hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương quấn quýt lấy muốn cùng chính mình hoàn thành thiên địa c h i hợp có phải hay không có mưu đồ khác tính toán không nghĩ những này ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách bốn phía nhìn quanh một vòng hắn không có lưu lại cấp tốt ly khai nơi này ngày mai la sát nhai trần cô nương các ngươi rốt cuộc trở về trần huyến n loại người vừa trở về la sát nhai lữ thu liền cái thứ nhất ra đón nhưng mà ở đám người bên trong nhìn quét một vòng về sau sắc mặt nàng nhưng hơi đổi nhất là nhìn thấy hắc bạc h vô thường trên thân thương trong lòng nàng lại càng là hết cách đến đằng lên một vệt bất an công công tử đâu lần thứ hai nhìn quét mấy lần vẫn không thấy lúc chính mình tưởng tượng bên trong người về sau lữ thu rốt cuộc lấy dũng khí hỏi một câu cổ thiên hắn trần huyến úi ánh mắt có chút né tránh trước sau không dám cùng lữ thu đối diện liền ngay cả h á t bạch vô thường cũng cố ý làm bộ không nghe nàng câu hỏi quân thương tuyết quay đầu lại nhìn phía phía sau lại như phía sau cái kia phổ thông đường đi có cái gì rất đáng giá hắn nghiên cứu sự tình diêm hàng húc thì lại giả vờ suy yếu hình giả trang ra một bộ đầu não không rõ lắm dáng dấp những cảnh tượng này lại càng là khiến lứ thu một trái tim chìm đến cơ sở chẳng lẽ công tử hắn hắn hỏi hỏi nàng thanh âm bắt đầu trở nên nghẹn ngào cuối cùng liền âm thanh cũng không phát ra được tựa như không cam lòng nàng lần thứ hai nhìn quét trần h u y ế n yêu người sau lưng quần một vòng mạnh mẽ chấn định nói những người khác thì sao còn có các ngươi tham t ử doanh lão đại tham lang đi tới t ử hồn đảo lúc Đi người, có hai mươi mấy người nhưng bây giờ cùng trần huyến y đồng thời trở về cũng chỉ có hơn mười người trong đó cổ thiên cùng tham lang cả hai cách dẫn đầu người cũng đã không tại hơn nữa trần huyến y loại người né tránh ánh mắt nàng lại xuẩn cũng ngay lập tức sẽ liên tưởng đến một cách làm nàng bi ai gần chết khả năng cổ thiên khả năng đã xảy ra bất chắc lứ cô nương ngươi cũng không cần quá lo lắng cổ thiên luôn luôn người tiện mệnh cứng rắn à không là luôn luôn phúc lớn mạng lớn hắn cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy thấy lữ thu dưng dưng muốn khóc sáng r ấ p trần huyến thật sự không đành lòng đứng ra an ủi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cứ việc sắc mặt rất khó nhìn lữ thu hay là muốn biết cụ thể trải qua là như thế này trần huyến ý cũng không có ẩm dấu lập tức đem bọn hắn ở tử hồn đảo trải qua đại thể tự thuật một lần nàng mỗi nói một đoạn lữ thu sắc mặt liền thê tuyệt một phần cuối cùng hôi bại như chết cứ việc mặt nàng chính là liếc nhưng bi thương cùng vui sướng hay là ai cũng có thể một chút phân biệt ra được giờ khắc này lữ thu là thật bi thương gần chết cổ thiên hắn át chủ bài đông đảo cho dù là tả hữu sứ hẳn là cũng không làm gì được hắn trần huyến y đưa tay vỗ vỗ lữ thu vai cường tự cười nói huống hồ tình huống như thế hắn cũng không biết rằng gặp phải bao nhiêu lần mỗi lần hắn đều luôn có thể chuyển nguy thành an ngươi không cần quá lo lắng ngoài miệng an ủi lữ thu trần huyến y chính mình ánh mắt nơi sâu xa nhưng cũng có chút bi quan dù sao cổ thiên lần này đối mặt thế nhưng là thất tả sử cùng túc hữu sử hai người này chính là to lớn trừ đại ngự thiên thực lực cao nhất cường giả đối mặt cái này hai đại cường giả cho dù là được s ư n g mạnh nhất trấn hồn tướng hoàng phủ long đấu cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt cổ thiên áp chủ bài nhiều hơn nữa thực lực mạnh đến đâu tại đây hai đại cường giả trước mặt phỏng chừng cũng chỉ có lành ít dữ nhiều ầm đang lúc mọi người trong lúc đó một mảnh sầu vân thảm đạm lúc một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ la sát nhai một người trong đó nhập khẩu truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi đó hỏa quang bốn lên tiêu khói cuồn cuộn cùng lúc đó còn có thể nghe được vô số tiếng kêu to sợ hãi bất quá có người sợ hãi lại có người k í c h động hoan hô trời ạ hắn dĩ nhiên trở về làm sao có khả năng hắn không phải là chết à hắn không phải là chết chỉ là mất tích mà thôi mất tích hơn hai năm hắn lại trở về la sát nhai à trong lúc nhất thời các loại nói to như thế âm thanh liên tiếp vang vọng phương xa la sát nhai nhập khẩu xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn có người dám ở la sát nhai gây sự hay sao đi qua xem một chút nguyên bản còn chìm đắm trong bi thương trần huyến ý loại người cũng lại chú ý không nhiều lắm nói lập tức hơ lửa chỉ riêng truyền đến phương hướng lao đi cái kia đường đi nhập khẩu không xa mọi người rất nhanh sẽ chạy tới nhưng mà khi thấy tới nơi này gây sự người lúc không chỉ lứ thu hầu như ở đây tất cả mọi người cũng bị trước mắt bóng người kia cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm địa chỉ chương hai trăm bốn mươi ba thần bí khách tới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi bốn la sát nhai là ta cha tìm chỉ thấy xuất hiện ở la sát nhai nhập khẩu người là một vóc người kiên cường thanh niên người mặc một bộ n g u y ễ n s á p giống như linh y toàn thân vàng rực trên lưng một thanh trọng xích bên trên quấn q u a n h lấy một cái giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật thanh niên đứng ở nơi đó ánh mắt cao ngạo sắc mặt âm trầm mà xung quanh lại có một đám bị đánh lật ở vong linh tào tào diễm binh ngơ ngác nhìn thanh niên kia hồi lâu lữ thu mới gian nan kinh ngạc thốt lên một tiếng cái kia ở đây gây sự thanh niên không phải là nắm giữ hỏa tướng quân xưng hào tào diễm binh thì là người nào đối phương trên lưng c h u i này trọng xích hẳn phải là thập điện diêm la ha ha thú vị thú vị ta mới ly khai hơn hai năm lại liền đem nhà ta cho chiếm tàu diễm binh nhìn quét mọi người một chút cười lạnh nói cổ thiên đây gọi hắn ra đây cổ cổ công tử không có tại lữ thu lắc đầu một cái hắn không có tại tàu diễm binh hơi n h ớ n g mày hắn sẽ không trốn đi không dám thấy ta đi không có lữ thu gấp vội vàng k h o á t tay nói hắn đến từ hồn đảo đến bây giờ còn chưa trở về không biết có hay không đ ắ t nói tới chỗ này lữ thu lại nghẹn ngào được nói không được cổ thiên đến t ử h ồ n đảo tào diễm binh sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi một lát sau hắn nghi ngờ không thôi nói chẳng lẽ những cái một hồn một phách bị phong ấm ở t ử hồn đảo trên ký linh nhân sở d ĩ lục tục khôi phục hồn phách cùng cổ thiên đến t ử hồn đảo có liên quan đúng chính là cổ thiên mở ra phong ấm thả ra có phong ấm hồn phách lần này lữ thu còn chưa nói trần huyến y trước hết đứng ra chúng ta cũng vừa mới từ từ hồn đảo trở về các ngươi cũng đi tào diễm binh kinh ngạc xem trần huyến y một chút vâng nếu như không phải là cổ thiên chúng ta bây giờ nên chết hết trần huyến y cảm thán nói khó nói cổ thiên chính là cứu các ngươi mà chết tào diễm binh hơi kinh ngạc không sai trần huyến y lại gật gù chợt lại nói vì lẽ đó đầu này la sát nhay bây giờ là cổ thiên nói tính toán nếu như ngươi muốn đoạt lại đi hỏi trước chúng ta la sát nhay tất cả mọi người có đáp ứng hay không soạt soạt soạt trần huyến y thanh âm vừa dứt phía sau vô số người liền đứng ra một chữ hàng mở mỗi người ánh mắt như phó biển lửa tàu diễm binh sắc mặt âm trầm nhưng thủy trung không hề động thủ thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn cũng không biết đang suy nghĩ gì. một lát sau, hắn vung tay lên, tính toán, trước hết mượn các ngươi ở một thời gian ngắn, nếu như cổ thiên trở về, ta sẽ trở lại giải thích. hắn xoay người rời đi trần huyễn ý loại người thở dài một hơi, dù sao tào diễm binh thế nhưng là tam đại vũ thần khu chi một, hai năm trước cũng đã xanh c h ấ n c h ấ n hồn giới, hiện tại hơn hai năm đi qua. thực lực khẳng định càng hơn từ trước quan trọng nhất một điểm đầu này la sát nhai đúng là tàu ra bọn họ hiện tại bá chiếm không trả bản thân liền mất đi cái lý chữ may là tàu diễm binh lại không hề động thủ nhưng mà mới đi ra khỏi vài bước tàu diễm binh lại đột nhiên dừng lại bởi vì một c á c h khác mọi người vô cùng quen thuộc người cũng không biết lúc nào xuất hiện ở la sát nhai nhập khẩu ngươi là ai cùng người kia đối diện chốc lát tào diễm binh trầm giọng hỏi ngươi không phải là muốn tìm ta sao thanh niên kia khó miệng nở nụ cười ta bây giờ trở về đến có việc nói đi ngươi chính là cổ thiên tào diễm binh hoảng sợ nói sau đó p h ư ơ n g cương mới vừa thở một hơi lứ thu loại người thì lại cấp t ố c n h a n h đón công tử ngươi rốt cuộc trở về ngươi lại không chết ta đã nói rồi n g ư ơ i tiện mệnh cứng rắn tiểu tử này nào có dễ dàng chết như vậy nhìn thấy ngăn tại tàu diễm binh người trước mặt về sau lữ thu loại người kích động hoan hô lên bởi vì người kia chính là không biết lúc nào về đến cổ thiên đúng ngươi là làm sao từ thất tả sử cùng túc hữu sử trong tay chạy trốn trần huyến y hỏi trốn cổ thiên lắc đầu một cái vừa vặn ngược lại là ta thả bọn họ ngươi thả bọn họ trần huyến y nháy mấy lần con mắt lại lần nữa hỏi ngươi xác định ngươi nói là thất tả sử cùng túc hữu sử không chỉ trần huyến y những người khác cũng cả kinh há h ố c miệng liền ngay cả tào diễm binh cũng một mặt khó có thể tin bất quá ngấm lại hắn lại cười lạnh nói cổ thiên ta biết rõ ngươi h ố n đ ồ n bá thể tiềm lực rất cao nhưng cao đến đâu cũng không thể để ngươi tu vi tiến triển cực nhanh mà theo ta được biết lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản cũng không có khả năng cùng tả hữu sứ chống lại tào diễm binh lời thề son sắt nói vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút ta hiện đang vì cái gì còn rất tốt đứng ở chỗ này cổ thiên nhúng nhúng vai chuyện này tào diễm binh vẻ mặt cứng đờ bất quá trầm ngâm c h ú t lát hắn lại linh cơ nhất động cười nói nếu như đoán không sai hẳn có một ít cường giả giúp ngươi đi.、Ừ. cái này đều có thể bị ngươi đoán đến bị tào diễm binh nhìn thấu cổ thiên cũng không lại phủ nhận đúng vậy ta xác thực đến một vị cường đại trợ thủ là ai tào diễm binh vô ý thức hỏi c h ấ n hồn giới có thể thắng được thất tả sử cùng túc hữu sử người không nhiều hắn xác thực rất tò mò người nào có lớn như vậy năng lực lại có thể bước lui cái này h a i đại cường giả là ai ngươi cũng không cần quản ngươi chỉ phải nói cho ngươi ngươi về tới làm cái gì là được cổ thiên không nhìn được nói tào diễm binh vừa nãy ở đây động thủ một lần hắn tự nhiên cũng nhìn ra nơi này vốn là nhà ta ngươi lại hỏi ta về tới làm cái gì tào diễm binh cười lạnh nói ta còn muốn hỏi ngươi tại sao không trải qua ta đồng ý liền đem nhà ta cho chiếm đây được vậy ta hiện tại phải trả lời ngươi đối với tình huống như thế cổ thiên sớm có d ữ liệu, cũng đã sớm nghĩ ký xoay sở từ. Hắn nhìn chằm chằm tàu diễm binh, gằm từng chữ, ngươi thủ hộ không la sát n h a i vậy hãy để cho ta đến thủ. chỉ đơn giản như vậy thế nhưng la sát n h a i là nhà ta tàu diễm binh ngữ khí cũng mang tới nồng đậm mùi thuốc súng. xin lỗi, hiện tại đã không phải là nhà ngươi cổ thiên lắc đầu một cái, cực kỳ nghiêm túc nói. là chính các ngươi từ bỏ la sát nhai ta nếu là dựa vào thực lực mình đoạt đến như vậy đầu này la sát nhai hiện tại chính là ta ổ ngươi là muốn nói dựa vào thực lực nói chuyện à tào diễm binh con mắt hơi mễ có thể nói như vậy cổ thiên bước ra một bước mắt bên trong dần dần đằng lên một vệ cao ngang chiến ý kể từ khi biết mình cũng có thể t r i ệ u hoán nhiều thủ hộ linh hắn vẫn chờ mong cùng tàu diễm binh c á c h này vũ thần k h u nhất chiến nếu đối phương tìm tới cửa hắn làm thế nào có thể từ chối rất tốt vậy chúng ta nhất chiến quyết định la sát nhai về người nào đi tàu diễm binh hừ lạnh một tiếng chợt xoay người đi ra ngoài vừa đi hắn thanh âm trầm thấp tùy theo lần thứ hai truyền đến ta không nghĩ hủy la sát nhai chúng ta đi bên ngoài đánh đồng ý cổ thiên gật gù theo sau ô n g từ lữ thu đuổi theo lo lắng nói n g à y thật muốn cùng hỏa tướng quân đồng thủ lấy tình huống bây giờ ta có thể từ chối à cổ thiên cười khổ nói thế nhưng là lữ thu còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị cổ thiên đánh gãy yên tâm đi ta nói rồi sẽ không để mọi người trôi giạt khắp nơi liền nhất định sẽ làm đến đón đến hắn lại vang lên như sắt i ố n g như bổ sung la sát nhai là chúc ta, không ai cướp đi được. bao quát người nhà họ tào địa chỉ. chương hai trăm bốn mươi bốn, la sát nhai là ta, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi lăm lôi đ ỉ n h vơ. ư n g sơ, thập điện riêng la, cha tìm h ừ không có đồng thủ trước. chớ đem lời nói đến mức khẳng định như vậy bởi vì cổ thiên thanh âm có chút cao còn chưa đi ra bao xa tào diễm binh cũng nghe đến hắn quay đầu lại dếu cợt nói đợi lát nữa bị ta đánh cho răng rơi đầy đất thời điểm hiện tại nhận rõ chỉ sẽ trở thành một loại trào phúng vậy được mau mau dùng thực lực chứng kiến đi cổ thiên cũng lười nhiều lời nhanh chân theo sau xuyên việt đến thế giới này trước khiến hắn biết tàu diễm binh rất ngông cuồng hôm nay mới thấy quả nhiên cùng a ni me bên trong giống như đúc sau đó không lâu bọn họ đi tới la sát nhai ngoài mười dặm một mảnh trên sườn núi nơi này nên có thể tàu diễm binh dừng lại sau đó khanh gỡ xuống trên lưng thập điện diêm la xa xa chỉ về cổ thiên ra tay đi thập điện diêm la ngoại hình cực kỳ bá khí vung lên phát sinh ghim loại tiếng nổ vang rền chấn động tâm hồn người liền ngay cả cổ thiên cũng không nhìn được nhiều xem xét hai mắt dù sao ở xuyên việt đến thế giới này trước hắn liền đối với tào diễm binh linh khí thập điện r i ê n g l à rất là yêu thích bây giờ có thể tận mắt thấy đương nhiên phải nhìn nhiều hai mắt bất quá xem thì xem cũng không đại biểu hắn sợ đối phương các ngươi lui ra đi quay đầu hướng lữ thu đám người nói một câu hắn cũng tiện tay vung lên linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay ô búa nhỏ à tào diễm binh không nhịn được cười nói cái này linh khí thật đúng là đặc biệt à đợi lát nữa ngươi liền biết ta cái này linh khí không chỉ đặc biệt còn rất biết đánh nhau cổ thiên đem lôi đình hướng về trên vai một khiêng đầy mặt t r ờ mong nhìn phía tào diễm binh ngươi không chuẩn bị cho gọi ra thủ hộ linh à thủ hộ linh hứa trừ đây chính là tàu diễm binh biểu tượng hắn cũng muốn nhìn hiện ở trưởng thành đến mức nào thử trước một chút ngươi tự thân thực lực đi tàu diễm binh lắc đầu một cái nâng lên thập điện diêm la zết tới cũng tốt ta ngược lại muốn xem xem là ngươi thập điện diêm la lời hại hay là ta lôi đình càng hơn một bậc cổ thiên tự nhiên không sợ đồng thời nâng lên búa lớn n g h n h đón đương đương đương hai người vừa giao chiến tiếng kim loại va chạm liền liên tiếp vang lên cứ việc hai người cũng còn không có có triển khai k h pháp nhưng hai người bản thân thực lực cũng rất mạnh mỗi một lần va chạm thì có một luồng cuồng bạo lực sóng khuyết tán ra chấn động xuống được phương mặt đất không ngừng sụt xuống cổ thiên trong tay búa lớn thẳng thắn thoải mái mỗi một lần đập ra phảng phất cũng sức lực bằng cả vạn quân bất quá tàu diễm binh thập điện diêm la cũng thuộc về vũ khí nặng vung lên phảng phất có thể trấn sơn liệt hải hai người cứ như vậy chiến đấu một phút vẫn không có phân ra thắng bại làm lại là một tiếng vang thật lớn hai người linh khí từng tầng đụng vào nhau đồng thời bị đẩy lui ra ngoài thịt thịt thịt cổ thiên lùi về sau chừng mười mét mới rốt cuộc dừng bước lại tàu diễm binh đồng d ạ n g lui ra chừng mười mét có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy mà không rơi xuống hạ phong xem ra ta vẫn là xem thường ngươi tào diễm binh thở dài không có tiếp tục xông lên c ậ n thân công kích trái lại lắc đầu nói như vậy tiếp tục đánh chỉ sẽ đại lượng tiêu hao chúc ta cơ thể bên trong linh lực hơn nữa nói tới chỗ này k h ó e miệng hắn câu lên một tia đắc ý nổ cười thực lực ngươi tuy nhiên không yếu nhưng linh lực tuyệt đối không có ta to lớn tiếp tục tiếp tục đánh sẽ chỉ là ngươi trước tiên thua c h ẳ n g ngươi nghĩ triển khai ký pháp à cổ thiên chân mày cau lại hắn không có phủ nhận tào diễm binh coi như là ngầm thừa nhận đối phương nói không sai hắn chiến lực sở dĩ cường hãn chỉ là bởi vì hắn là hỗn độn bá thể nhưng luận tu vi hắn so với tào diễm binh hay là kém rất nhiều mà tu vi càng cao cơ thể bên trong có thể cất giữ linh l ự c thì càng nhiều so với sức chịu đựng hắn nhất định phải không sánh bằng tàu diễm binh vì lẽ đó đối phương có thể lấy một loại phương thức khác q u y ế t đấu hắn tự nhiên thích nghe ngóng t ỷ thí k ỹ pháp đi tàu diễm binh gật gù trong tay thập điện riêng la xa xa chỉ về cổ thiên ngươi đồng thủ trước đi ngươi nhất định phải để ta đồng thủ trước cổ thiên hỏi khó nói ngươi không có k ỹ pháp tào diễm binh hỏi ngược lại. ta chỉ là sợ ta một khi triển khai ngươi không chịu nổi. cổ thiên cười nói. ngươi đây là tại coi thường ta sao tào diễm binh sầm mặt lại. ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi cổ thiên buông buông tay. ngông cuồng tào diễm binh hừ lạnh nói. ta ngược lại muốn xem xem. ngươi từ đâu tới tự tin đang khi nói chuyện. trong tay hắn thập điện diêm la thẳng c ắ p nhắm ngay cổ thiên linh lực điên cuồng rót vào trong đó trong phút chốc thập điện diêm la bữa nay lúc phát sinh một trận rung động tâm hồn nổ vang lại như linh khí sống lại giống như vậy khí thân thể rung động kịch liệt ngươi có phải hay không muốn triển khai diêm vương pháo cổ thiên hỏi làm sao ngươi biết tào diễm v i n h xứng sờ nếu như ta nói ta đối với ngươi các loại ký pháp như lòng bàn tay ngươi tin hay không cổ thiên cười thần bí ta một ít ký pháp rất nhiều người cũng biết ngươi cũng biết tựa hồ không có gì quá kỳ quái tào diễm binh không phản đối nói không phải là chỉ có một ít là toàn bộ cổ thiên cười nói ngươi là làm sao biết tào diễm binh nghi ngờ không thôi nói đừng động ta là làm sao biết nhưng ngươi muốn ở ký pháp trên đánh bại ta căn bản cũng không có khả năng h ừ cái kia muốn trước thử xem mới biết được tào diễm binh thế nhưng là nổi danh cuồng nhân làm thế nào có thể không đánh mà lui ngươi có nhỏ tâm đang khi nói chuyện trong tay hắn linh khí cuối cùng bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng mãnh liệt sóng l ử a lại như đạn pháo từ nòng pháo lao ra giống như vậy chấn động được không gian xung quanh làm vặn vẹo cổ thiên đã sớm chuẩn bị diêm vương pháo nổ ra thời khắc trong tay hắn linh khí cũng thuận theo vung về phía trước một cái ầm ầm tiếng sấm nổ vang đinh tai nhức ấp búa lớn trên nhảy lên ra lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một dài lôi long hung bạo trùng phàng phất có thể tê liệt tất cả đúng là hắn bách chiến truy pháp bên trong để tam thức lôi long d i p gào cái này thức k ỹ pháp đã từng phá hủy bát đại ngự linh sứ mạnh nhất hình thái có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố đến mức nào âm nói thì chậm khi đó thì nhanh lôi long vừa lao ra liền cùng tàu diễm binh d i ê m vương pháo bỗng nhiên va chạm trong phút chốc một luồng khủng bố lực s ó n g từ va chạm trung tâm khuyết tán ra chấn động được trăm mét bên trong lớn sụp đổ khuyết tán ra dư lực còn đem mặt đất hất lên một luồng thổ lãng dâng tới bốn phương tám hướng thổ lãng lướt qua gió cuốn mây tan phá hủy tất cả nếu như không phải là cổ thiên cùng tào diễm binh cũng nắm giữ linh y e sợ ngay lập tức liền sẽ bị chấn động thành bột mịn bất quá đòn đánh này lại chỉ là cân sức ngang tài cổ thiên lôi long hóa thành vô số điện xà tán mở mà tào diễm binh diêm vương pháo cũng thuận theo tan giã thành một t r ù m hỏa vũ biến mất không h ổ là nổi danh linh khí uy lực quả nhiên đáng sợ cứ việc chính mình không có thua trận cổ thiên vẫn không nhìn được cảm thán một câu ngươi cũng không yếu tào diễm binh cũng rất giật mình bất quá trợt hắn lại cười lạnh nói tuy nhiên thực lực ngươi vượt qua ta dự liệu bất quá ta vừa nãy chính là s ợ thương t ổ n được ngươi chỉ dùng một nửa lực lượng nói tới chỗ này tào diễm binh vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc đã ngươi có thể đỡ được ta hiện tại không chỉ muốn ra tay toàn lực hơn nữa còn sẽ triển khai ta đòn mạnh nhất địa chỉ chương 245 l ô i đ ỉ n h vơ sơ thập điện diêm la liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương 246 h ổ si hứa trừ cha tìm ngươi là muốn triển khai vô tướng hỏa hoàng à cổ thiên cười nói ngươi đây cũng biết tào diễm binh s ư ở n g sốt vô tướng hỏa hoàng đúng là hắn tối cường kỹ pháp chỉ bất quá biết rõ người quá ít cổ thiên cái này chưa bao giờ cùng hắn từng gặp mặt người lại có thể một lời nói ra đây quả thực là thật không thể tin lâm muốn triển khai liền mau mau cổ thiên thiếu kiên n h ấ n thúc s ụ c nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi tối cường kỹ pháp lời hại bao nhiêu đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai tránh khỏi t r ầ n t h í vậy ngươi nhưng nhìn được tào diễm binh cũng không khách khí hai tay nắm chặt thập điện diêm la linh lực điên cuồng tràn vào linh khí bên trong vô tướng hỏa hoàng hiện hung b ả o tiếng quát vừa dứt thập điện diêm la hỏa d i ễ m tăng vọt khuyên khắc liền ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một c â y hỏa d i ễ m c ử nhân người khổng lồ có tới mười mét lớn nhỏ toàn thân từ hỏa d i ễ m tạo thành xem ra trói mắt cực kỳ vừa xuất hiện xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao chu vi mấy trăm mét bên trong cây cỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ g hề hoài khô héo cái này chính là vô tướng hỏa hoàng à nhìn về phía trước cái này hỏa d i ễ m c ử nhân cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc hắn chỉ biết tàu diễm binh tối cường kỹ pháp, gọi vô tướng hỏa hoàng, nhưng cụ thể làm sao triển khai, hắn lại không biết. không nghĩ tới, dĩ nhiên là đem hỏa diễm ngưng tụ thành một cái người khổng lồ, điểm này ra ngoài hắn dự liệu. hiện tại ngươi chịu thua vẫn tới kịp tàu diễm binh nhìn sang, lòng tốt nhắc nhở. nếu như ta nói, vừa nãy, ta cũng lưu thủ, không biết ngươi tin hay không cổ thiên khói miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Hừ. ngu xuẩn mất khôn tào diễm binh cũng lười nhiều lời thập điện diêm la vung lên hỏa diễm c ử nhân lại như được cái gì mệnh lệnh giống như vậy trong nháy mắt hướng cổ thiên sông lại à o g à n ào chỗ đi qua thằng đ e m không khí chung quanh cũng thiêu đốt được bắt đầu vặn vẹo bước chân bước qua địa phương càng bị miễn cứng đốt cháy thành hư vô lộ ra một đống đen xì xì rộng lớn vết chân đã ngươi không tin vậy ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem cổ thiên không có tránh mở ở hỏa diễm c ử nhân vọt tới trước hắn lần thứ hai nâng lên búa lớn nhắm ngay hỏa diễm c ử nhân linh lực điên cuồng tràn vào búa thân thể bên trong ầm lôi điện lần thứ hai nổ vang muốn phá vỡ người tai quang cùng lúc đó một cái từ lôi điện ngưng tụ mà thành cử long từ búa trên ngọn hung b ả o trùng mà ra hay là vừa nãy cái kia thức ký pháp, lôi long g i ế p gào bất quá. lần thứ hai triển khai, uy lực cùng so với vừa nãy, nhưng cường đại vài lần trở lên, bởi vì hắn vừa nãy còn chưa nói là, hắn tuy nhiên không có càng mạnh mẽ ký pháp, nhưng vừa nãy triển khai lúc, hắn chỉ dùng hai thành lực lượng, hiện tại vận dụng toàn lực, có thể nghĩ uy lực của nó khủng bố đến mức nào. lại vẫn đúng là ẩm dấu thực lực đối diện tào diễm binh la thất thanh hắn còn tưởng rằng vừa nãy chỉ có chính hắn lưu thủ không nghĩ tới cổ thiên cũng như vậy ầm ầm lôi long va vào hỏa diễm cự nhân nháy mắt lôi điện tiếng nổ vang sền hỏa diễm bạo phát tiếng vang triệt vùng hoang dã t h ằ n g tới cầu tiêu đáng mở lực sóng chấn động toàn bộ núi liền ngay cả vừa nãy lùi tới mấy dặm ở ngoài trần huyễn ý loài người cũng cảm giác dưới chân rung động kịch liệt lại như phát sinh một hồi động đất nhất là trên sườn núi bão phát đi ra lực sóng lại hình thành liên tiếp g ầ n sóng khuyết tán ra chỗ đi qua nước toát vật sở hữu thể trời ạ hai người này quá khủng bố một cái vũ thần khu một cái hỗn đ ồ n bá thể quả nhiên đều không phải phổ thông ký linh nhân có thể so sánh ta xem cổ thiên hỗn độn bá thể mạnh hơn một chút. dù sao cổ thiên trưởng thành kỳ quá ngắn, đều có thể cùng tào d i ễ n binh đấu đến bây giờ chưa bại. có thể thấy được hắn tiềm lực mạnh bao nhiêu. đúng vậy a đợi một thời gian thật không dám tưởng tượng hắn có thể mạnh đến mức nào. trần huyến y hắc bạch vô thường loại người chấn động vô cùng. trước đó, bọn họ nguyên bản đã đánh giá rất cao cổ thiên, nhưng cổ thiên chiến thích nhưng lần nữa quét mới bọn họ nhận thức. giờ khắc này bên trong chiến trường, bụi sóng cuồn cuộn nhưng cũng vô pháp tiếp cận thân thể hai người, bởi vì hai người bên ngoài cơ thể, đều có một tầng vô hình linh lực bình chướng, có thể đem bụi trần ngăn cách bởi ở ngoài, phần phật vung tay lên, phía trước bụi trần tan tán cổ thiên rốt cuộc nhìn thấy ngoài trăm mét tàu diễm binh giờ khắc này tàu diễm binh sắc mặt có chút liếc hô hấp có chút gấp gáp mà trong bọn hắn đã thành một cái hố lớn biên giới che kín vết sách lợi hại lợi hại tàu diễm binh tán thưởng giống như gật gù nếu kỹ pháp đã so qua bây giờ nhìn nhìn ngươi thủ hộ linh làm sao hoàn toàn đồng ý cổ thiên ngược lại cũng thẳng thắn hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông trong phút chốc chín đạo vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh chính là trước hết có thể triệu hoán đi ra chín cái thủ hộ linh chia ra làm quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạch khởi kinh k h ả tôn vũ chu công cơ đán chu vũ vương thương chủ vương theo hắn tu vi không ngừng tăng lên thủ hộ linh thân thể cũng ở không ngừng lớn lên giờ khắc này chín đạo thân thể cũng cao đến mười hai mét xem ra lại như từng t ò a từng t ò a tiểu sơn nguy nga cao vót cổ thiên cùng nhau so sánh lại như một con kiến một dạng m ặ t tướng quan vũ lữ bố gặp qua chủ công vừa xuất hiện chín cái thủ hộ linh đồng thời đối với cổ thiên trào cổ thiên phất tay một cái lập tức nhìn phía đối diện t à u diễm binh ngươi đây nghe nói ngươi thủ hộ linh thật giống không chỉ chính c á c h đi t à u diễm binh cao mày nói vâng cổ thiên gật gù bất quá đối phó ngươi ta cảm thấy c á c h này chính c á c h nên liền đầy đủ so với bản thân chiến lược cùng ký pháp hắn hay là còn có chút kiêng kỵ t à u diễm binh nhưng nếu là so với thủ hộ linh hắn hầu như có thể n g h i ề n ớ p sở hữu ký linh nhân bao quát trước lần được tôn sùng tam đại vũ thần khu ngươi quả thực ngông cuồng tào diễm binh ánh mắt lạnh lùng mặc dù ngươi là hỗn độn bá thể nhưng trưởng thành kỳ quá ngắn như thế coi rẻ ta ngươi sẽ hối hận nói tới chỗ này thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao có ngươi lại dám nhìn không nổi chút ta ngươi nói làm sao bây giờ hứa trừ vù không gian một trận rung động chợt một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tàu diễm binh trước mặt trên người mặc một bộ hồng sắc chiến giáp cầm trong tay một thanh hình tròn búa lớn hai mắt lấp lánh tản ra yêu dị hồng mang nhất là thân thể sự cao to lại cao đến ba mươi mét trên dưới hướng về nơi đó vừa đứng một luồng lực bạc sơn hề khí cái thế hung hãn khí nhất thời phả vào mặt lệnh người không nhịn được muốn nổi lòng tôn chính hổ si hứa trừ nhìn xuất hiện ở tàu diễm binh trước mặt người khổng lồ, cổ thiên nhất thời tâm huyết dâng trào, kích động không thôi, hứa trừ thế nhưng là tàu diễm binh lớn nhất ý nghĩa t ư ợ n g trưng thủ hổ linh, bây giờ mới thấy, so với hắn tưởng tượng bên trong thêm tràn ngập lực rung động, bất quá ngấm lại, hắn cũng là thoải mái, dù sao sự t ì n h cách chính mình quan sát anime, đã qua hơn hai năm, c á c h này hơn hai năm qua tào diễm binh tu vi khẳng định đã không thể giống nhau giờ khắc này thủ hộ linh thân thể trở nên như vậy vĩ đại cũng có thể thông cảm được hiện tại ngươi cảm thấy ngươi chín cái thủ hộ linh còn có thể đối phó được ta sao tào diễm binh y ê u ngạo cười lạnh một tiếng tiện tay đưa tay ra từ cổ thiên chín cái thủ hộ linh trên thân một nhất chỉ quá đối với hứa trừ g ặ n từng chữ hứa trừ có m ặ t tướng hứa trừ vang lên mạnh mẽ đáp lại. đem cái đám này đám người ô hợp hết thảy đánh ngã m ặ t tướng tuân mệnh địa chỉ. chương hai trăm bốn mươi sáu hổ si hứa trừ. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi bảy thiên cơ hắc sát. cha tìm hổ nhanh hứa trừ ấ n một tiếng, vung lên hình tròn búa lớn xông lại. tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước, lớn liền hơi rung động một hồi truyền ra nặng nề nổ vang rung động tâm hồn. xem ra ta quả thật có chút khinh địch cổ thiên hiện tại mới minh bạch chính mình vừa nãy quả thật có chút tự đại. dù sao hiện tại tào diễm binh, đã không phải là hơn hai năm trước đây tào diễm binh, sĩ cách ba ngày, xác thực nên nhìn với cặp mắt khác xưa, hổ si hứa trừ thân thể, thì có cao ba mươi m, é t nhưng hắn chín cái thủ hộ linh từng cái đều chỉ có cao mười mấy mét hai người cái này vừa so sánh hoàn toàn sẽ không ở cùng một cấp độ bất quá hắn ở hứa trừ vọt tới thời khắc hai tay hắn lại cấp tốc kết lên thủ ấm vạn linh quy nhất dung hợp soạt soạt soạt chín cái thủ hộ linh lẫn nhau nhằm phía lẫn nhau bất quá khuyên khắc liền dung hợp thành một cái thủ hộ linh tay cầm trường kiếm trên người mặt hắc sắc khôi giáp ánh mắt sắc bén tướng mạo trang nghiêm hơn nữa thân thể cũng so với hứa trừ càng lớn hơn một vòng còn có chuyện như vậy đối diện tào diễm binh hô nhỏ một tiếng bất quá hắn cũng không để cho hứa trừ dừng lại trái lại thúc giục nói rất tốt ngươi bây giờ rốt cuộc có tư cách đánh với ta một trận hứa trừ không cần lưu thủ v â n chủ công hứa trừ ứ n g một tiếng vung lên búa lớn hướng cổ thiên thủ hộ linh đập tới hổ si hứa trừ lấy lực lượng sở trường điểm này từ chuôi này nặng vô cùng búa lớn liền có thể nhìn ra được ô ô búa lớn kéo tới thẳng quấy nhiễu cuồng phong gào t h é p khí thế lôi đình vạn quân cổ thiên thủ hộ linh giơ kiếm đón đỡ làm một luồng dâng trào lực lang thang mở cổ thiên thủ hộ linh bị đẩy lui vài bước bất quá hứa trừ chính mình búa lớn cũng bị phản chấn trở lại. lần này đến phiên ta công kích cổ thiên thủ hộ linh giơ trường kiếm lên z trở lại đến. x u ấ t kiếm tốc độ không chỉ nhanh. hơn nữa cực kỳ xảo quyệt. trực tiếp được hứa trừ đáp ứng không sụi. bất quá trung quy cổ thiên thủ hộ linh cũng không có một lần thắng được. hứa trừ tuy nhiên không quá sở trường tốc độ. nhưng phòng ngự lên nhưng cũng không hàm hồ. mà chỉ cần có cơ hội xuất thủ luôn có thể đem cổ thiên thủ hộ linh ớp tới ngươi tới ta đi chiến cuộc trước sau rằng co không xong làm hai người vũ khí lại một lần nữa giao chiến cự đại lực phản c h ấ n trong nháy mắt đem hai người cho từng người đẩy lui ra ngoài được tào diễm binh vung vung tay như vậy tiếp tục đánh vô vị ngươi không chuẩn bị cho gọi ra còn lại thủ hộ linh thử xem cổ thiên cười nói không thử ta vốn là cũng chỉ muốn thăm dò ngươi một chút thực lực, tào diễm binh nói. có ngươi như thế thăm dò à cổ thiên sắc mặt âm trầm lại. vừa nãy tình hình trận chiến. hầu như cùng sinh tử quyết đấu không khác nhau gì cả. tào diễm binh lại đến chỉ là thăm dò nếu như mình thực lực không có mạnh như vậy. chẳng phải là muốn đem mình cho thăm dò chết à ta tới đây. cũng không phải đến cướp đoạt la sát nhai thấy hắn một mặt âm trầm. tào diễm binh lại nói, ta là cố ý tới tìm ngươi ta tìm làm gì cổ thiên vẫn trầm g i ọ n g nói, giúp ta một việc hỗ trợ đúng là ha ha, cổ thiên cười, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, loại người như ngươi phương thức, thật đúng là đặc biệt a đừng kích động, ta mới vừa nói, chỉ là thăm dò tào diễm binh lưu túng nói, ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, vừa nãy ta cuối cùng là cố ý lưu thủ, mặc dù ngươi không có ai đỡ nổi một hiệp ta cũng sẽ không đả thương tính mạng ngươi nếu như ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi đâu cổ thiên hỏi nếu như thực lực ngươi quá yếu cũng giúp không ta cái gì tào diễm binh ngượng ngùng nói cổ thiên phiền muộn thì phiền muộn hắn vẫn hỏi nói ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì cùng ta đi một chuyến thiên cơ hắc sát tào diễm binh nói thiên cơ hắc sát cổ thiên hơi n h ớ n g mày ngươi nói là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong thiên cơ hắc sát c h ấ n hồn giới tổng cộng có tứ đại cấm địa chia ra làm tử hồn đảo tháp tháp lót thiên cơ hắc sát hoa lau cổ lầu từng cái cũng có thể nói đã đi là không thể trở về lần này hắn có thể từ tử, tử hồn đảo trở về hay là bởi vì trong tay nắm giữ tử hồn đảo địa đồ bên trên có phá vỡ tử hồn đảo phương pháp không nghĩ tới mới vừa từ từ hồn đảo trở về từ c õ i chết, tào diễm binh liền đến hắn đi một c á c h khác hoàn toàn xa là cấm địa. ta biết rõ ngươi sẽ từ chối bất quá. nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ, tào diễm binh r à o hoạt nở nô cười. nói, chỉ cần đáp ứng cùng ta đi một chuyến thiên cơ hát sát, ta liền đem la sát nhai đưa cho ngươi ta nói. la sát nhai là ngươi bản thân từ bỏ. ta là dựa vào thực lực mình đoạt đến cổ thiên lần thứ hai nhắc lại ngươi xác thực không cùng ta đi thiên cơ hắc sát tào diễm binh hơi những mày ta có ít lời gì cổ thiên buông buông tay không có chỗ tốt sự tình hắn làm sao có khả năng đặt mình vào nguy hiểm chỗ tốt chính là nếu như la sát nhai gặp phải tập kích chúng ta vũ thần khu liên minh có thể toàn thể không trả giá viện trợ tàu diễm binh tựa hồ đã sớm nghĩ ký thuyết phục cổ thiên điều kiện muốn cũng không nghĩ đã nói nói cái điều kiện này thật giống không quá hấp dẫn người cổ thiên vẫn từ chối khó nói ngươi sẽ không sợ quy mô lớn tấn công vào la sát nhai à tàu diễm binh hỏi ngược lại cổ thiên hơi n h ớ n g mày nói thật hắn xác thực đã sớm lo lắng vấn đề này nếu như là những người khác cũng là thôi một khi đại ngự thiên tự thân tới hậu quả khó mà lường được như vậy đi nếu như ngươi đáp ứng ta còn có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật thấy cổ thiên bắt đầu tâm động tào diễm binh vừa tiếp tục nói bí mật gì cổ thiên hỏi trên người ngươi bí mật tào diễm binh cười thần bí ta tự thân bí mật còn cần ngươi tới nói cho ta biết cổ thiên trợn mắt chừng một cái khó nói ngươi sẽ không kỳ quái ngươi thủ hộ linh đến từ đâu à tào diễm v i n h có ý riêng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên con mắt hơi mễ đáp ứng ta ta sẽ nói cho ngươi biết tào diễm v i n h cười nói được ta đáp ứng ngươi cổ thiên rốt cuộc đáp ứng kỳ thực vừa nãy tào diễm v i n h đưa ra c á c h điều kiện kia lúc hắn cũng đã tâm động chỉ là muốn mượn cơ hội nói thêm một ít mà thôi được nếu đáp ứng vậy đi trong phòng nói tào diễm binh rất là hoan hỉ nhanh chân hướng la sát nhai bên trong đi đến cũng không biết rằng ta quyết định này là đúng hay sai cổ thiên âm thầm nói thầm một câu cũng lập tức theo sau sau đó không lâu là sát nhai trung tâm các ngươi thật đúng là đem nơi này cải tạo một phen trở về la sát nhai tào diễm binh thổn thức không ngớt ngồi đi cổ thiên làm cách thủ thí tự mình ở tàu diễm binh đối diện trên ghế ngồi xuống sau đó hỏi ngươi hai năm qua cũng đi nơi nào truy cha cha mẹ ta tâm tích cùng với tìm kiếm khôi phục linh hòe thủ phương pháp tàu diễm binh cũng không có ẩm dấu trực tiếp nói lần này ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi cùng ta đi thiên cơ h ắ c sát cứu ta mấu thân mẹ ngươi cổ thiên hoàng sợ nói mẹ ngươi đường tiếu tiếu còn sống v â n tàu diễm binh gật gù Ta trước t qua có đi i h ê nhưng cơ ắ c sát, n h cũng không có thể đem chi cứu ra các ngươi vũ thần khu liên minh không phải là cao thủ như mây à tại sao ngươi không tìm mặt khác hai đại vũ thần khu trái lại tới tìm ta cổ thiên kinh ngạc nói địa chỉ chương hai trăm bốn mươi bảy thiên cơ hắc sát liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi tám thần ma đ ồ khởi nguồn cha tìm bọn họ cũng sẽ đi ta là nghe lưu vũ thiện nhắc qua ngươi cho nên mới lại đây tào diễm vinh đáp lại nói lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên cũng sẽ đi à cổ thiên chân mày cau lại vâng ngươi bây giờ dù sao cũng nên yên tâm đi tào diễm vinh đ á p ý nói Đã n g ư ơ i đã ngưng tụ cường đại như vậy trần doanh tại sao còn muốn kéo lên ta cổ thiên khó hiểu nói bởi vì ngươi là hỗn đ ồ n bá thể tào diễm binh nghiêm túc nói chẳng lẽ ta hỗn đ ồ n bá thể đối với ngươi đi thiên cơ hắc sát có cái gì trợ giúp v â n có cái gì trợ giúp hay là ngươi có thể giải trừ mẫu thân ta cơ thể bên trong ma chú tào diễm binh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cổ thiên đ ầ y mặt bức thiết nói chỉ cần ngươi theo ta đi một chuyến bất luận giải trừ hay không ta tào diễm binh đều sẽ lấy cố gắng lớn nhất báo đáp ngươi an tình vậy được ngươi ngược lại là nói một chút trên người ta có bí mật gì như là đã đáp ứng cổ thiên tự nhiên sẽ không c ử tuyệt bất quá hắn ngược lại là muốn nghe một chút tào diễm binh đối với mình có hay không có khác cái nhìn lúc trước ở nam đấu nhai lúc lưu vũ thiện liền đã từng nói gặp lại lần nữa sẽ nói cho hắn biết một bí mật lớn nhưng cho đến tận bây giờ hắn cũng không gặp lại quá lưu vũ thiện ngươi nên biết lúc trước tại sao nhiều người như vậy đi nam đấu nhai đi tào diễm binh có ý riêng nói vì là tứ đại thần châu một trong chuyện luôn thần châu cổ thiên đáp lại nói đúng chính là tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu tào diễm binh quái lạ xem xét cổ thiên một chút tiếp tục nói mà vào lúc đó lưu vũ thiện tận lực bảo vệ ngươi cũng là bởi vì trên người ngươi có chuyển luôn thần châu cái gì cơ thể ta có chuyển luôn thần châu cổ thiên thân thể chấn động mạnh không phải vậy ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thủ hộ linh hơn nữa ngươi một ít thủ hộ linh vẫn cùng còn lại ký linh nhân thủ hộ linh một dạng tào diễm binh hỏi ngược lại cái này lại chứng minh như thế nào cơ thể ta có chuyển luôn thần châu cổ thiên hỏi tứ thần châu mỗi người mỗi vẻ mà chuyển luôn thần châu kỳ công năng chính là điều khiển âm binh nắm giữ chiến lực mạnh nhất đón đến tào diễm binh tiếp tục nói theo chúng ta suy đoán ngươi mặc dù có thể cho gọi ra vô số thủ hộ linh hơn nữa thủ hộ linh vẫn cùng còn lại ký linh nhân thủ hộ linh một dạng chính là bởi vì ngươi cơ thể bên trong nắm giữ chuyển luôn thần châu mấy câu nói mãi nghe được cổ thiên cả người chấn động tâm lý lật lên thao thiên cử lãng chính mình cơ thể bên trong lại nắm giữ chấn hồn giới trí cao bảo vật tứ thần châu một trong tin tức này đối với hắn mà nói không khác nào kinh động thiên hạ nếu như mình có thể cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh thật sự là bởi vì chuyển luôn thần châu đây chẳng phải là nói thần ma đồ chính là chuyển luôn thần châu bởi vì hắn thủ hộ linh toàn bộ đến từ thần ma đồ bên trên hơn nữa trừ đã giải khóa đồ đằng thần ma đồ trên còn có đếm mãi không hết đồ đằng không có chút sáng tình huống này cùng chuyển luôn thần châu năng lực cơ hồ là một dạng xem ra ngươi cũng không biết ngươi cơ thể bên trong nắm giữ chuyển luôn thần châu a thấy cổ thiên một mặt khiếp sợ tào diễm vinh cười khổ nói người mang gì bảo cũng không tự biết ta đều có chút ước ao ngươi đây chẳng lẽ đây chính là ta xuyên việt đến thế giới này nguyên nhân à cổ thiên tự lẩm bẩm nói ngươi nói cái gì cái gì xuyên việt tào diễm binh kinh ngạc nói cổ thiên thân thể chấn động lắc lắc đầu nói không có gì tựa như muốn tìm cái gì hắn lần thứ hai hỏi ngoài ra ngươi còn biết gì đó ta còn biết ngươi xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên có thể là sâu xa thăm thắm bên trong tự có thiên định tào diễm v i n h nói thiên hà cổ thiên tâm thần nhất động từ lúc đấu thần thôn thời gian hắn đã nghe nói qua trời phạt chính mình hỗn độn bá thể chính là đấu thần nhất tộc cứu kinh chỉ là ở cái kia hắn nhưng không có quá nhiều đi quan tâm vấn đề này không có nghĩ đến cái này thời điểm tào diễm v i n h lại lần nữa để lên ta biết rõ cũng chỉ có nhiều như vậy nếu như không có đừng hỏi đề chúng ta tức khắc lên đường đi tào diễm binh đứng dậy nói cũng tốt cổ thiên gật gù nhưng còn chưa bắt đầu khởi hành nha giá liền đi lại đây ta và các ngươi cùng đi ngươi cổ thiên hơi những mày trước đó rất nhiều lần đều là nha giá đang bảo vệ hắn nhưng hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa nha giá mà thiên cơ hắc sát loại này nổi danh cấm địa hắn là không muốn nha giá cùng đi mạo hiểm ta biết rõ ngươi lại muốn ngăn cản ta bất quá lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn đi nha giá t h i ê n định nói chuyện này được rồi cổ thiên chỉ là suy nghĩ một chút sẽ đồng ý thiên cơ hắc sát tuy là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong nhưng có bản thân cùng vũ thần khu liên minh cường đại như vậy trần doanh cho dù là tiên thần buông xuống chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh cáo biệt la sát nhai mọi người cổ thiên ba người rốt cuộc ra đi ngươi thật đúng là có bá lực a i nhanh như vậy liền ngưng tụ nhiều cường giả như vậy nhìn đến đây khác biệt vô số người tào diễm binh thổn thức nói hiện tại l à sát nhay trừ cổ thiên c á c h này vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể ra xác thực đã tăng cường vô số cường giả tỷ như trước nam ngự phu thủ hạ tam đại linh tướng tử vi thái vi thiên thị còn có tham tử doanh còn lại thành viên trần h u y ế n y kim vương hào nhận trương Một chút. ngoài ra liền ngay cả hắc bạc vô thường quân thương tuyết cùng diêm hàng húc lại cũng tự nguyện lưu ở la sát nhai đương nhiên những cái này đều là thứ yếu hiện tại la sát nhai lớn nhất đại biểu tính hay là đấu thần nhất tục có bọn họ hầu như không ai dám tới nơi này lỗ mãng chớ nhìn bọn họ mỗi người ăn mặc một mạc nhưng cũng mỗi người người mang tuyệt kỹ cơ thể bên trong nắm giữ toàn bộ c h ấ n hồn giới cao quý nhất huyết mạch. theo tin tức này truyền mở về sau. rất nhiều ký linh nhân cũng không có không nghĩ đến nơi này tìm kiếm cơ duyên. phi vọng có thể cùng đấu thần nhất tục người thành hôn. dù sao cùng đấu thần nhất tục người thành hôn về sau. sinh hạ con cháu, cơ thể bên trong đều sẽ có được một nửa đấu thần tục huyết mạch. trời sinh liền so với những người khác càng có ưu thế. chỉ bất quá những này đến đây tìm kiếm cơ duyên người không có một c á c h nào thành công bởi vì đ ấ u thần tục có cái quy củ nếu muốn cùng bọn họ thành hôn nhất định phải có thể đánh bại bọn họ mà có thể làm được điểm này toàn bộ c h ấ n hồn giới ký linh nhân cũng không nhiều bằng vào chúng ta la sát nhai thực lực bây giờ so với các ngươi vũ thần khu liên minh làm sao cổ thiên hỏi cái này khó nói tào diễm binh lắc đầu một cái chúc ta thành viên tuy ít nhưng thực lực cũng rất mạnh quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau những cái đấu thần tộc nhân tào diễm binh tiếp tục nói chỉ là đấu thần tộc chỉnh thể thực lực ta lại không tốt đánh giá vì lẽ đó trừ phi toàn diện giao chiến bằng không rất khó tính toán đạt được vậy ngươi muốn thử một chút à lần này cổ thiên còn chưa nói bên cạnh nha giá liền trầm giọng hỏi ây chúng ta bây giờ là minh hữu tào diễm binh bôi đem mồ hôi lạnh không nghĩ ở c á c h đề tài này trên tiếp tục hắn vội vàng phất tay một cái thúc giục nói đi nhanh lên đi là sát nhai ở ngoài hai mươi dặm có cái không gian chi môn có thể thẳng tới chúng ta vũ thần khu liên minh đi trước các ngươi vũ thần khu liên minh à cổ thiên cao mày nói tại sao không trực tiếp đi thiên cơ hắc sát bởi vì ta phải mang tới một vật tàu diễm binh thanh âm có vẻ hơi âm lãnh địa chỉ chương hai trăm bốn mươi tám thần ma đồ khởi nguồn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm bốn mươi chín hoa quả sơn người quen cũ cha tìm ngươi muốn mang tới cái gì cổ thiên hỏi một cái đại sát khí tàu diễm binh cười thần bí khó nói chúc ta những người này còn chưa đủ cổ thiên cao mày nói. ngươi khả năng không rõ thiên cơ hắc sát khủng bố đến mức nào. tào diễm v i n h nói. ta đi quá một lần. nếu như không phải có người hỗ trợ, ta đều khó có thể từ thiên cơ hắc sát sống sót ly khai. cái này ta biết rõ. cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh. tào diễm v i n h xác thực đi qua thiên cơ hắc sát. bất quá cuối cùng không những không thể đem người cứu ra chính mình suýt nữa đem mệnh khoác lên thiên cơ hắc sát bên trong bất quá ngấm lại hắn lại hiếu kỳ nói đúng các ngươi vũ thần khu liên minh ở đâu hắn chỉ biết vũ thần khu liên minh sớm có hơn hai năm trước đây cũng đã đối ngoại tuyên bố thành lập nhưng hiện tại lại khác lại không người biết rõ địa chỉ ở đâu đợi được ngươi liền biết tào diễm binh cười thần bí cổ thiên sau đó không lâu bọn họ rời xa la sát nhay không có không gian chi cửa à thấy tào diễm binh vẫn còn tiếp tục đi về phía trước cổ thiên lại không n h ị n được hỏi một câu có là có bất quá cần đi một đoạn đường tào diễm binh chỉ chỉ phía trước một tòa xa xôi sơn phong lướt qua ngọn núi kia thì có truyền tống đi chúc tà vũ thần khu liên minh không gian chi môn quả nhiên vượt qua ngọn núi lớn kia về sau bọn họ rốt cuộc đi tới một mảnh ẩm nấp sơn cốc bên trong thung lũng này nắm giữ một cái bí mật không gian chi môn tàu diễm binh mua bán lại chốc lát cuối cùng cũng coi như thành công khởi động ba người đứng bên trên một c ố cường đại hấp xả lực lượng bỗng nhiên kéo tới dường như muốn đem bọn hắn kéo hướng cái nào đó không biết sâu trong bóng tối bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. một lát sau, bọn họ xung quanh đột nhiên sáng ngời, lại ngắm nhìn bốn phía lúc, lại xuất hiện ở một không gian khác trong cánh cửa, ào ào ào ba người cấp túc từ đó lao ra đi tới một cái non xanh nước b i ế c địa phương, xung quanh toàn bộ đều xanh um tươi tốt rừng rậm, phía trước có cái đầm nước, một cái thác nước từ bên trên buông xuống, thẳng nện đến đầm nước phát sinh ầm ầm nổ vang hơi nước bốc hơi tràn ngập mà phía sau thác nước lại có sơn động xuyên thấu qua thủy liêm cổ thiên rõ ràng nhìn thấy bên trong hang núi kia mơ hồ có hỏa quang ở chập trờn hoàn cảnh này làm sao nhìn rất ánh mắt s á n g vẻ xem xét liếc chung quanh cổ thiên tự lẩm bẩm nói nơi này ăn mày quả núi hang núi kia gọi thủy liêm đ ồ n g t à u diễm binh lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó làm sao ngươi biết lần này đến phiên tàu diễm binh khiếp sợ chẳng trách cảm thấy nhìn quen mắt nguyên lai là tề thiên đại thắng xào huyệt hoa quả sơn cổ thiên trong lúc nhất thời khóc cười không được chỉ là trợt hắn lại cau mày nói ngươi không phải là muốn nói các ngươi vũ thần khu chủ sở liên minh ngay tại này hoa quả sơn lên đi vâng tàu diễm binh gật gù ta c á c h ai ra cổ thiên trực giác cảm thấy không chân thực đến cực điểm hoa quả sơn hắn còn tưởng rằng chỉ là giả thuyết tồn tại vạn vạn không nghĩ đến c ư nhiên là chân thực tồn tại hơn nữa còn ra hiện tại trấn hồn giới cũng thành vũ thần khu trụ sở liên minh cái này trấn hồn giới thật đúng là không gì không có a làm sao ngươi cảm thấy có gì không ổn à tào diễm binh hỏi ây nếu như ta nhớ tới không tệ này hoa quả sơn không phải là tề thiên đại thắng tôn ngộ không hang ồ à vâng tào diễm binh gật gù chợt lại nói vậy như thế nào vậy tôn ngộ không người đâu cổ thiên ái n mắt nhất thời nóng rực lên đã có hoa quả sơn vậy khẳng định thì có tôn ngộ không nếu q u ả thật có hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chân thực tôn ngộ không có hay không cùng phim truyền hình bên trong một dạng khẳng định đã sớm không gặp không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng đem nơi này làm thành vũ thần khu liên minh tổng chỉ tào diễm binh buông buông tay nói thật sự là đáng tiếc cổ thiên tiết hận thở dài chợt lại nói đúng ngươi bản thân có từng thấy không ta cũng không có tào diễm binh lắc đầu một cái nơi này bỏ đi vô số năm chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện mới lâm thời quyết định đem làm thành tổng bộ các ngươi sẽ không sợ tôn ngộ không ngày nào về đến nhìn thấy các ngươi chiếm lấy nhà hắn sau đó ta hôm nay về nhà ta không phải là cũng nhìn thấy ngươi chiếm lấy la sát nhai à cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị tào diễm binh rồi sau đó k h ặ p khặt ngươi không chuẩn bị ta đi vào thăm một chút à cổ thiên vội vàng nói sang chuyện khác lâm không cần tận lực lảng tránh ta nếu đáp ứng đem la sát nhai đưa cho ngươi dĩ nhiên là sẽ không tự nuốt lời hứa nói tới chỗ này tào diễm b i n h nhanh chân hướng về đầm nước đi đến đi theo ta cổ thiên cùng nha i ã nhìn nhau theo sau đi tới bên đầm nước tào diễm b i n h thả người nhảy một cái cả người nhảy lên lên cao mười mấy mét thẳng thắp từ thủy liêm ở ngoài xuyên thấu vào cổ thiên tự nhiên cũng họp theo răm rắp hai chân sầm một cái mặt đất cả người rút thiên mà lên Hắn hiện tại tuy nhiên không thể tự kiềm chế phi hành. nhưng năng lực nhưng đã sớm vượt xa người bình thường. nhảy lên cao mười mấy mét thiên không thật là bình thường sự tình. dầm ở thủy liêm trên trùng mở một mảnh lỗ thủng, hắn đi tới thủy liêm đ ồ n g bên trong. nơi này cùng phim điện ảnh và truyền hình có chút khác nhau. chiếm diện tích rất rộng. khắp nơi đều khảm nạm lên thiên nhiên phát chỉ riêng tinh thạch. đem chọn cái thủy liêm đ ồ n g chiếu lên trong suốt mà sơn đ ồ n g bốn phía thì là từng cái từng cái tiểu đ ồ n g quật lại như từng cái từng cái gian phòng một dạng xem ra tinh mỹ cùng cực mà những này bên trong gian phòng đa số nắm giữ hỏa quang dầm cổ thiên chính giật mình không thôi lúc phía sau lại truyền tới thủy hoa tiên lên thanh âm vô ý thức quay đầu lại chỉ thấy nha i ã cũng xông tới nơi này quả thực đẹp như tiên cảnh a xem xét liếc chung quanh nha giã cũng không nhìn được tán thán nói đi theo ta ta mang bọn ngươi thấy mấy người tào diễm binh cười cười tiếp tục tiến lên dẫn đường một lát sau tào diễm binh đem bọn hắn mang tới một cái r ồ n g rãi cực kỳ trong hang động lại như c á c h đại điện vô cùng c h ố n g chảy các ngươi nhìn ta đem người nào mang đến vừa đem cổ thiên cùng nha giã mang vào đại điện tào diễm v i n h liền đối với trong đại điện những người kia nói trong nháy mắt nguyên bản vẫn còn ở thảo luận mấy người lập tức nhìn sang cùng những người kia liếc mắt nhìn nhau về sau cổ thiên há h ố c mồm mấy người này hắn lại tất cả đều nhận thức không xác thực nói là một phương diện nhận thức bởi vì hắn ở xuyên việt tiến vào thế giới này trước liền đối với mấy người này tướng mạo cùng năng lực so sánh rõ ràng một người trong đó tóc bạc như tuyết tướng mạo đẹp như nữ t ử trên mặt tổng mang theo một vệt ôn h ò a ý cười người này đúng là hắn từng tại nam đấu nhai gặp qua một lần tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện ngoài ra còn có mấy cái hắn cũng vô cùng quen thuộc người một cái mi thanh m ộ t tú bưu h ắ n hình nữ t ử xem ra thật giống còn chưa trưởng thành dáng vẻ nhưng ở trên người người này cổ thiên nhưng cảm ứng được một luồng có chút khí tức quen thuộc không cần nghĩ người này hẳn phải là nhân s ư n g lôi đế tôn trảm thiên tôn trảm thiên cùng lưu vũ thiện tào diễm v i n h tình s ư n g đương đại tam đại vũ thần k h u cho tới một người khác cũng là nữ t ử vóc người lồi lóng có hứng thú đường cong là lướt một con tóc dài xó vai xem ra người vật vô hại dáng vẻ ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc cổ thiên còn chưa nói nàng kia liền mở miệng bởi vì cô gái này chính là lý hiên viên chủ nhân hạ linh địa chỉ chương hai trăm bốn mươi chín hoa quả sơn người quen cũ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi nóng lòng muốn thử tôn trảm thiên cha tìm trên người ta có khí tức quen thuộc cổ thiên ngẩn ra. hắn linh khí bên trên. nắm giữ lúc trước nhốt lại lý hiên viên tỏa tâm liên h ạ linh còn không có tiếp tục hỏi. tào diễm binh thì tiếp tới. còn có chuyện như vậy h ạ linh đầy mặt kinh ngạc. ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên. có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không có thể cổ thiên cũng không có từ chối. vung tay lên một cái. linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay búa lớn cán búa liền đủ có chiều cao hơn một người búa thân thể lớn như cối say xem ra phảng phất có thể trấn sơn liệt thạch mà c á c h này hay là cổ thiên cố ý điều nhỏ hình thái bằng không lấy hắn hiện tại tu vi có thể đem linh khí phóng to chí ít hơn gấp mười lần n g y à y cùng lúc trước vừa giác tỉnh lúc chuôi này cùng phổ thông ra d ù n g nhỏ búa đanh so với đã hoàn toàn kém xa dầm linh khí lấy ra đồng thời linh khí cuối cùng còn kết nối lấy một cái xiềng xích chính là p h ư ợ c linh tỏa liên chỉ là đầu này xiềng xích còn có một cái khác tên gọi gọi tỏa tâm liên cứ nhiên là tỏa tâm liên h ạ linh một chút liền nhận ra ngươi từ đâu chiếm được thủy vân nhai thì ra là như vậy h ạ linh thoải mái nói lúc trước ta đi ngang qua nơi đó lý hiên viên s á c thực đem trong đó một đoạn ở lại nơi đó nói tới chỗ này nàng lại kinh ngạc nói nhưng làm sao sẽ liên tiếp ở ngươi linh khí trên ta cũng không biết rằng à, cổ thiên cười khổ nói ta không cẩn thận vận dụng linh khí trên lôi thuộc tính công kích nó nó liền đuổi theo ta chạy cuối cùng cùng với ta linh khí liên tiếp ở cùng một nơi còn có chuyện như vậy hả linh đầy mặt kinh ngạc ngươi linh khí cũng là lôi thuộc tính à lúc này tôn c h ả m thiên đi tới hiếu kỳ xem xét cổ thiên vâng giống như ngươi cổ thiên gật gù vậy có muốn hay không tỉ thí chúng ta người nào càng hơn một bậc tôn c h ả m thiên nóng lòng muốn thử nói đừng xem nàng là nữ tử nhưng là cái phần tử hiếu chiến nhìn từ bề ngoài thanh tú động thủ cũng rất bưu hãn loại kia lâm có lực lượng hay là đợi được thiên cơ hắc sát thời điểm lại dùng đi hiện tại chính sự quan trọng cổ thiên còn chưa nói bên cạnh tào diễm binh sẽ không bình tĩnh phất tay một cái cũng tốt đến thiên cơ hắc sát ta ngược lại muốn xem xem là ngươi búa nhỏ l ợ i hại hay là ta đại hoang tử đ i ệ n l ợ i hại tôn trảm thiên cũng không có kiên trì chỉ là hướng về cổ thiên lựa chọn c ầ m cũng oang tới một cái khiêu khích giống như ánh mắt. ta linh khí có tên tuổi đừng mở miệng một tiếng búa nhỏ gọi. cổ thiên trợn mắt chừng một cái. a đúng còn không có hỏi ngươi linh khí tên gì tôn trảm thiên hỏi. lôi đình cổ thiên gằn từng chữ. lôi đình à tôn trảm thiên đôi lông mày nhíu lại. rất tốt. hy vọng ngươi linh khí uy lực. có thể xứng với như thế bá khí tên yên tâm. sẽ không để ngươi thất vọng là được lần này cổ thiên vẫn chưa trả lời tào diễm binh liền tiếp đó ta từng tại la sát nhai ở ngoài cùng hắn luận bàn một phen hắn lôi đình xác thực rất lời hại khó nói còn có thể so với chúng ta tam đại thần khí còn mạnh hơn hay sao tôn trảm thiên kinh ngạc nói theo ta suy đoán tuy nhiên hơi có không kịp nhưng hắn lôi đình nhưng có càng lớn trưởng thành không gian tào diễm binh ngấm lại nói vậy ta mỏi mắt mong chờ đi tôn trảm thiên gật gù cũng vậy cổ thiên mắt bên trong đồng dạng tràn ngập chờ mong tôn trảm thiên đại hoang t ử đ i ệ n nghe nói là c h ấ n hồn giới tam đại thần khí một trong nắm giữ vài loại hình thái có thể căn cứ không giống cần muốn biến hóa thành không giống vũ khí chiến đấu hơn nữa nắm giữ cực kỳ bá đạo lôi thuộc tính cho nên mới có lôi đế xanh sưng cái gọi là tam đại thần khí kỳ thực chính là tam đại vũ thần khô từng người linh khí chia ra làm tàu diễm binh thập điện diêm la lưu vũ thiện đạp tuyết bạch lang cùng với tôn trảm thiên đại hoang tử điện tàu diễm binh thập điện diêm la hắn đã từng gặp qua nhưng lưu vũ thiện đạp tuyết bạch lang cùng với tôn trảm thiên đại hoang tử điện hắn còn cũng chưa từng thấy tận mắt đúng những người khác muốn ta cùng ngươi nhất nhất giới thiệu à lúc này tào diễm binh chỉ chỉ ở đây những người khác ây kỳ thực ta đều nghe qua các vị đại danh cổ thiên l u n túng nói ở đây trừ tam đại vũ thần khu cùng với hạ linh ra xác thực còn có một chút người bất quá hắn hầu như tất cả đều biết rõ một cái xem ra như cái nữ đồng trên người mặt chiến y tóc châm thành hai cái bím tóc xem ra tinh linh cổ quái chính là phiền thiên âm lúc trước ở nam đấu nhai lúc, phiền thiên âm còn cật lực phải bảo vệ hắn. cho tới một c á c h khác thì là cái xinh s ắ n lanh lợi thiếu nữ xem ra hồn nhiên đáng yêu. người này cổ thiên cũng biết gọi chu đồng. đừng xem tiểu t ử nhưng linh khí huyền điểu thần phong phiến nhưng uy lực cực cường. mà thủ hộ linh chu tiên lại càng là ruộng g khó lường. trừ linh khí cùng thủ hộ linh ra. chu đồng còn có cái còn lại khí linh nhân không có trợ lực. linh thú chu đồng linh thú gọi là ruột lang. lực chiến đấu cũng rất khó đánh giá. cho tới đứng ở chu đồng bên người cách kia tướng mạo nho nhã. ánh mắt thâm t h ú y tầm nhìn thanh niên. hẳn là chư cát nhất tâm. người này cổ thiên không quá hiểu biết. chỉ biết đối phương thủ hộ linh là tam quốc thời kỳ gia cát lượng. mà yêu thích chu đồng. cho tới một cách khác cổ thiên ban đầu ở nam đấu nhai cũng đã gặp gọi hàn nguyên thanh ngoài ra còn có mấy người khác cổ thiên cũng đại thể biết rõ tên chúng ta trước đều không gặp qua ngươi đi chu đồng đi tới hiếu kỳ nói ngươi là làm sao biết chúng ta ta cổ thiên trong lúc nhất thời không có gì để nói chẳng lẽ muốn hắn nói hắn kỳ thật là một thế giới khác người chỉ là xuyên việt đến một bộ thế giới anime bên trong mà các ngươi đám người kia hết thảy đều là giả thuyết tồn tại à nếu như vậy đám người kia chẳng phải tại chỗ bắt lấy hắn để hỏi không về không mới là lạ còn nữa mặc dù hắn trước sau cho rằng đây là một thế giới giả tưởng nhưng dù sao đang ở trong đó vô luận là quanh thân nhân vật hay là chính hắn cũng quá chân thực rất nhiều thời gian hắn đều vô ý thức đem nơi này xem là một cái chân thực thế giới ngươi còn nhớ ở nam đấu nhai lúc ta đã nói với ngươi nói à lúc này lưu vũ thiện đi tới cười nói lúc trước ta đáp ứng ngươi lần thứ hai gặp mặt ta liền sẽ đem một cái thiên đại bí mật ta đã đã nói với hắn lời còn chưa nói hết đã bị tào diễm binh tiếp đó nếu như ngươi muốn lặp lại một lần cũng chỉ sẽ là lãng phí thời gian ây chuyện này được rồi lưu vũ thiện l ú n g túng gãi đầu một cái đại gia hơi chút nghỉ ngơi làm hết sức đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó cùng đi đi thiên cơ h ắ c sát tàu diễm binh xem tất cả mọi người một chút nói đúng ngươi không phải nói trở về nắm kiện đại sát khí à cổ thiên kéo lại tàu diễm binh ngươi đại sát khí ở nơi nào ta vậy thì dẫn ngươi đi nhìn tàu diễn binh chỉ chỉ một người trong đó phương hướng nhanh chân hướng về nơi đó đi tới cổ thiên cũng theo sau nha giã tuy nhiên vẫn chưa từng mở miệng nhưng bây giờ lại đối với cổ thiên như hình với bóng cổ thiên đi nơi nào nàng đương nhiên cũng theo tới nơi nào đối với c á c h này mọi người tựa hồ từ lâu nhưng mà cũng không có ngăn cản địa chỉ chương 250, n ó n g lòng muốn thử tôn trảm thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới 09 c h ư ơ n g 251 đại sát khí cha tìm sau đó không lâu tào diễm binh đem cổ thiên hai người mang tới một cái hố trong hố động quật hẳn là thiên nhiên hình thành đỉnh đầu cùng xung quanh vách đá không có ai công nhân điêu khắc quá dấu vết khắp nơi đổi chiều từng đám cây thạc h nhũ trong sáng tính lặng dài ngắn không đều mà đỉnh đầu trong đó một căn thạc h nhũ bên trong lại cắm ngược một cái đá cũng không phải đá cổ kiếm cổ kiếm chui kiếm cùng một nửa thân kiếm bại lộ ở bên ngoài mũi kiếm bộ phận đi vào thạc h nhũ nội bộ tựa như niên đại quá xa xưa giờ khắc này trên thân kiếm cũng bao trùm lên một tầng nửa trong suốt thạc h nhũ giọt giọt giọt nước s ọ c theo chuôi kiếm cuối cùng tí tách rơi rụng phía dưới trên tảng đá cũng bị giọt nước mưa đánh ra một cái vết sâu cái này chính là trong truyền thuyết thủy tích thạch xuyên bất quá chính thức dẫn lên cổ thiên coi trọng hay là thanh này hình thái quái gì cổ kiếm đây là ngươi nói đại sát khí v â n tào diễm v i n h gật gù đây là h i ê n viên hoàng đế đánh bại ma đế si vưu thanh này bảo kiếm ngươi nói là hiên viên kiếm cổ thiên hoàng sợ nói đúng là tào diễm binh chỉnh trọn gật g gù hiên viên kiếm tại sao lại ở chỗ này cổ thiên lại hỏi hiên viên kiếm chính là trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí một trong đương nhiên trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí cùng tam đại vũ thần khu trong tay tam đại thần khí khái niệm không giống nhau tam đại vũ thần khu tam đại thần khí chỉ là trấn hồn giới ký linh nhân đẩy phong mà trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí mới thật sự là thần khí vô luận là uy lực hay là nổi danh trình độ đều hơn xa hiện thế c h ấ n hồn giới phong đ ẩ y tam đại thần khí trước khi tới đây cổ thiên vẫn còn ở tâm lý âm thầm nghĩ tới nếu nơi này hoa quả sơn như vậy tào diễm binh nói tới đại sát khí còn tưởng rằng là đình hải thần c h â m đây không nghĩ tới cứ nhiên là trong truyền thuyết thập đại thần khí một trong, hiên viên kiếm chúng ta cũng không biết rằng. Tào diễm binh lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve hiên viên kiếm thân thể, cảm khái nói. chúng ta sở dĩ quyết định đem vũ thần khu liên minh an bài ở đây. một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này có trong truyền thuyết thập đại thần khí một trong. vậy ngươi nhóm có thể sử dụng à cổ thiên hỏi, ây. cũng không thể tào diễm binh lấy tay từ hiên viên kiếm trên thân thu hồi lại gãi đầu một c á c h nói vậy ngươi còn muốn nói mang cái này đại sát khí đi thiên cơ hắt sát cổ thiên trợn mắt chừng một cái chúng ta xác thực vô pháp nhổ ra nhưng ngươi là hỗn đ ồ n bá thể hay là ngươi có thể thử xem tào diễm binh ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên đây cũng là ta đi la sát nhai tìm ngươi đến giúp đỡ một người trong đó nguyên nhân ngươi muốn tìm ta hỗ trợ sự tình thật sống đã vượt qua chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện cổ thiên trình trọng nhắc nhở ở la sát nhai lúc tào diễm binh ra điều kiện chỉ là để hắn hỗ trợ giải trừ đường tiếu tiếu trên thân một c á c h ma chú không nghĩ tới còn muốn thay đối phương rút ra hiên viên kiếm làm sao ngươi còn chưa nguyện tào diễm binh c a o mày nói cổ thiên trầm ngâm một hồi nói có phải hay không ta nhổ ra chính là ta tào diễm binh đột nhiên không nói lời nào nhưng sắc mặt nhưng có chút khó coi dù sao đây là trong truyền thuyết thần thoại thật đại thần khí bọn họ vũ thần khu liên minh có thể đem tổng bộ thiết chí ở đây một người trong đó nguyên nhân chính là nơi này có cái này thần khí nếu để cho cổ thiên lấy đi chẳng phải là đồ vì người khác làm áo cưới à nếu như ngươi có thể rút đạt được cái kia đưa cho ngươi cũng không sao tào diễm binh không nói lời nào phía sau nhưng truyền đến một cách tràn ngập từ tính thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy người đi tới theo thứ tự là hạ linh băng đồng lưu vũ thiện hổ ra tôn trảm thiên mà nói chuyện chính là lưu vũ thiện lưu vũ thiện ngươi vừa nói cái gì tào diễm binh trầm giọng nói đây chính là mọi người chúng ta cộng đồng nắm giữ đồ vật dựa vào cái gì một mình ngươi nói tính toán trước hết nghe ta nói hết lời lưu vũ thiện đi tới gần hỏi hơn hai năm qua chúng ta nghĩ hết phương pháp nhưng có ai rút r a quá hiên viên kiếm ả mặc dù không cũng không thể chắp tay đưa người đi t à u diễm binh không phấn nói nếu như vô pháp sử dụng cho dù tốt bảo vật đối với chúng ta có ít lời gì nói tới chỗ này lưu vũ thiện chuyển đề tài lại nói nếu như cổ thiên thật có thể rút ra hiên viên kiếm cũng chỉ có thể chứng minh chỉ có hắn mới có tư cách sử dụng hiên viên kiếm thế nhưng là tào diễm binh còn muốn nói điều gì lại bị lưu v ũ thiện tiếp đó huống hồ hắn bây giờ là chúng ta minh h ữ u nếu như hắn tay cầm thập đại thần khí một trong tuyệt đối như hổ thêm cánh chuyện này với chúng ta mạnh mẽ xông vào thiên cơ hắc sát cũng là một ấu cường đại trợ lực chuyện này được rồi nhắc tới thiên cơ hắc sát tào diễm binh cuối cùng cũng coi như thỏa hiệp dù sao lần này đi thiên cơ hắc sát thế nhưng là vì cứu nàng mẫu thân đường tiếu tiếu hắn như thế nào đi nữa không muốn cũng không thể đem hiên viên kiếm đem so với cứu nàng mẫu thân việc này còn trọng yếu hơn đi muốn biết rõ hơn hai năm qua hắn sở dĩ từ bỏ la sát nhay một người trong đó nguyên nhân chính là vì tìm kiếm mẫu thân hắn đường tiếu tiếu cùng hắn phụ thân tào diễm minh t â m tích bây giờ rốt cuộc tìm được mẫu thân đường tiếu tiếu hắn tự nhiên muốn cật lực đem cứu ra hy vọng ngươi xứng với cái này thần khí bất đắc dĩ xem cổ thiên một chút tào diễm binh rốt cuộc lui sang một bên ôm lấy tay bàng đứng lại muốn rút đạt được mới coi như cổ thiên cười cười tránh ra nha giã tay đi tới đến hiên viên kiếm trước đưa tay trước t i ê n đụng vào một hồi cung mới nhẹ nhàng đụng vào hiên viên kiếm liền phát sinh một trận rung động tâm hồn nổ vang trời ạ tại sao lại như vậy chúng ta hai năm qua nhiều tới nay nhưng là muốn tận các loại phương pháp cũng chưa từng lay động hiên viên kiếm mảy may hắn lại đụng vào thì có phản ứng khó nói hắn thật sự là thiên tuyển chi nhân à thật sự là thật không thể tin trong lúc nhất thời mỗi người nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng trở nên cổ quái cổ thiên mình cũng kinh ngạc đến ngây người hắn vốn chỉ là muốn nếm thử trước đụng vào một hồi nhìn là nóng lạnh không nghĩ tới lại gợi ra mãnh liệt như vậy kiếm minh chẳng lẽ ta hỗn đ ồ n bá thể thực sự có thể sử dụng thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm hay sao cổ thiên trực giác cảm thấy không chân thực đến cực điểm trước chính mình vài giọt máu tươi liền giải trừ nhốt lại đấu thần nhất tục vô số thế hệ nguyền rùa sau đó lại biết rõ chính mình hỗn đ ồ n bá thể lại bách độc bất x â m hiện tại chính mình lại có thể dẫn lên hiên viên kiếm cộng hưởng đây chính là vũ thần khu cũng không làm được a chẳng lẽ mình hỗn đ ồ n bá thể thực sự như vậy khác với tất cả mọi người à không hổ là vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể lúc đầu sau khi hết khiếp sợ lưu vũ thiện đi tới cười nói ngươi lại thử, nhìn có thể hay không rút đạt được cổ thiên gật gù, sau đó hít sâu một cái, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó dùng lực ra bên ngoài vừa kéo, cạch lời kiếm ra khỏi vỏ thanh âm khấu nhân tâm huyền, cổ thiên nguyên bản cũng không dùng bao nhiêu khí lực, lại liền dễ dàng đem rút ra, cấp tốt truyền vào một tia linh lực, thân kiếm nhất thời bung bung rung động, đem trên bao trùm thạc h nhũ toàn bộ chấn động đến mức mảnh vỡ rơi xuống nhất là trên mũi kiếm còn có một luồng thực chất tính kiếm khí bắn mạnh sắc bén vô cùng trong nháy mắt xuyên thủng phía trên vách đá vẫn từ trên núi phương xuyên thấu mà ra mà cái này còn vẻn vẻn chỉ là truyền vào một tia linh lực kết quả địa chỉ chương hai trăm năm mươi mốt đại sát khí liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới 09 c h ư ơ n g 252 t h ự c hiện lời hứa cha tìm kiếm khí vừa lui lên phía trên vô số mảnh vụn nhất thời bùm bùm rơi xuống mà bị xuyên thủng địa phương thì lại biến thành một cái thẳng tới đỉnh đầu lỗ thủng không hổ là thập đại thần khí một trong uy lực quả thực thật đáng sợ khiếp sợ đồng thời cổ thiên vội vàng thu hồi linh lực từ từ xem xét lên trong tay cái này đá cũng không phải đá cử kiếm thân kiếm có tới nhân thân tấm bao quát bên trên có khắc lít nha lít nhít quái lạ phù văn nhưng hắn nắm trong tay lúc dĩ nhiên nhẹ lại như nắm lấy một thanh mảnh kiếm một điểm trầm trọng cảm giác cũng không có có thể hay không cho ta nhìn một chút lúc này phía sau truyền đến tàu diễm binh thanh âm cổ thiên hơi hơi do dự một chút vẫn là đem hiên viên kiếm đưa tới. đối với tào diễm binh tính cách, hắn vẫn tương đối hiểu biết. mặc dù là nhân cực là tùy tiện ương ngạnh, nhưng còn không đến mức nói không giữ lời. nếu trước đã đã đáp ứng, chỉ cần mình có thể rút ra hiên viên kiếm, liền đem chi đưa cho chính mình. cũng không khả năng hiện tại c ứ nhìn, sau khi tới tay lại trực tiếp không còn. hắn ngược lại là hùng hồn nhưng đang chuẩn bị buông tay thời khắc mọi người chấn động vô cùng một màn xuất hiện tào diễm binh cũng chỉ dùng một cái tay nhưng cổ thiên buông tay thời khắc tào diễm binh tiếp được hiên viên kiếm tay nhưng bỗng nhiên chìm xuống liền giống bị một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng miễn cứng đè xuống trời ạ chuyện này tào diễm binh la thất thanh cổ thiên tay mắt lanh lẻ ở cử kiếm không có trước khi rơi xuống đất lại đem chi tiếp được nhẹ như vậy ngươi lại bắt không được cổ thiên kinh ngạc nói ngươi cảm thấy rất nhẹ tào diễm binh khiếp sợ hỏi ngược lại chuyện này quả thật trầm trọng đến như một tòa n ú i lớn tào diễm binh lòng vẫn còn sợ hãi nói ngươi xác định không phải là ở nói đùa ta cổ thiên bán tín bán nghi nói nếu không ngươi để xuống đất khiến người khác đến thử xem tào diễm binh ngấm lại nói cũng tốt cổ thiên không có từ chối lập tức đem hiên viên kiếm thả tới trên mặt đất hắn xác thực cũng muốn nhìn có phải là thật hay không chỉ có mình mới có thể cầm được lên hiên viên kiếm băng thanh kiếm đặt trên mặt đất động tác rất nhẹ nhưng hắn tránh ra nháy mắt toàn bộ thủy liêm đ ộ n g nhưng k h ẽ chấn đ ộ n g một hồi bị hiên viên kiếm ngăn chặn thạch b ả n phát sinh cót ca cót ghét nước toát âm thanh. khuyên khắc liền ép ra một tầng sâu sắc vết sâu. khó nói rời tay về sau thân kiếm liền sẽ trở nên rất trầm trọng lần này cổ thiên cũng bị khiếp sợ đến. ta đến thử xem tôn trảm thiên đi tới. một tay nắm chặt chuôi kiếm. sau đó d ù n g lực đi lên nhấc lên kết quả. hiên viên kiếm vẫn không nhúc nhích. lại còn có thể như vậy tôn trảm thiên có chút giật mình. bất quá nàng tựa hồ hay là không tin bất công, lại dùng hai tay nắm ở, lần thứ hai dùng lực nhấc lên, vẫn vẫn không nhúc nhích xem ra cái này hiên viên kiếm đã nhận chủ thử nghiệm hai lần, vẫn vô pháp lay động hiên viên kiếm về sau, tôn trảm thiên rốt cuộc thỏa hiệp, phấn nộ lui về, không phải là hiên viên kiếm nhận chủ, mà là bởi vì cổ thiên là hỗn độn bá thể lưu vũ thiện giải thích nói, nghe đồn hỗn đ ồ n bá thể có thể dung hợp sở hữu hình thái lực lượng ta đoán hẳn là cũng có thể cùng bất kỳ thần khí sản sinh t ổ n g hưởng đây mới là hắn có thể rút ra hiên viên kiếm mà có thể sử dụng nguyên nhân xem ra c á c h này hiên viên kiếm thật sự là chuẩn bị cho ta cổ thiên cũng không khách khí lần thứ hai đem hiên viên kiếm kiếm lên người khác dùng hết toàn lực cũng vô pháp lay động mảy may nhưng hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhàng đem nâng lên thật sự là tiện nghi ngươi tào diễm binh quang tới một cái oán giận ánh mắt nhưng cái ánh mắt này nhưng trực tiếp bị cổ thiên không nhìn hắn hai ngón vuốt nhẹ thân kiếm từ từ cảm thụ hiên viên kiếm bên trong ẩm chứa vô cùng lực lượng cảm thụ được càng sâu hắn lại càng khiếp sợ bởi vì từ hiên viên kiếm bên trong truyền đến lực lượng, hùng hồn mà cuồn cuộn, tại này cố lực lượng trước mặt, hắn phảng phất chỉ là lũ bất ngờ biển động bên trong một chiếc lá, nhỏ bé đến cực điểm, thần khí chính là thần khí quả nhiên chính là không giống nhau cổ thiên càng xem càng hoảng sợ, chỉ là trợt, hắn lại thầm nói, không biết có thu hay không tiến vào cơ thể bên trong nói, hắn lập tức thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp kết quả vô hiểu đây là vũ khí không phải là linh khí linh khí là dùng linh lực dĩ hư hóa thực nhưng vũ khí lại là chân thực tồn tại chân thực vật thể làm sao có thể thu vào cơ thể bên trong đừng t h í linh khí cùng vũ khí khác nhau hay là thằng đại lúc này tào diễm binh lại chế nhạo nói khó nói ngươi liền không có phát hiện ta cái này thập điện riêng la cũng vẫn là vác tải trên lưng à được rồi cổ thiên cũng biết tào diễm binh nói là sự thực không còn tiếp tục thử nghiệm nếu đại sát khí đã bắt được đại gia điều chỉnh một chút trạng thái sau đó khởi hành đi thiên cơ hắc sát ở lưu vũ thiện an bài xuống mọi người rốt cuộc tán mà cổ thiên cùng nha i ã thì bị mang tới một cái trang sức tinh xảo bên trong gian phòng nơi này chính là c h ú n g ta vì là hai vị cung cấp gian phòng hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn lưu vũ thiện chỉ chỉ trước mặt gian phòng đối với cổ thiên hai người làm c á c h thủ t h í ngươi hiểu nhầm ta cùng cổ thiên kỳ thực chỉ nhìn thấy một cái phòng về sau nha rã nhất thời mặt đỏ nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó làm phiền chúng ta sẽ tự mình sắp xếp lưu vũ thiện quái lạ xem cổ thiên một chút vốn là muốn nói gì nhưng cổ thiên tái bút lúc ném đi một cái ý vì ánh mắt thâm trường lưu vũ thiện lại xuẩn cũng nên minh bạch vậy ta sẽ không quấy dày hai vị c á o từ giải thích lưu vũ thiện ngậm lấy cao thâm mạc chắc nô cười rời đi cổ thiên ngươi nha giã vừa thẹn vừa giận nhưng cổ thiên lại lớn tay vấy một cái có chút lời hứa là nên thực hiện cái gì lời hứa nha giã ngẩn ra lúc trước ta đến từ hồn đảo trước liền đã từng đáp ứng ngươi nếu như ta có thể sống sót trở về liền nhất định khiến ngươi trở thành ta danh phó kỳ thực nữ nhân lời này vừa nói ra nha i ã mặt cười lại càng là đỏ đến mức xem chín h i ụ c táo ngươi ngươi không biết xấu hổ nha i ã h ậ n bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt ánh mắt né tránh đến mức hoàn toàn không dám cùng cổ thiên đối diện cái kia chỉ là tự ngươi nói ta cũng không có đáp ứng ngươi tốt nhất đừng a giận dữ và xấu hổ vừa mới nói được nửa câu liền biến thành một tiếng t h é p kinh hãi bởi vì nàng đang nói những câu nói này thời điểm cổ thiên đ ắ c một c á c h r a lên nàng mạnh mẽ đem hắn mang vào gian phòng sau đó lại nhất cước tướng môn cho khóa lên từ đó trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ cho tới rồi sau đó thời gian thoáng một cách đã qua tùng tùng tùng ước tính sau hai giờ bọn họ cửa rốt cuộc bị người vang lên cổ thiên còn không có dò hỏi là ai ngoài cửa liền truyền đến lưu vũ thiện thanh âm ta không muốn quấy nhiễu hai vị nhã hứng không qua thiên cơ hát sát đã đến giờ lưu vũ thiện chỉ nghe thanh âm cổ thiên liền nhận ra người được ngươi đợi một chút chúng ta lập tức đi ra cổ thiên đáp lại một câu lại hạ thấp giọng đối với nha giá nói mau mặt vào đi nên xuất phát ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút nha giá vội la lên nếu như bị lưu vũ thiện nghe được ta nào có mặt ra ngoài gặp người y ta thanh âm đ ắ t rất nhỏ cổ thiên vô tội b u ô n b u ô n tay địa chỉ chương hai trăm năm mươi hai thực hiện lời hứa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi ba nguy cơ tứ phía đi nhầm vào huyễn cảnh cha tìm ơ y hai vị ta đi trước đại điện chờ các ngươi lưu vũ thiện không biết có phải hay không nghe được l u c túng nói một c â u liền nghe đến chân bước âm thanh đi xa trong phòng nha giã sắc mặt nhất thời âm trầm lại mãi đến tận lưu vũ thiện tiếng bước chân đi xa nàng mới vừa thẹn vừa giận nói hắn khẳng định nghe được. nghe được thì thế nào cổ thiên vô tội buông buông tay đây là nhân chi thường tình a có gì có thể thèm thùng ngươi. được. đi nhanh lên đi. chính sự quan trọng nha i ã còn muốn nói điều gì. trong nháy mắt bị cổ thiên đánh gãy. lại mạnh mẽ lôi kéo nàng ly khai nơi này. sau đó không lâu, vũ thần khu liên minh đại điện. nghỉ ngơi hai giờ. nói vậy mọi người đều đã điều chỉnh tốt trạng thái đi lưu vũ thiện nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người một chút cuối cùng lại tựa như cười mà không phải cười liếc cổ thiên cùng nha giả một chút ngươi đây là cái gì ánh mắt cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh ta trạng thái rất khỏe mạnh chính là muốn xác định một hồi mà thôi lưu vũ thiện ngượng ngùng nói phế quá nhiều mau mau lên đường đi nha giả nghe không vô lạnh lùng thúc sụp nói cũng tốt thấy không ai có ý kiến lưu vũ thiện vung tay lên mở ra không gian c h i môn lập tức đi tới thiên cơ hát sát phổ cận ác linh cốc ác linh cốc cổ thiên hơi những mày nơi này hắn cũng đã từng nghe nói cũng là một chỗ cấm địa tuy nhiên không có tứ đại cấm địa nổi danh nhưng nghe đồn vô số cường đại ký linh nhân sau khi tiến vào cũng là cửa t ử nhất sinh không nghĩ tới á c linh cốc lại ngay tại thiên cơ hắc sát phổ cận. á c linh cốc là thiên cơ hắc sát tầng ngoài bình chướng. muốn tiến vào thiên cơ hắc sát, nhất định phải lướt qua á c linh cốc. tào diễm binh giải thích nói. vậy đi thôi. nếu lần trước ngươi cũng có thể đi vào thiên cơ hắc sát. hiện tại chúng ta nhiều người như vậy. sẽ không có cái gì khó. cổ thiên cũng thúc giục nói. sau đó không lâu. không gian chi môn mở ra mọi người tướng kế tiến vào bên trong ô n g ô n g ô n g từng tiếng nổ vang từng cái tiến vào không gian chi môn nội nhân tất cả đều bị một luồng ruột gì lực lượng kéo hướng về không biết bên trong không gian lúc xuất hiện lần nữa xung quanh đã biến thành một c á c h khác hoàn toàn mới mà hoàn cảnh xa lạ đây là một núi hình vòng cung tốc vẫn kéo dài hướng về hai bên lại như cái cự đại vòng đem phía trước một mảnh khu vực vây quanh trong đó, mà bên trong sơn cốc, bạc h vụ bốc lên, phát sinh ô ô tiếng zip, lại như vô số á c d u ộ ở thây thảm zip gào, nghe được ra đầu từng trận tây dại, cái này chính là á c linh cốc tào diễm binh chỉ chỉ phía trước sơn cốc nói, không hổ gọi á c linh cốc quả nhiên d u ộ t gì cổ thiên thồn thức nói. c h ợ t hắn lại kinh ngạc nói. cái này át linh t ố c bên trong đến cùng có cái gì có vô số át linh nếu như linh lực không đủ mạnh sẽ bị đoạt xá trở thành chỉ biết sát lục c â y xác không hồn tào diễm binh giải thích nói ngươi lần trước là làm sao vượt qua cổ thiên lại hỏi ta đều có thể đánh tiến vào thiên cơ h ắ c sát cuối cùng toàn thân trở ra chỉ là át linh t ố c có thể làm khó dễ được ta tào diễm binh khinh thường nói vậy ta liền không có gì đáng lo lắng cổ thiên cười nói ngươi là hỗn độn bá thể tự nhiên không cần lo lắng bất quá tào diễm binh muốn nói lại thôi nhưng áng mắt nhưng hữu ý vô ý liếc cổ thiên bên người nha giả một chút yên tâm có ta ở đây liền tuyệt đối sẽ không nhượng nàng có chuyện cổ thiên tự tin nói nhưng nha giả nhưng chính mình đ ả o ta có thể bảo vệ tốt chính mình hy vọng như vậy tào diễm binh không phản đối dưới cái nhìn của bọn họ nha giá thực lực ước chừng thuần túy chính là phiền toái nếu như không phải là cổ thiên kiên trì bọn họ đã sớm trực tiếp không cho nha giá theo tới lâm đi thôi tào diễm binh cũng lười phí lời s ô n g lên trước hướng về trong cốc đi đến dù sao hắn là s ô n g qua một lần thiên cơ hắc sát người tự nhiên so với những người khác có kinh nghiệm hơn ô ô càng là tiếp cận trong cốc truyền đến l ệ tiếng zip lại càng thê thảm ở trong cốc lăn lộn bạch vụ, thỉnh thoảng ngưng tụ thành từng c á y từng c á y dữ tợn hình dạng, như á c ruộng i ố n g như dương nanh múa vuốt như g i ã thú giống như dữ tợn g i ế t gào như á c ma giống như lao nhanh tàn phá bừa bãi. những này hình thái dữ tợn quái vật vây quanh cổ thiên một đám người qua lại đảo quanh tựa hồ ở tứ cơ hội mà động, xem ra chúng nó không dám công kích chúng ta lưu vũ thiện thở dài một hơi. tôn trảm thiên cũng nói, chúng ta thể chất đặc thù với thường nhân. những này át linh hẳn là cảm ứ n g được. cho nên mới không dám công kích chúng ta đừng cao hứng quá sớm. hiện tại chỉ là khu vực biên giới mà thôi. một khi thâm nhập, một ít át linh cũng không kiêng kỵ chúng ta đặc thù thể chất. tào diễm binh nhắc nhở. quả nhiên, mọi người mới thâm nhập hai dặm, liền xuất hiện một ít cường đại át linh. trấn hồn giới át linh, phân hai loại. một loại là vong linh biến gì mà thành át linh loại này át linh có thể ngưng tổ ra thực thể mà đổi thành một loại chính là cái này át linh tốt bên trong át linh không có thực thể nhưng cũng có thể đoạt xá thân thể máu thịt mà loại này không có thực thể át linh mới là đáng sợ nhất có chút công kích đối với chúng nó vô hiệu ô ô một trận gào thép một đ o à n nồng nặc cực kỳ bạch vân trong nháy mắt hình thành một chương dữ tợn miệng lớn, hướng tít ngoài rìa hạ linh cắn qua tới, muốn chết hạ linh hừ lạnh một tiếng, hai tay ghét ấm, trong miệng quát khẽ nói, tứ tưởng cầm linh quang vù một đạo quang mang từ giữa hai tay hiện ra lên, khuyên khắc biến thành một con nửa trong suốt đại thủ, u á c ử thủ đáng lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt đem con kia đập tới dữ tợn miệng lớn nắm lấy, năm ngón tay nắm chặt một tiếng thê thảm sợ hãi tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau một khắc con ghi ác linh tan giã thành phổ thông bạch vụ tán mở con ghi ác duyệt khuyên khắc tiêu tán thành vô hình xem ra mỗi người đều có chính mình tuyệt kỷ sở trường a nha giã cảm thán nói hạ linh tuổi tác tuy nhỏ nhưng thực lực lại không yếu đây còn là tại không vận dụng thủ hộ linh tình huống bằng không vận dụng nàng thủ hộ linh lý hiên viên tuyệt đối càng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lược tới trừ hạ linh gia vũ thần khu liên minh những người khác cũng tướng kế bộc lộ tài năng dù sao càng thâm nhập á c linh cốc nơi sâu xa không sợ chết á c linh càng nhiều hơn nữa thực lực càng cường đại thẳng đến về sau dù cho đoàn người chỉnh thể thực lực cực kỳ cường hãn cũng không dám xem thường mau nhìn nên xuất cốc mỗi một khắc đi ở phía trước hàn nguyên thanh đột nhiên nhất chỉ phía trước mê vụ hô lớn đừng tin tưởng mình con mắt khả năng này chỉ là ngươi không có tai dài à đừng tới tào diễm binh đang muốn nói ra hắn kiến giải vừa mới nói được nửa câu liền biến thành lo lắng hô to bởi vì hắn đang giải thích thời điểm hàn nguyên thanh đã lao ra độ nhanh của tốc độ khuyên khắc liền rút vào trong sương mù từ trong tầm mắt mọi người hoàn toàn biến mất hắn điên à hắn làm cái gì vậy mọi người kinh ngạc không ngớt. rốt cuộc là cái gì cổ thiên b ư ớ c thiết nhìn phía tào diễm binh. vậy có thể là huyến cảnh tào diễm binh trầm g i ọ n g nói. huyến cảnh cổ thiên ngẩn ra. tào diễm binh giải thích nói. những này ác linh có thể chế tạo ra huyến cảnh. tâm trí không i ê n người. rất có thể sẽ ở vô ý thức tình huống rơi vào huyến cảnh. xuất hiện rất nhiều ảo giác. lúc này, lưu vũ thiện lại bổ sung hàn nguyên thanh đã từng nhận qua cực kỳ đau xót tâm lý chữa thương cái này thời điểm yếu ớt nhất mau ngăn cản hắn giải thích mọi người vội vàng xông về phía trước địa chỉ chương hai trăm năm mươi ba nguy cơ tứ phía đi nhầm vào huyễn cảnh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi bốn hư thực trong lúc đó cha tìm khi mọi người xông lên trước lúc chưa càng thêm nồng nặc bạc vụ đang kịch liệt lăn lộn cùng với vô số hình thù kỳ quái yêu mà ở loạn vũ gia đã không gặp hàn nguyên thanh thân ảnh hắn đi c á c h nào tào diễm binh lo lắng nói tiếp tục tìm tôn trảm thiên cũng đồng d ạ n g đầy mặt lo lắng lúc này lưu vũ thiện đại thủ vấy một cái đừng loạn trận tuyến không phải vậy chỉ sẽ bị trục vừa đánh tan đúng vậy đại gia hiện tại duy trì đ ổ i hình thời khắc chú ý người bên cạnh đi trước xa mê vụ lại tìm hàn nguyên thanh cổ thiên cũng phù hỏa nói rất nhanh mọi người chấn định lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước nhưng còn chưa đi xa mê vụ nằm ở trong mọi người phiền thiên âm đột nhiên chỉ về đằng trước hô to một tiếng mau nhìn hàn nguyên thanh ở nơi đó nói hắn cấp t ố c xông tới trở về bên cạnh nàng chu một đồng đã sớm chuẩn bị một phát bắt được phiền thiên âm liền chuẩn bị đem lôi trở lại nhưng mà tay vừa tiếp xúc được ốm tay áo lúc phiền thiên âm không biết cách nào gân không đúng dĩ nhiên một trưởng hướng chu một đồng khuôn mặt đập lại đây khí thế chi sắc bén đơn giản là như như bôn lôi thiểm điện ngươi làm gì chu một âm kinh hãi đến biến sắc vội vàng nghiêng đầu tránh mở may là nàng tránh phải kịp thời phiền thiên âm bàn tay mới từ hắn gò má trên hiểm mà hiểm đánh ra nhưng một chiêu chưa trúng phiền thiên âm lại đá một c á c hoàng h đá đến mục tiêu nhắm thẳng vào chu một đồng c h á n bởi vì liên k í c h tốc độ quá nhanh lần này chu một đồng cũng không kịp tránh mở phiền thiên âm mũi chân liền đá nàng c h á n bên lực đạo loại này một khi bị đá trúng tuyệt đối sẽ ớt bắn tóe âm chính thức đá thời gian lại bị chặn ngang mà đến một bàn tay chặn lại cái tay này chính là cổ thiên tạ chu một âm lòng vẫn còn sợ hãi nói cổ thiên cũng không quan tâm đến trái lại nhìn phía tàu diễm vinh c a o mày khó nói huyễn cảnh có thể làm người mất tích tự mình à chặn mở phiền thiên âm chân về sau cổ thiên nghiêng đầu nhìn phía tàu diễm binh ta trước tới thời điểm không có từng xuất hiện loại hiện tượng này à tàu diễm binh cũng có chút hoảng mọi người chính là cho là hắn từng có một lần kinh nghiệm nhất định có thể thuận lợi thông qua không nghĩ tới lần này có nhiều cường giả như vậy lại hay là liên tiếp gặp sự cố chỉ là gặp mỗi người cũng nhìn mình hắn lại linh cơ nhất động trầm giọng nói ta có cái phương pháp hay là có thể giảm thiểu không cần thiết bất ngờ phương pháp gì cổ thiên hỏi c h ư chúc ta tam đại vũ thần khu cùng với ngươi c á c h này hỗn độn bá thể ra những người khác tạm thời lui ra đi tào diễm binh ngưng trọng nói hay là không cần câu nói này không phải là cổ thiên nói mà là một c á c h lanh lành như linh thanh âm cô gái hạ linh cổ thiên cùng nha giá đồng thời nhìn sang lời mới vừa nói chính là đi theo tào diễm binh bên người hạ linh hạ linh người mặc một bộ t r ư ờ n g bào giống như linh y hai bên v à áo cao cao tung bay lên xem ra lại như hoàn toàn không có trọng lực giống như vậy phiêu giật cùng cực ngươi có phương pháp gì tào diễm binh cũng hiếu kỳ nói khó nói các ngươi quên ta thủ hộ linh lý hiên viên linh khí là cái gì không hả linh không trả lời mà hỏi lại ngươi nói là thanh phong hóa sát tào diễm binh vô ý thức nói vâng hả linh gật gù thanh phong hóa sát năng tình hóa thế gian rất nhiều tà ác hay là có thể phá hủy những này huyễn cảnh không có đám người hỏi lại nàng hai tay bắt chỉ quyết trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện thân thể có tới hai cao mười mấy mét vừa xuất hiện lập tức mọi người có vẻ xem con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé chính là hạ linh thủ hộ linh lý hiên viên một con rối tung mái tóc dài màu trắng đường viện rõ ràng hai mắt thâm t h ú y cao ngạo xem ra vừa bá khí lại phiêu giật cuối cùng cũng coi như tận mắt nhìn đến tập hợp người thần ma làm một thể thủ hộ linh lý hiên viên à cổ thiên không khỏi có chút thổn thức trước đó hắn liền đối với lý hiên viên c á c h này thủ hộ linh n g ó n g trông không ngớt tận mắt nhìn thấy cho hắn tạo thành trùng kích lực vẫn vượt quá tưởng tượng tại loại này cường đại thủ hộ linh trước mặt tất cả yêu ma r u a quái phảng phất đều chỉ có thể quỳ sát ở run lầy bẩy chủ công vừa xuất hiện lý hiên viên liền đối với hạ linh chắp chắp tay bất quá trợt hắn lại ánh mắt lấp lánh hướng về cổ thiên nhìn sang tỏa tâm liên cổ thiên ngẩn ra vội vàng cười khan nói không nghĩ tới ngươi cũng phát hiện đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay đây là một cái ngoại hình bá khí trầm trọng búa nhỏ bất quá cán búa cuối cùng lại ngay cả tiếp theo một cái loang lổ xiềng xích vì là đầu xiềng xích liền đem lý hiên viên vây khốn dòng giã 500 năm trăm năm phượt linh tỏa liên vì lẽ đó mặc dù ẩn nấp ở hắn cơ thể bên trong lý hiên viên đồng dạng có thể ngay lập tức cảm nhận được hắn khí tức như thế nào cùng ngươi búa nhỏ liên tiếp ở cùng một nơi lý hiên viên kinh ngạc nói việc này nói đến nói dài cổ thiên lưu túng gãi đầu một cái lý hiên viên ngươi hay là trước nhìn có thể hay không giải quyết xung quanh huyến cảnh đi h ạ linh thúc giục nói vâng chủ công lý hiên viên cũng không có bao nhiêu hỏi cấp tốc nhìn quét liếc chung quanh cao mày nói ta có thể quét dọn cổ hoạt nhân tâm tà niệm nhưng cũng không cách nào phá trừ huyến cảnh ngươi cũng không cách nào phá trừ huyến cảnh à h ạ linh có chút thất vọng nhưng tào diễm binh lại nói có thể trừ bỏ tà niệm cũng tốt lý hiên viên v ậ y ngươi mau mau động thủ miễn cho có người thương vong được ở hạ linh dục xã lý hiên viên tiện tay một chiêu một cái hình thái q u á i l ạ linh khí xuất hiện ở tay khí chui là một cây trường côn nhưng cuối cùng lại là một c á c hổ h lô hổ lô lại như một chương g i ữ tợn mặt d ư ợ t đang không ngừng biến ảo các loại g i ữ tợn vẻ mặt làm người nhìn mà phát khiếp cái này chính là thanh phong hóa sát à cổ thiên ánh mắt sáng lên lý hiên viên cũng không quan tâm đến cầm trong tay thanh phong hóa sát hướng về xung quanh vung lên trong miệng nói lẩm bẩm bạc hổ h tinh hàng phá vọng hóa sát ô ô thanh phong hóa sát đỉnh đầu giữ tợn mặt ruột trong nháy mắt mở ra miệng lớn điên cuồng thôn phể lên xung quanh tà niệm tà niệm vô ảnh vô hình nhưng cũng có thể ảnh hưởng nhân thần trí c á c h này chính là vừa nãy khiến hàn nguyên thanh cùng phiền thiên âm đánh mất lý trí nguyên nhân nhìn như vô ảnh vô hình nhưng này cái c h g ữ tợn miệng lớn ở thôn phải nháy mắt xung quanh nhưng vang lên một trận thê thảm kêu rên nghe được người tây cả ra đầu mà nguyên bản bị tôn trảm thiên đè lại phiền thiên âm cũng rốt cuộc dần dần khôi phục lý trí ta vừa nãy cũng làm cái gì nàng hậu chi hậu giác trên c h á n sầm ra một tầng mồ hôi lạnh rất nhanh lý hiên viên đem thanh phong hóa sát thu lên đối với hạ linh chắp chắp tay ta chỉ có thể đi trừ trong phạm vi một sầm tà niệm càng phương xa hướng về liền làm không tới một sầm cũng đủ hạ linh gật gù chợt tiện tay một chiêu lý hiên viên lại biến mất không gặp những n à y ký linh nhân thủ hộ linh cùng cổ thiên không giống nhau chỉ cần thủ hộ linh triệu hoán đi ra dù cho không nằm ở trạng thái chiến đấu đối với ký linh nhân linh lực tiêu hao cũng khá là khổng lồ vì lẽ đó trừ phi cần bằng không ký linh nhân đồng dạng sẽ không để thủ hộ linh ở bên ngoài đời quá lâu kha kha cho rằng hủy bỏ tà niệm liền có thể thành công phá tan huyến cảnh à xung quanh trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng cười g ầ n kỳ thực ngươi từ lâu thân ở huyến cảnh chỉ là ngươi bản thân còn không có có phát g i á c lại đây mà thôi người nào cổ thiên khẽ quát một tiếng lại hướng xung quanh nhìn lại lúc trừ nha i ã ra vừa nãy trả lại hắn ở cùng một nơi tất cả mọi người lại không biết lúc nào biến mất không còn t â m hơi địa chỉ chương hai trăm năm mươi bốn tư thực trong lúc đó liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi lăm chấn ngục đồng tử cha tìm thật đúng là huyễn cảnh cổ thiên thân thể căng thẳng trong lòng nhất thời hiện ra lên thao thiên c ử lãng tào diễm binh hà linh lưu vũ thiện những người này sở dĩ đột nhiên biến mất không còn t â m hơi tuyệt đối không phải cùng chính mình tẩu tán có lẽ là vừa nãy chính mình trải qua tất cả chỉ là một hồi huyễn mộng giờ khắc này chính mình vẫn nằm ở huyễn cảnh bên trong chỉ là đang ở trong mộng không biết là mộng mà thôi khà khà ngươi bây giờ nên minh bạch ảo cảnh này có bao nhiêu đáng sợ đi cái kia cười gằn âm thanh tiếp tục truyền đến ngươi rốt cuộc là người nào cổ thiên trầm giọng nói còn không ra đừng trách ta vừa mới nói được nửa câu lại im bặt đi sau đó hắn kinh ngạc nhìn phía bên cạnh nha i ã tào diễm binh loại người hết thảy biến mất cũng chỉ có nha i ã vẫn còn ở đó bất quá phát sinh nhiều như vậy kỳ quái lạ lùng sự tình nha i ã nhưng thủy trung không có chút rung động nào bình tĩnh quá mức dườm dị làm sao thấy cổ thiên trông lại nha i ã lại bình tĩnh hỏi một câu ngươi cũng là giả cổ thiên nói ngươi đang nói cái gì nha g rã vô tội nói cổ thiên không còn dò hỏi là huyễn cảnh hoặc là chính mình ảo giác như vậy bản thân bây giờ hỏi nhiều hơn nữa khẳng định cũng chỉ là tự mình nói với mình vì lẽ đó hiện nay quan trọng nhất là thế nào giải trừ huyễn cảnh thủ h ộ linh triệu hoán hắn khẽ quát một tiếng một bóng người đột nhiên xuất hiện đó là một tóc trắng xóa lão g i à thân thể có tới cao mười mấy mét vóc người khom người tuổi già sức yếu thuộc hạ khương tử nha gặp qua chủ công vừa xuất hiện ông lão kia lập tức đối với cổ thiên chắp chắp tay nhìn có thể hay không loại bỏ ào cảnh này vâng khương tử nha ấ n một tiếng hai tay bắt đầu kết ra từng đạo quái l ạ phù ấm cấp tốp bay về phía bốn phương tám hướng ăn ăn chi phù ấm lướt qua xung quanh bắt đầu biến ả n h lên hình dạng bạch vụ cấp tốc biến mất ở xung quanh xoay quanh gào thét v u ộ t ảnh liên miên tán loạn những cái phù văn lại như tình hóa tề một dạng cấp tốc tan giã xung quanh huyễn cảnh một lát sau xung quanh đã triệt để biến thành một cái khác hoàn toàn mới hoàn cảnh cũng lại không có mê vụ trừ áng sáng có chút u áng ra khắp nơi một mảnh trong vắt nhìn chung quanh liếc chung quanh vừa n ã y biến mất tất cả mọi người tào diễm binh lưu vũ thiện tôn tràm thiên h ạ linh thậm chí là trước hết vọt vào trong x ư ơ n g mù hàn nguyên thanh lại một cách cũng không thiếu chỉ b ấ t quá giờ khắc này tất cả mọi người biểu hiện cũng ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt hoàng hoàng hốt hốt phảng phất nằm ở mê ly trạng thái bất quá theo khương tử nha phù ấm xẹp qua bọn họ hoảng hốt biểu hiện cũng tướng kế khôi phục tỉnh táo chuyện gì thế này ta vừa nãy làm sao tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy ta vừa nãy rõ ràng không ở nơi này chúng ta rõ ràng đã xếp tiến vào thiên cơ hắc sát tại sao vẫn còn ở nơi này cho tới giờ khắc này mỗi người mới hậu chi hậu giác hiện tại có hay không lại là một c á c h khác huyễn cảnh tôn trảm thiên cao mày nói không phải là cổ thiên đáp lại nói làm sao ngươi biết tôn trảm thiên bán tín bán nghi ta cái này thủ hộ linh sở trường các loại trần pháp vừa nãy đã loại bỏ sở hữu huyến cảnh nói không chắc hiện tại các ngươi cũng chỉ là ta xuất hiện ảo giác tôn trảm thiên hay là không quá tin tưởng không hắn nói hẳn là thật huyến cảnh hẳn là thật đã loại bỏ lưu vũ thiện nói ngươi dựa vào cái gì chắc chắn như thế tôn trảm thiên kinh ngạc nói bởi vì ta vũ khí đạp tuyết bạch lang nắm giữ nhận ra thật giả năng lực nói lưu vũ thiện lấy ra hắn vũ khí đó là một con trường địch bên trên sắp hàng một ít lỗ thủng toàn thân trong sáng tính lặng c á c h này chính là ngươi đạp tuyết bạch lang à cổ thiên kinh ngạc nói nó còn nắm giữ nhận ra thật giả năng lực nghe đồn c h ấ n hồn giới tam đại thần khí liền nắm giữ ở tam đại vũ thần khu tào diễm binh tôn tràm thiên lưu vũ thiện trong tay mà cái này tam đại thần khí cũng nắm giữ uy lực dược thần khó dò tuy nhiên vô pháp cùng hiên viên kiếm loại này trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí so với nhưng là tuyệt đối không thể khiêng thường ta đạp tuyết bạch lang tuy nhiên vô pháp đánh vỡ huyến cảnh nhưng cũng có thể từ xung quanh hồi âm bên trong cảm giác xa thật giả ở huyến cảnh bên trong lúc nó một mực ở rung động nhưng hiện tại đã đình chỉ lưu vũ thiện sơ trong tay trường định nói vậy được tôn trảm thiên rốt cuộc tin tưởng những người khác cũng rốt cuộc thở dài một hơi thế nhưng là đây là người nào bố trí ra huyến cảnh lại có thể mê hoặc mọi người chúc ta tâm trí cổ thiên kinh ngạc nói hắn tự nhận chính mình tâm trí kiên định hơn nữa hỗn độn bá thể so với người thường ưu dị phổ thông huyến cảnh nên vô pháp làm mình sản sinh ảo giác mới đúng nhưng ngay tại vừa nãy hắn cũng xuất hiện ảo giác có thể nghĩ sau lưng bố trí huyến cảnh nhân thủ đoạn khủng bố đến mức nào c h ấ n ngục đồng tử lưu vũ thiện vẫn chưa trả lời tào diễm v i n h liền trầm giọng nói một câu c h ấ n ngục đồng tử cổ thiên cao mày nói hắn không phải là đã chết ở trong tay ngươi à ta cũng cảm thấy kỳ quái tào diễm v i n h ngưng trọng nói bất quá theo ta được biết làm cho chúng ta loại này cấp bậc ký linh nhân rơi vào huyến cảnh cũng chỉ có c h ấ n ngục đồng từ khó nói lần trước cũng chưa chết cổ thiên nghi ngờ không thôi nói cũng đã chết tào diễm binh phi thường khẳng định ta vào lúc đó tự mình kết hắn không thể còn sống không cần tiếp tục suy đoán nếu huyến cảnh đã giải trừ chúng ta hay là tiếp tục thâm nhập sâu xem một chút đi lưu vũ thiện đứng ra ở trên mặt tất cả mọi người nhìn quét một chút thấy không ai có ý kiến về sau cái thứ nhất hướng về phía trước t ò a kia á m trầm p h ư ợ n dị chùa cổ đi đến phía trước t ò a kia chùa cổ toàn thân đen nhánh hơn nữa ánh sáng âm trầm xem ra cực kỳ p h ư ợ n dị lại như trong đó ngủ đông cái gì cùng hung cực áp ma vật chỉ loại người nhóm đến gần liền sẽ hung bạo lên tập kích cả tòa chùa cổ chiếm diện tích cực lớn nhìn từ đ ằ n g xa đi lại như một con rơi vào trạng thái ngủ say quái vật khổng lồ chỉ đợi có người đem chi t ỉ n h lại không h ổ là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong chỉ dựa vào c á c h này bên ngoài cũng đủ để làm người trùng bước cổ thiên cảm thán nha i ã cũng thổn thức nói không nói biệt chỉ bằng vừa nãy chúng ta vừa vượt qua át linh tốc liền có thể để vô số cường đại ký linh nhân tán thân trong đó chư vị xin đợi đã lâu ngay vào lúc này vừa mới cái kia cười g ầ n âm thanh lại từ chùa cổ bên trong truyền tới lại là hắn cổ thiên sầm mặt lại vừa nãy ở huyễn cảnh ta từng nghe quá thanh âm hắn quả nhiên tào diễm binh sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn quả nhiên còn chưa có chết ngươi nói là c h ấ n ngục đồng t ử cổ thiên hỏi vâng thanh âm hắn ta nhớ rằng rất rõ ràng tào diễm binh nói bề ngoài như cái hài đồng nhưng cũng thực lực phi phàm mà áp độc cực kỳ thế nhưng là hắn làm sao để trả không chết đây cũng là ta nghĩ biết rõ vấn đề tào diễm binh hít sâu một cái chợt nhìn phía phương xa chùa cổ vang lên mạnh mẽ nói nếu ta có thể giết hắn một lần liền có thể sau đó giết hắn lần thứ hai ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải là thật hay không nắm giữ bất tử chi thân đang khi nói chuyện hắn khanh gỡ xuống trên lưng trọng x í c h thập điện diêm la sát khí đằng đằng hướng về chùa cổ phóng đi địa chỉ chương hai trăm năm mươi lăm trấn ngục đồng tử liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi sáu bách kiền quan âm trưởng cha tìm cổ thiên mấy người nhìn nhau cũng lập tức theo sau nếu cùng đi đến thiên cơ hát sát cái này nguy cơ tứ phía cấm địa nhất định phải phải đồng tâm hiệp lực không thể để tào diễm binh một người một mình phấn khởi chiến đấu kha kha tào diễm binh đến rất đúng lúc đoàn người còn không có tiếp cận cái kia khàn khàn cười g ầ n âm thanh lần thứ hai từ chùa cổ bên trong truyền đến kỳ thực mặc dù ngươi không đến bản đồng tử cũng sẽ đi tìm ngươi đang khi nói chuyện, chỉ nghe sưu sưu sưu một chàng tiếng xé gió, một bóng người cấp tốc từ chùa cổ bên trong nhảy lên thiên không, lại như cùng hùng ưng vồ thỏ giống như lao xuống hướng về mọi người, cứ việc tốc độ rất nhanh cổ thiên hay là một chút thấy rõ, đó là một tên xem ra rất là thanh niên yêu dị, giữ lại mái tóc dài, một đôi đầy lỗ tai từ tóc dài bên trong lỗ ra, xem ra lại như yêu một dạng hai cổ tay quấn quít lấy băng vải trên cánh tay phải mang theo a lậu đa la châu trên cổ mang theo một chuối phật châu cả người xem ra lại như phật ma đồng thể một mặt trang nghiêm một mặt tà ác cái này chính là trấn ngục đồng tử à thấy rõ người tới dáng dấp cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc ở hắn tưởng tượng hắn còn tưởng rằng đối phương là cái tiểu hai từ dáng dấp không nghĩ tới vậy mà như thế yêu gì hắn có hai cái hình thể tựa như nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ. Nha i ã nhỏ giọng giải thích nói. một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn chính là cái tiểu hòa thượng. còn có loại này thuyết pháp cổ thiên chân mày c a o lại. đợi lát nữa ngươi liền biết Nha i ã nói. nói thì chậm, khi đó thì nhanh. lao xuống c h ấ n một đồng tử. đã từ trên bầu trời lao xuống mà tới. mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước nhất tàu diễm binh bách kiện quan âm trưởng hướng về tàu diễm binh lao xuống đồng thời c h ấ n ngục đồng tử một tay làm tay hoa hình hướng về tàu diễm binh ấm xuống tới vù tay hoa ấm ra nháy mắt một c á c h nửa trong suốt quan âm pháp tướng bỗng dưng hiện lên trang nghiêm mà thần thánh làm người không nhịn được muốn quỳ bái quan âm suy nghĩ uy nghiêm túc mục một tay nắm bảo bình phía sau sắp x ế p ra vô số bàn tay theo c h ấ n ngục đồng tử hướng phía dưới đè xuống quan âm pháp tướng vô số bàn tay tùy theo hướng phía dưới tào diễm binh ấm xuống đến che khuất bầu trời mênh mông cuồn cuộn nhưng mà phía dưới tào diễm binh không những không có lùi mở trái lại đem thập điện diêm la khiêng đến trên vai cuối cùng nhắm ngay c h ấ n áp mà đến vô số quan âm bàn tay trong miệng quát khẽ nói diêm vương pháo â m một luồng cuồng b ã o sóng lửa từ thập điện diêm la cuối cùng bắn mạnh trong nháy mắt đánh vào vô số quan âm trên lòng bàn tay trong phút chốc sóng lửa lao nhanh đốt cháy hết tất cả cũng đem c h ấ n ngục đồng t ử bách kiền quan âm trưởng bắn cho lui về đòn đánh này xem như không phần dưới nhưng hai người giao chiến khu vực trung gian vạn vật đều hủy biến thành một cái hố lớn biên giới vết xách trài rộng nhìn thấy mà giật mình khô thịt thịt thịt bị phản chấn trở lại c h ấ n ngục đồng tử ở thiên không lật vài vòng hai chân lại đang phía sau mặt đất liền lùi lại vô số bước rốt cuộc bước ở lùi thế không tệ không tệ ổn định thân hình c h ấ n ngục đồng tử vỗ vỗ trên thân sâu bùn đất cười gằn nói ngươi so với hai năm trước cường đại không ít chí ít còn có tư cách trở thành đối thủ của ta ngươi cho rằng ta trong hai năm qua cũng g i m chân tại chỗ à tào diễm binh trầm giọng nói ngươi là trăm năm khó gặp vũ thần khu tự nhiên không thể tại chỗ c ú cất bước bất quá cũng mạnh hơn không quá nhiều c h ấ n ngục đồng tử cười lạnh nói ta có cái nghi vấn tào diễm binh phất tay đáng mở trước mặt cuồn cuộn khói bụi nhìn đối diện c h ấ n ngục đồng tử nói ta nhớ rằng hai năm trước ta đã giết ngươi tại sao ngươi bây giờ còn sống hơn nữa thực lực còn mạnh hơn nhiều như vậy thực lực ta sẽ trở nên mạnh như vậy kỳ thực còn may mà ngươi trấn ngục đồng tử cười lạnh nói ta nguyên bản đúng là đáng chết nhưng cũng có người để ta phục sinh người nào tào diễm binh vô ý thức hỏi trấn ngục đồng tử ở trấn hồn giới bên trong xem như nằm ở đứng đầu cường giả có thể nghĩ làm cho c h ấ n ngục đồng tử phục sinh người khủng bố đến mức nào là ai không mượn ngươi x e m vào ngươi chỉ cần phải biết cũng là bởi vì ngươi giết ta ta mới có thời cơ nấu lại đúc lại để thực lực tăng lên tới một c á c h khác hoàn toàn mới cảnh giới c h ấ n ngục đồng tử vui mừng nói từ khi ta phục sinh một khắc đó bắt đầu ta liền xin t h ề nhất định phải dùng ngươi máu tươi đến cỏ rửa đã từng bại hổ thẹn vậy cũng phải ngươi có thực lực đó mới được tào diễm binh tính khí cũng là lạ kỳ táo bảo không có hỏi nhiều trong tay thập điện diêm la lần thứ hai dương lên xa xa chỉ về trấn ngục đồng tử ta vừa nãy đã nói có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai giải thích hắn hai tay nắm chặt thập điện diêm la đối với trấn ngục đồng tử cuồng đánh mà xuống đại d i ễ m liệt không truy trong tiếng hét vang thập điện diêm la bỗng nhiên nhảy lên lên một đảo rừng rực hỏa d i ễ m thẳng tới cao mấy chục mét chợt hỏa d i ễ m ngưng tụ thành một chiếc búa lớn đối với c h ấ n ngục đồng tử đập xuống giữa đầu khí thế kia tại chỗ là lôi đình vạn quân khai sơn c h ấ n động biển hắn cái này thức ký pháp không chỉ mang theo hỏa d i ễ m nhiệt độ cao còn nắm giữ nước toát tất cả lực lượng dưới tình huống bình thường cực ít có ký linh nhân có thể đỡ hắn đòn đánh này nhưng mà kha kha đến rất đúng lúc c h ấ n ngục đồng tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hỏa diếm búa lớn đập tới thời khắc hắn chấn động toàn thân vù thân thể bỗng nhiên ca hơi to a cơ hơi tán ra một luồng dâng trào lực sóng lại đến hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến tóc dài biến mất không còn tăm hơi vóc người trở nên thấp bé bất quá trong nháy mắt liền từ một cái thanh niên yêu dị biến thành một cái trang nghiêm túc mục tiểu hòa thượng đỉnh đầu khắp nơi trồi lùi bên trên in mấy c á c h điểm người mặc một bộ áo cà xa trên cổ mang theo một chối phật c h â u sau lưng hiện ra lên một vòng phật bàn như phật đà lâm thế tướng mạo nghiêm túc thần thánh chỉ bất quá khuôn mặt này lại có vẻ non nớp cực kỳ lại như cái tám chín tuổi hài đồng kim cương thân hắn khẽ mở môi hai tay v h é t ấm trong nháy mắt hắn q u a n h thân ca hưng to a cưng hưng tán ra vô số phật văn khuyên khắc ngưng tụ thành một c â y nửa trong suốt phật đà đem cả người hắn bao phủ ở bên trong làm hỏa d i ễ m búa lớn cuồng đánh mà tới cứ việc sức mạnh to lớn được muốn c h ấ n sơn liệt hải vẫn chỉ có thể đem cái kia nửa trong suốt phật đà hạ thấp xuống một đoạn nhưng thủy t r u n g không có đem đập nát â m â m lớn sụp đổ vạn vật nước t o á t b ụ i mù khuấy động cái kia phật đà một lần nữa tái hiện ra không có mở miệng nói chuyện nhưng một trận ẩm ướt phật âm cũng tại quanh q u ầ n tất cả mọi người bên tai phảng phất mãn thiên thần phật ở tụng niệm kinh văn có chút ý nghĩa tào diễm binh hoạt động một chút toàn thân gân cốt ý chí chiến đấu sụp sôi nói không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xử đi ra ta muốn đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục ta thủ đoạn còn nhiều nữa chỉ sợ ngươi chống đỡ không tới ta sử dụng tới mạnh mẽ nhất ký pháp cái kia nửa trong suốt phật đà bên trong trấn ngục đồng tử bình tĩnh đáp lại thanh âm dường như chun lớn nổ vang chấn động tâm hồn người cần cần giúp một tay không phía sau tôn trảm thiên lo lắng hỏi từ vừa nãy giao thủ tình huống đến xem tào diễm binh cùng c h ấ n ngục đồng tử tuy nhiên không phân sàn sàn nhưng bọn họ hôm nay tới này cũng không phải là đến luận bàn giao thủ mà là tới cứu người cứu người như cứu họ nếu như bởi vì hai người trì hoãn mà xuất hiện biến cố gì liền được không bù mất địa chỉ chương hai trăm năm mươi sáu bách kiền quan âm trưởng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h chín chương hai trăm năm mươi bảy người c ả n thì giết người phật c ả n giết phật cha tìm không ta một người liền có thể giải quyết hắn các ngươi trước hết xếp đi vào không nói lời gì tào diễm vinh hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói hứa trừ vù không gian rung động một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện vóc người khôi ngô trên người m ặ t vàng r ự c chiến giáp cầm trong tay hình tròn búa lớn hai mắt có lượn lờ hỏa d i ễ m phun ra xem ra bá khí ngập trời thời gian cấp bách đại gia cũng đừng c ắ t loại nơi này giao cho hắn chúng ta đi vào nhanh chóng nhất định đo một cái lưu vũ thiện đối với những khác người nói một câu cấp tốc vòng qua chiến trường hướng về thiên cơ h ắ c sát nơi sâu xa phóng đi cổ thiên cùng nha i ã cũng không ngoại lệ c h ấ n ngục đồng tử tựa hồ cũng biết không ngăn cản được tất cả mọi người cũng không có nỗ lực ngăn cản nhưng khó miệng nhưng câu lên một vệt cao thâm mạc chắc ý cười đừng nghĩ đến đám các ngươi lần này đến nhiều người như vậy liền có thể xông vào thiên cơ h ắ c sát nơi sâu xa các ngươi đừng quên đây chính là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong nghe nói như thế cổ thiên k h ẽ cao mày xem ra bên trong còn ẩm dấu đi càng kinh khủng nguy cơ tâm lý nghĩ như vậy bước chân hắn cũng không có ngừng lại cũng không lâu lắm liền cùng lưu v ũ thiện loại người vọt vào chùa cổ nội bộ bên trong ánh sáng lờ mờ khắp nơi loang lổ không thể tả bất quá không gian nhưng cực kỳ trống chảy đoàn người vọt vào trong đó một luồng tự mình nhỏ bé cảm giác nhất thời tự nhiên mà sinh ra đây không phải một tòa tử lao ả nhìn chung quanh xung quanh một vòng cổ thiên kinh ngạc nói làm sao một cái phòng giam bóng dáng cũng không có đây chỉ là tầng ngoài lưu vũ thiện nói mà tầng ngoài chỉ là toàn bộ thiên cơ h ắ c sát một điểm nhỏ của tảng băng chìm đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm cổ thiên hút vào ngụm khí lạnh cái này chùa cổ cũng đã khá là khổng lồ nếu như vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm cái kia cả tòa thiên cơ hắc sát cũng không tránh khỏi quá to lớn đi vậy trung tâm ở nơi nào nha g i ã hỏi không có trung tâm mà là vẫn thâm nhập lòng đất lưu vũ thiện không chắc chắn lắm nói tuy nhiên ta cũng chỉ là từ tào diễm binh nơi đó nghe tới nhưng hắn đã từng xông vào quá cũng không sẽ gạt chút ta nói hắn đối với tôn c h ả m thiên nói hổ ra ngươi vũ khí đại hoang tử điện lôi thuộc tính so sánh bá đạo ngươi tới mở đường được tôn c h ả m thiên cũng không nghĩ liền gật gù lập tức tiến lên mở đường cùng lúc đó nàng hai tay hướng về hai bên vạch một cái nàng trên lưng một thanh cung nỏ tùy theo gỡ xuống c á c h này chính là đại hoang tử điện trong đó một loại hình thái ả cổ thiên âm thầm cô nghe đồn tôn trảm thiên vũ khí đại hoang tử điện, cùng tào diễm binh thập điện diêm la, lưu vũ thiện đạp tuyết bạch lang t r u n g sưng c h ấ n tam đại thần khí. chỉ bất quá, thập điện diêm la cùng đạp tuyết bạch lang đều chỉ có một loại hình thái, cũng chỉ có tôn trảm thiên đại hoang tử điện, nắm giữ ba loại hình thái, mà cung nỏ chính là trong đó một loại hình thái, nhập khẩu tại đây chùa cổ phía dưới. ta lập tức đem nó phá mở tôn trảm thiên hít sâu một cái linh lực cấp t ố c truyền vào đại hoang tử điện bên trong ô ô một trận biến ảng qua đi đại hoang tử điện quả nhiên biến ảng thành một loại khác hình thái đó là một thanh búa lớn nhưng ngoài hình cùng cổ thiên lôi đình cũng không quá tương đồng hai bên bẹp xem ra càng thêm trầm trọng uy mãnh lại còn có thể biến ảng thành loại này hình thái cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc Ở hắn nhận thức đại hoang tử điện ba loại hình thái đều không có búa lớn không nghĩ tới rõ ràng còn có như thế một loại hình thái chẳng lẽ c á c h này hơn hai năm qua tôn trảm thiên đại hoang tử điện cũng không dừng ba cái hình thái ta c á c h này búa nhỏ cùng so với ngươi búa nhỏ làm sao tựa như muốn tìm cái gì tôn trảm thiên quay đầu lại hướng về cổ thiên hoang tới một cái khiêu khích ánh mắt cổ thiên vẻ mặt cứng đờ lập tức k i n h thường nói ngoại hình ngốc trừ dùng để đánh thạch đầu còn có chút dùng dùng để đối địch sẽ làm mình trăm ngàn chỗ hở ngươi là ở làm thấp đi ngươi bản thân linh khí à tôn trảm thiên tựa như cười mà không phải cười nói không ta linh khí công thủ cũng nặng cùng ngươi vũ khí loại này hình thái không phải là cùng một loại khái niệm cổ thiên đáp lại nói lâm được chính sự quan trọng bây giờ không phải là so với ai l ợ i hại hơn thời điểm lưu vũ thiện thúc giục nói tôn trảm thiên cũng không trì hoãn nâng lên búa lớn dùng lực đập một cái ầm một tiếng vang thật lớn đá vụn bay vụt b ù i sóng cuồn cuộn liền ngay cả cả tòa thiên cơ hắc sát phảng phất cũng rung động kịch liệt một hồi đỉnh đầu mảnh vụn lưa thưa rơi lá chã mà xuống bị búa lớn nện vào địa phương trong nháy mắt phá mở một cái lỗ thủng khổng lồ. mà lỗ thủng dưới, c ư nhiên là một cái rộng rãi thông đạo, vẫn kéo dài hướng về sâu trong lòng đất. đi thôi. hẳn phải là thâm nhập nội bộ thông đạo tôn trảm thiên quay đầu lại xem cổ thiên loại người một chút. trước tiên nhảy vào thông đạo bên trong. cổ thiên loại người liên tiếp đuổi tới. thông đạo bên trong một mảnh đen kịp. đưa tay không thấy được năm ngón. bất quá tiến vào bên trong về sau mọi người r ồ n dập lấy ra linh khí phát ra q u a n g mang đủ để đem xung quanh chiếu lên trong suốt phía trước khẳng định nguy cơ tứ phía mọi người cẩn thận lưu vũ thiện lần thứ hai căn dặn mọi người ngươi là vũ thần khu liên minh lão đại cổ thiên hỏi ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi lưu vũ thiện ngẩn ra thật giống từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi một mực ở lên tiếng những người khác nghe theo chỉ huy cổ thiên có ý riêng nói ai nói hắn là lão đại lưu vũ thiện vẫn chưa trả lời tôn trảm thiên liền quay đầu lại hư lạnh nói chúng ta chẳng qua là cảm thấy ý kiến của hắn so sánh thích hợp mới không có phản đối mà thôi chúng ta không có người nào là lão đại hắn nói đúng lưu vũ thiện lập tức gật gù giáp chi giáp chi đột nhiên phía trước truyền đến một trận trầm trọng tiếng ma sát lại như c ử thạch ở lẫn nhau ma sát truyền ra thanh âm không chỉ trầm trọng liền ngay cả thông đạo đều đi theo hơi rung động một hồi khảo nghiệm đến tôn trảm thiên sâu gần khẩu khí không lùi mà tiến tới cầm trong tay búa lớn cấp tốc xông về phía trước rát chi rát chi trầm trọng tiếng ma sát càng ngày càng gần một lát sau rốt c u ộ c xuất hiện ở mọi người lối đi phía trước bên trong bất quá tất cả mọi người lại là xứng sờ lối đi phía trước bên trong cái gì cũng không có trừ một bức tường xác thực nói là một cái ngõ cụt căn bản là không có có đi về nơi càng sâu thông đạo tình huống thế nào phiền thiên âm thầm nói nơi này không phải là ngõ cụt mà là bị một con thạch thú ngăn trở lưu vũ thiện chỉ chỉ phía trước ngõ cụt một con thạch thú phiền thiên âm ngẩn ra tào diễm v i n h đ ã n ó i thông đạo bên trong có một con thạch thú ngăn cản thân thể cực kỳ to lớn hầu như có thể đem toàn bộ thông đạo chiếm cứ nếu như đoán không sai chúng ta nhìn thấy ngõ cụt kỳ thật là bị con kia thạch thú cho chiếm cứ vậy làm sao bây giờ phiền thiên âm hỏi người cản thì giết người phật cản giết phật lần này lưu vũ thiện vẫn chưa trả lời tôn trảm thiên liền nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên búa lớn xông tới nàng mặc dù là nữ tử nhưng tính cách so với nam tử còn muốn gương liệt mấy phần một khi đồng thủ liền lôi lệ phong hành cho tới cho dù là nữ tử nhưng nắm giữ hổ ra danh sưng lúc trước t à u diễm binh đều có thể xông qua ta cũng không tin r u ộ n này đồ vật có thể ngăn cản ta xông về phía trước thời gian. Nàng còn không quên quay đầu hướng cổ thiên cười nói. để ngươi mở mang ta một thức bản lính sở trường địa chỉ. chương hai trăm năm mươi bảy người c ả n thì giết người, phật c ả n giết phật. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi tám một cái không đủ trở lại mấy cái. c h a tìm lôi thú đấu khí cách xa nhau ngõ hẻm xa mấy chục mét tôn c h ả m thiên trong tay búa lớn bỗng nhiên nâng lên đối với phía trước cuồng đánh mà xuống ầm ầm lôi đỉnh nổ vang lôi quang muốn hiện ra người hai mắt nhất là từ búa lớn trên thoát ra lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cuồng bảo lôi thú khí thế hung hung xông về phía trước ngõ cụt khí thế bá đạo cùng cực chỗ đi qua p h ả n phất có thể tê liệt tất cả gào lôi thú chưa đến một tiếng hùng hồn thú hống rốt cuộc truyền đến chỉ thấy phía trước ngõ cụt lại vào đúng lúc này động vách đá nhúc nhích dĩ nhiên lộ ra hai con như cùng phòng phòng cỡ con mắt rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật sự à mọi người hoảng hốt cứ việc đã sớm biết này con thạch thú rất to lớn nhưng nhìn thấy đôi mắt kia lúc mỗi người vẫn rất chấn động một con mắt liền đem gần hai người cao có thể thấy được toàn bộ thân hình có bao nhiêu to lớn mà cái thông đạo này chí ít cao đến trăm mét này con thạc h thú thân thể có thể đem toàn bộ thông đạo chặn được nước chảy không lọt nói cách khác thân thể cũng cao đến hơn trăm mét quả nhiên hai con mắt trợn mở về sau lại là một chương càng rộng lớn miệng lớn mở ra răng nanh um tùm niêm dịch r ổ xuống t í c h a o a o a o miệng lớn liên tiếp p h ụ t lên phía dưới từng khối từng khối cử thạch từ miệng lớn bên trong bắn ra mỗi một khối cũng có tới rộng mười mấy mét như sao trổi giống như thế tới m i n h mông cuồn cuộn nhưng tôn trảm thiên lôi thú nhưng không tránh không né v ộ i đầu nghênh đón rầm rầm rầm phàm là đập tới cử thạch gặp phải lôi thú đầu lâu về sau lập tức bị vỡ thành bột mịn lôi thú thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát bất quá chốc lát liền vọt tới thạch thú phổ cận gào thạch thú tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp thân hình khổng lồ đứng lên bốn đầu tráng kiện bắp đùi cấp tốt lui về phía sau tùng tùng tùng mỗi bước mở một bước thông đạo liền khẽ chấn động một hồi chỉ bất quá thân thể quá to lớn mập mạp mà thông đạo không gian hữu hạn nó còn không có lui ra bao xa tôn trảm thiên lôi thú cũng đã hung bảo trùng mà tới không có kinh thiên đồng địa tiếng nổ mạnh lôi thú va vào thạc h thú về sau dĩ nhiên cấp tốc chia ra thành từng cái từng cái lôi điện trực tiếp đi vào thạc h thú cơ thể bên trong tại sao không có nổ mở khó nói lôi thú lực lượng bị hao tổn chỉ riêng à phiền thiên âm loại người có chút không rõ cũng chỉ có cổ thiên mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc những người khác hay là nhìn không ra nhưng hắn linh khí thuộc tính cùng tôn trảm thiên một dạng cũng là lôi thuộc tính tự nhiên biết rõ lôi thú lực lượng cũng không phải là tiêu hao hết mà là xâm nhập thạch thú cơ thể bên trong mà có thể đạt đến trình độ như thế này đủ để chứng minh tôn trảm thiên ở ngự lôi về điểm này đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực mức độ quả nhiên theo lôi thú hóa thành từng cái từng cái lôi điện xông vào cơ thể bên trong thạc thú thân hình khổng lồ đột nhiên bất động nhưng lại đến trong miệng nó nhưng phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên ngao cọt kẹt kêu rên truyền ra nháy mắt thạc thú cơ thể bên trong tùy theo vang lên một trận liếp nha liếp n h í c vỡ tan âm thanh băng một lát sau một tiếng nứt toác tiếng vang to lớn thạc thú khuyên k h ắ p hóa thành đầy trời đá vụn bay vụt ra đá vụn bay vụt còn có thể nhìn thấy từng cái từng cái lôi điện tùy theo chạy trốn ra ở trong h ư không đùng đùng tàn phá bừa bãi nổ vang đem nguyên bản đá vỡ vụn ra hòn đá lần thứ hai tê liệt thành nhỏ hơn mảnh vỡ lại còn có thể như vậy nguyên lai vừa nãy lôi thú lực lượng cũng không có tiêu hao ánh sáng mà là tiến vào thạch thú cơ thể bên trong từ trong ra ngoài phá hoại lên nó kết cấu thân thể xem ra hổ ra ở ngự lôi thủ đoạn càng ngày càng cao minh cho tới giờ khắc này mọi người mới rốt cuộc hậu chi hậu giác liền ngay cả cổ thiên cũng hơi kinh ngạc làm cho lôi điện trực tiếp xâm nhập đối phương cơ thể bên trong lại từ cơ thể bên trong bạo phát loại thủ đoạn này mới nghiêm túc cao minh chí ít hắn hiện tại còn không làm được đến mức này đi giải quyết chặn đường thạc h thú tôn trảm thiên đối với mọi người phất tay một cái tiếp tục hướng thông đạo nơi càng sâu phóng đi thạc h thú nước toát về sau thông đạo rốt cuộc hiện ra rõ ràng đang lúc mọi người tiếp tục hướng thiên cơ hắc sát nơi càng sâu thẳng tiến lúc chùa cổ ở ngoài ầm một tiếng điếc tai nhức ấp nổ vang hai bóng người phân biệt về phía sau phương thối lui hai người này chính là trước s a o chiến tàu diễm binh cùng c h ấ n ngục đồng tử không hổ là vũ thần khu từng đoàn hai năm thực lực ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy ở một bên khác ngừng lại lùi thế về sau c h ấ n ngục đồng tử cảm thán nói ngươi nấu lại đúc lại thực lực cũng không yếu tàu diễm binh gật gù chợt lại nói đáng tiếc ngươi tựa hồ quên một vấn đề ngươi là muốn nói ngươi nắm giữ tám cái thủ hộ linh à trấn ngục đồng tử nói, không sai tào diễm binh gật gù, chợt hai tay xúc động, tiếp tục quát khẽ nói, điển vi, hả hầu đôn, hả hầu uyên, nên đi ra thông khí ô n g ô n g ô n g thanh âm vừa dứt, ba đạo thân ảnh lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, mỗi người vóc người khôi ngô bưu hãn lại như đại sơn giống như vĩ đại cao to phảng phất làm người vô pháp lay động chính là tào diễm binh mặt khác ba cái thủ hộ linh điển vi hạ hầu đôn hạ hầu uyên tào diễm binh chính là vũ thần k h u tổng cộng nắm giữ tám cái thủ hộ linh bình thường hắn v ẫ n d ù n g một cái cũng đủ để nghiền ớt vô số ký linh nhân bất quá cái này c h ấ n ngục đồng tử nấu lại đúc lại xác thực thực lực tăng mạnh xét lại không vận dụng nó thủ hộ linh hắn căn bản là đấu bất quá đối phương ô rốt cuộc vận dụng bốn cái thủ hộ linh à c h ấ n ngục đồng tử không những không sợ trái lại cười to nói e sợ có thể cho ngươi đồng thời vận dụng bốn cái thủ hộ linh đối thủ cũng không nhiều a v â n tào diễm binh gật gù vì lẽ đó ngươi chết cũng có thể nhắm mắt chết c h ấ n ngục đồng tử cười lạnh nói ngươi cũng không tránh khỏi quá nhìn ra lên ngươi bản thân ta dám n ữ a lần đối mặt với ngươi làm thế nào có thể không hề chuẩn bị ồ chẳng lẽ ngươi còn có càng mạnh mẽ thủ đoạn tào diễm binh cao mày nói ngươi lập tức liền biết c h ấ n một đồng tử cười thần bí chợt hai tay vết ấm trong miệng nỉ non niệm lên một loại quái lạ khẩu quyết khi thì như phật âm giống như uy nghiêm thần thánh lúc mặt như át ma i ế t gào giống như tà dì thê thảm p h ả n phất thần ma lăn lộn làm một thể hai loại cực đoan ở cùng trên người một người thể hiện ra làm người s ờ n cả tóc gáy Dạ s o a minh vương nổ phật âm niệm xong chấn ngục đồng tử quát lên một tiếng lớn cơ thể bên trong bỗng nhiên lao ra một cái bóng mờ cái kia hư ảnh cao đến năm mươi mét rõ ràng trên người mặt phật y nhưng nhe g răng khó miệng tướng mạo d ữ t tờn hung t h ầ n áp sát đôi bàn tay như ruột trào giống như đầu ngón tay sắc bén như đao nhận vừa xuất hiện liền hung mánh đánh về phía tàu diễm binh bốn cái thủ hộ linh ngươi còn có thể cho gọi ra cường đại như thế thủ hộ linh tàu diễm binh chân mày nhíu chặt hơn trấn ngục đồng tử triệu hoán đi ra cái này giả s o a minh vương khí tức rất hùng hồn như lấy cá nhân so sánh vẫn còn ở hắn bốn cái thủ hộ linh bên trên bất quá hứa trừ nhưng không phản đối nói chủ công không cần phải lo lắng tư thể cùng thực lực t r i n h lệ vẫn rất lớn chúng ta chắc chắn có thể ngăn cản nó trừ hứa trừ điển vi hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên cũng mỗi người dũng cảm đứng ra mắt bên trong hỏa d i ễ m lượn lờ chiến ý cao ngang khà khà đợi lát nữa ngươi liền biết coi thường ta đại giới c h ấ n ngục đồng tử cười g ầ n một tiếng trong tay lại tế lên một viên phật c h â u đây là tàu diễm binh hoàn toàn biến sắc Địa chỉ. chương hai trăm năm mươi tám một cái không đủ trở lại mấy cái liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm năm mươi chín hàng ma la hán châu cha tìm khà khà xem ra ngươi còn có chút ánh mắt c h ấ n ngục đồng tử cầm trong tay phật châu tự hào nói đúng vậy trong tay ta cái này phật châu chính là có thể phong ấm thủ hộ linh hàng ma la hán châu lần trước chết ở tay ngươi ta phải lấy trọng sinh mà cái này hàng ma la hán châu đúng lúc là sở hữu ký linh nhân khắc tinh nói tới chỗ này hắn nhất chỉ tào diễm binh gằn từng chữ vì lẽ đó hôm nay ngươi tận thế xem như đến có đúng không cái kia phải thử một chút mới biết được tào diễm binh hừ lạnh một tiếng lập tức đối với bốn cái thủ h ộ linh quát khẽ nói bên trên đem giả s o a minh vương diệt m ặ t tướng tuân mệnh bốn cái thủ h ộ linh đồng thời ứ n g một tiếng khí thế hung hung nhào tới không biết tự lượng sức mình giả s o a minh vương hừ lạnh một tiếng hai trào cùng nhau cắt tới tựa hồ muốn một chiêu đem bốn cái thủ h ộ linh đồng thời chặn ngang cắt đ ứ t nhưng bốn cái thủ h ộ linh thân pháp cũng rất là linh hoạt hai con móng vuốt vạch đến thời khắc có từ lòng đất lướt qua đi có thả người vọt lên từ giữa bầu trời lao xuống hướng về giả xoa minh vương đương đương đương giả xoa minh vương một chiêu không thực hiện được chỉ được cấp tốc thu tay lại trở về thủ cứ việc trở về thủ đến mức rất đúng lúc nhưng tào diễm binh bốn cái thủ hộ linh lực lượng cũng cực kỳ cường hãn bốn người liên thủ công kích phía dưới trong nháy mắt đem giả s o a minh vương cho đánh bay ra ngoài lần thứ hai ổn định thân hình lúc thân thể rõ ràng làm n h ạ t mấy phần vừa giao chiến lập tức phân cao thấp không nghĩ tới từng đoàn hai năm trong lúc đó thực lực ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhiều như vậy c h ấ n ngục đồng tử cảm khái một tiếng chợt lại nói bất quá ta có hàng ma la hán châu ngươi thủ h ộ linh nhiều hơn nữa mạnh hơn ở trước mặt ta cũng lật không nổi cái gì sóng gió giải thích. Hắn cầm trong tay hàng ma la h ắ n châu đi lên ném đi. linh lực điên cuồng truyền vào trong hạt châu. Ô ô trong phút chốc, hạt châu thanh quang đại tác phẩm. phát sinh tiếng zip. như á c ruột zip gào. lại như thần phật đồng ca. to lớn được đang vang vọng thiên địa. mà ở này cố ruột gì trong tiếng t h é t gào. một luồng ruột gì thanh quang khuyết tán ra. phảng phất có thể cầm cố không gian tung bay bụi trần rơi vào bất động trạng thái cuồng phong cũng kỳ di giống như đình chỉ liền ngay cả tào diễm binh mấy cái thủ hộ linh động tác cũng biến thành trầm lại còn có chuyện như vậy tào diễm binh sắc mặt khẽ thay đổi h á hạ <cười> ngươi cho gọi ra một cái thủ hộ linh ta liền có thể phong ấm một cái ngươi thủ hộ linh nhiều hơn nữa trung quy chỉ có thể trở thành ta c h ấ n ngục đồng tử đắc ý tiếng cười lớn mới phát đến một nửa liền im mặt đi liền ngay cả hắn cực kỳ đắc ý vẻ mặt cũng trong nháy mắt bị một vệt hết sức hoảng sợ lấy thay bởi vì ngay tại hắn tùy tiện cười to thời điểm một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xông tới trong lòng chỉ là không chờ hắn quay đầu lại sau lưng không gian liền rung động kịch liệt một hồi u á cuồng phong gào thét một mảnh to lớn bóng mờ đột nhiên từ hắn đỉnh đầu bao phủ xuống ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái chân to trường chính lấy thái sơn á p đỉnh giống như khí thế đối với hắn phủ đầu đạp xuống chính là tào diễm binh một cái khác thủ hộ linh từ hoảng từ hoảng một tay nắm trường thương một tay cầm thuẫn hai mắt lấp lánh uy thế lấm lấm đạp xuống bàn chân kia rộng lớn được như một gò núi nhỏ sức lực bằng cả vạn quân phản phất có thể đạp phá sơn hà phút chốc triệu hoán à trấn ngục đồng tử rốt cuộc hậu chi hậu giác chẳng qua là khi hắn muốn tránh mở lúc đã không kịp â m â m đại địa chấn động b ù i sóng cuồn cuộn dốc sức mở bị từ hoảng đạp tới chỗ trong nháy mắt xuất hiện ở một cái c ử đại vết chân thâm nhập lòng đất mấy cái mét mà trấn ngục đồng tử thì bị bước vào sâu trong lòng đất chỉ là con kiến hôi cũng dám ở chúa công nhà ta trước mặt làm càn thật sự là biết không sợ súng từ h o à n g h ừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị thu hồi bàn chân nhưng lập tức hắn sắc mặt thay đổi h o à n g sợ nói làm sao có khả năng ấm dưới bàn chân truyền đến một trận nổ vang đã khảm nạm tiến vào lòng đất đại cước đột nhiên bị một c ố cường đại lực lượng chống đỡ lên lực đạo mạnh chỉ kém không có đem hắn thân hình khổng lồ cho lập tung ra ngoài từ hoảng l ã o đảo lùi về sau lúc một bóng người từ vết chân trong hố sâu hung bạo trùng mà ra chính là trấn ngục đồng tử chỉ là giờ khắc này trấn ngục đồng tử toàn thân hiện ra kim quang như phật đà giáng thế chàng nghiêm túc mục rốt cuộc vận dụng kim cương thân à tào d i ễ m binh chân mày cau lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng n g ư ờ i kim cương thân tuy nhiên có thể không nhìn sở hữu thủ hộ linh công kích nhưng cũng có cái trí mạng thiếu hụt vậy là ngươi kim cương thân chỉ có thể duy trì mười phút mười phút vừa qua ngươi vẫn sẽ bị đánh về nguyên hình hơn nữa trong thời gian ngắn vô pháp lần nữa triển khai tàu diễm binh cầm trong tay thập điện diêm la xa xa chỉ về từ trong hố sâu lao ra c h ấ n ngục đồng tử ta nói nhưng đối với dù vậy nhưng mười phút giết ngươi nhưng dư sức có dư c h ấ n ngục đồng tử hừ lạnh một tiếng một bên thôi thúc hàng ma la hán châu một bên hướng về t à u diễm binh hung bảo trùng mà tới ô ô ở hắn thôi thúc dưới hàng ma la hán châu phát ra thanh quang càng thêm rừng rực mà thanh niên càng rừng rực đối với xung quanh các loại vật thể sức c h ó i buộc lại càng mạnh dường như hải nạp bách xuyên giống như vậy đem xung quanh sở hữu vật thật điên cuồng hút vào trong đó phản phất vĩnh viễn cũng lấp không đủ hứa trừ điển vi hạ hậu đôn hạ hậu uyên từ h o ả n g mấy cái thủ h ộ linh không chỉ động tác trở nên càng ngày càng c h ậ m c h ậ m thân thể thậm chí cũng bắt đầu không tự chủ được hướng về hàng ma la hán châu rời đi mà đánh về phía tàu diễm binh c h ấ n ngục đồng tử thì lại liên tục cười lạnh nói tàu diễm binh hai năm trước bài hổ thẹn ta hôm nay muốn cho ngươi cùng nhau trả lại sưu sưu sưu hắn thế tới như gió đấu đá lung tung không lo lắng chút nào sẽ phải chịu thủ hộ linh ngăn cản bởi vì hắn kim cương thân chỉ có thể duy trì mười phút mà ở c á c h này trong vòng mười phút hắn có thể không nhìn sở hữu thủ hộ linh công yích chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho hắn có thể không nhìn tất cả công yích vô tướng hỏa hoàng tào diễm binh nổi giận gầm lên một tiếng linh lực điên cuồng truyền vào thập điện diêm la bên trong vù một tiếng nổ vang thập điện diêm la trên phù văn lấp lói phát ánh sáng cuối cùng bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng rừng rực cực kỳ hỏa d i ễ m bất quá những ngọn lửa này cũng không có hướng về xung quanh tán mở trái lại cấp tốc ở tàu d i ễ m binh trước mặt ngưng tụ thành một cái hỏa d i ễ m cự nhân đúng là hắn tuyệt kỹ một trong vô tướng hỏa hoàng hỏa d i ễ m c ử nhân toàn thân từ hỏa d i ễ m ngưng tù mà thành cháy hừng hực vừa xuất hiện liền làm xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên đến có thể nóng chảy tất cả vật chất trình độ nếu không có tàu diễm binh thuộc tính là hỏa có thể ngăn cách những này sóng nhiệt chỉ sợ hắn chính mình ngay lập tức đã bị đốt cháy thành cho bụi hừ đã sớm biết ngươi nắm giữ hỏa tướng quân xưng hào ngươi cho rằng hỏa d i ễ n đối với ta sẽ có uy hiếp c h ấ n ngục đồng t ử không những không sợ trái lại r a túc s ô n g về phía trước bách kiền quan âm trưởng vọt tới thời khắc hai tay hắn nhanh chóng k ế t ấm v ụ ấm q u y ế t hoàn thành nháy mắt một cái bóng mờ lần thứ hai từ hắn cơ thể bên trong bành trướng mà ra biểu tượng trang nghiêm hai mắt nhắm nghiền một tay nâng một cái bình hoa mà cái tay còn lại A không, là vô số một tay ở hai bên sắp xếp thành một vòng. chính là quan âm pháp tướng ngươi cho gọi ra thủ hộ linh. cũng chỉ là chịu chết. không cho gọi ra thủ hộ linh. ngươi lại không thể cùng ta chính diện chống lại. tào diễm vinh. ngươi hôm nay chắc chắn phải chết trong tiếng hét vang. chấn ngục đồng từ hai tay về phía trước n h ấ n một cái. từ hắn cơ thể bên trong lao ra quan âm pháp tướng. vô số hai tay cùng lúc hướng về tàu diễm binh trước mặt hỏa diễm cử nhân vượt trên đến. khí thế m i n h mông cuồn cuộn, không thể cản phá. địa chỉ. chương hai trăm năm mươi chín, hàng ma la hán châu. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi thần bí hắc bảo. cha tìm vô tướng hỏa hoàng. tiến lên tào diễm binh tự nhiên không cam lòng yếu thế cũng lập tức đối với vô tướng hỏa hoàng xuất phát công k í c h l ệ n h ua hỏa diễm cự nhân theo tiếng nhào tới băng một tiếng kinh thiên động địa nổ vang hỏa diễm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nổ mở so sánh lực lượng cuối cùng là c h ấ n ngục đồng t ử bách kiền quan âm trưởng chiếm thượng phong vô số t r ư ờ n g ấm đặt xuống thời khắc trong nháy mắt đem hỏa diễm cử nhân đánh cho sụp đổ bất quá vô tướng hỏa hoàng dù sao cũng là tào diễm binh tuyệt ký một trong ở tan vỡ đồng thời quan âm pháp tướng cũng cấp tốc ảm đạm đi cũng đúng lúc này chỉ nghe hô một tiếng tào diễm binh dĩ nhiên cầm trong tay thập điện diêm la từ đầy trời trong mưa áng sáng hung bạo trùng mà đến thẳng t ắ p gõ hướng về trấn ngục đồng tử đầu lâu khà khà khó nói ngươi quên à ta kim cương thân trong vòng mười phút thế nhưng là vô địch c h ấ n ngục đồng tử không tránh không né trên mặt che kín đắc ý ý cười bất quá vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì tào diễm binh thập điện diêm la đã từng tầm đập vào hắn trên thiên linh cái phúc trọng xích vừa đánh chúng c h ấ n ngục đồng tử đỉnh đầu trong nháy mắt ao hãm đi vào ướp mắn t ó i máu tươi bay tán loạn dầm hắn hai đầu gối q u y toàn thân tỏa ra kim quang khuyên khắc biến mất không còn t â m hơi hắn đầy mặt khó có thể tin mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ sao làm sao có khả năng hắn gian nan nói một câu như vậy ngươi còn quên cái vấn đề tào diễm binh trong tay thập điện diêm la hướng về trên vai một khiêng lạnh lùng nhìn xuống q u y xuống ở trước mặt hắn đầu lâu đã bị nện đánh c h ấ n ngục đồng tử ngươi kim cương thần xác thực có thể không nhìn sở hữu thủ hộ linh công yích nhưng cũng giới hạn với thủ hộ linh mà thôi mà ta lại là người đón đến tào diễm binh tiếp tục nói hơn nữa ta vừa nãy lại không có sử dụng linh lực ngươi kim cương thân căn bản là vô pháp phòng ngự không mang theo linh lực công yích nói cách khác nếu như ngươi không phải mới vừa như vậy tự đại ngay lập tức tránh m ở hay là hiện tại sẽ không sẽ rơi vào lần này trận ta ta dầm c h ấ n ngục đồng tử nguyên bản còn muốn nói gì vừa mới nói được nửa câu liền một con liền ngã xuống đất cho đến chết hắn vẫn hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt phục sinh trở về về sau thực lực của hắn tăng lên dữ dội vốn cho là lần thứ hai đối đầu tào diễm binh dựa vào chính mình những thủ đoạn này nhất định có thể tàn sát hai năm trước bại hổ thẹn nào ngờ thật sự đối đầu thời điểm không những vô pháp tàn sát bại hổ thẹn trái lại lần thứ hai thua bởi tào diễm binh trong tay nhất làm cho hắn không nghĩ ra một điểm dĩ nhiên không phải là bị đối phương thực lực cường đại đánh bại mà là thua ở một c á c h bình thường nhất bất quá công kích bên trên ta mới vừa nói ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai tàu diễm binh hừ lạnh một tiếng sau đó tiện tay vung lên hứa trừ điển vi hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên từ hoảng chiến đấu kết thúc các ngươi trở về đi thôi vâng chủ công ong ong ong một trận nổ vang năm cái thủ h ộ linh đồng thời từ nguyên tử biến mất cho tới trấn ngục đồng tử giả s o a minh vương đã theo trấn ngục đồng tử chết mà biến mất ở trong không khí liền ngay cả vừa nãy còn đang phát tán ra trùng thiên thanh quang hàng ma la hán châu cũng đã sớm rơi xuống dưới đất thanh quang thu lại vào bên trong bộ giờ khắc này xem ra cùng một viên phổ thông hạt châu không khác nhau gì cả không lấy đi chính là phung phí của trời tàu diễm binh cũng không khách khí tiện tay đem hàng ma la hán châu kiếm lên sau đó hắn không thèm nhìn c h ấ n ngục đồng tử một chút xoay người muốn chạy. Dù sao cổ thiên đoàn người đã thâm nhập thiên cơ hắc sát nội bộ, hắn nhất định phải chạy đi cùng đồng bạn hồi hợp. nhưng mà không có lao ra bao xa. một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. ngươi không thể đi vào người nào tào diễm vinh bước chân dừng lại. quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bao phủ ở trong hắc bào người, không biết lúc nào xuất hiện ở ngoài trăm mét. từ đầu đến chân toàn bộ bị hắc bào che chắn không thấy rõ bộ mặt thật sự chỉ có thể từ đại thể vóc người nhìn lên ra đó là một người lùn hoặc là chính là đứa bé hơn nữa vừa nãy thanh âm mặc dù là hết sức biến quá âm nhưng không biết tại sao tào d i ễ m vinh dĩ nhiên cảm thấy có chút quen thuộc đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân dưới hát bào tiếp tục có âm thanh truyền đến có chút non nớt nhưng cũng có chút khàn giọng ngươi rốt cuộc là người nào tào diễm binh lạnh lùng nhìn phía đối phương. ánh mắt lấp l ó e không yên. chúng ta có biết hay không nhận thức. đương nhiên nhận thức dưới hắc bào người kia cười nói. nếu như ngươi cũng không nhận ra ta. ngươi còn có thể nhận thức người nào vậy ngươi ngược lại là đem cái kia đáng chết áo choàng bóc mở. để ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc là từ đâu tới yêu vật. tào diễm binh phấn n ộ quát. cứu mẹ sốt ruột. có thể dung bất thế hắn cùng người này ở đây quanh co lòng vòng ngươi trước tiên đi theo ta chờ nhìn thấy kia cá nhân ngươi sẽ minh bạch dưới hát bào người vẫn không trả lời chỉ là một mực để tào diễm binh cùng hắn đi ta tại sao phải đi theo ngươi tào diễm binh thiếu kiên nhẫn trong tay thập điện riêng la xa xa chỉ về đối phương trầm g i ọ n g quát ta cuối cùng cho ngươi một lần thời cơ Xét lại không bóc mở áo choàng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí ngươi sẽ không giết ta dưới hắc bảo người lắc đầu một cái thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ tào diễm binh hừ lạnh nói đã ngươi như thế biết t ấ t nhắc xem ra ta chỉ có thể sử dụng chính mình phương pháp để ngươi phối hợp giải thích hắn nâng lên thập điện diêm la z tới t chờ chút dưới hắc bảo người tựa hồ có hơi hoảng dối ra một cái tay p ô lớn có phải hay không ta bóc mở áo choàng ngươi hãy cùng ta đi ngươi bây giờ còn có theo ta có kẻ mặc cả tư cách à tào diễm binh tự nhiên không thể đáp ứng không có dưới hát bào người lắc đầu một cái nhưng cũng cười nói bất quá hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý đang khi nói chuyện dưới hát bào người chậm rãi rối ra hai tay sau đó một cái bóc mở che khuất thân thể áo choàng tào diễm binh nguyên bản một mặt không phản đối thậm chí làm tốt vô pháp là ai cũng chuẩn bị ra tay đánh nhau chuẩn bị tâm lý nhưng theo áo choàng bóc mở thấy gió ẩm nấp ở dưới hắc bào khuôn mặt lúc hắn đồng tử nhưng kịch liệt co rút lại một hồi trời ạ thế thế mà là n g ư ờ i bởi vì quá mức khiếp sợ tào diễm binh trong nháy mắt như bị xét đánh trên mặt sát ý cũng thuận theo biến thành khó có thể tin thiên cơ hắc sát bên trong tào diễm binh cái tên này làm sao để t r ả không có tới thâm nhập một khoảng cách vẫn không gặp tào diễm binh đuổi theo về sau cổ thiên không nhịn được nói thầm một câu luôn luôn bụng dạ cực sâu lưu vũ thiện cũng hơi nhíu cao mày hy vọng hắn chia ra sự tình dù sao hiện tại trấn ngục đồng tử đã nấu lại đúc lại quá thực lực hơn xa từ trước hỏa tướng quân không bị thua cho trấn ngục đồng tử đi phiền thiên âm lo lắng nói yên tâm c h ấ n ngục đồng tử thực lực mạnh đến đâu muốn xếp tàu diễm binh có thể không dễ như vậy xem phía trước thâm thúy thông đạo một chút lưu vũ thiện tiếp tục nói nơi này nguy hiểm từng tầng chúng ta hay là trước chú ý tốt t ừ chúng ta đi đoàn người tiếp tục tiến lên không ngừng dọc theo đường đi bọn họ tổng hội gặp phải từng c á c h từng c á c h phòng giam bởi vì cái gọi là thiên cơ hắc sát về thực chất chính là cái tối t â m không mặt trời phòng giam mà thôi nghe đồn dù cho thực lực mạnh đến đâu người một khi bị nhốt vào thiên cơ hắc sát bên trong trừ phi được phóng thích bằng không không ai có thể mạnh mẽ từ nơi này sống sót ly khai lại không người có thể mạnh mẽ xông vào đi vào đương nhiên trừ tào diễm binh hơn hai năm trước đây tào diễm binh đã từng mạnh mẽ xông vào quá thiên cơ hắc sát cuối cùng nhưng có thể toàn thân trở ra bất quá tào diễm binh cũng không thể cứu đi muốn cứu người vì lẽ đó tào diễm binh tuy nhiên toàn thân trở ra nhưng là cũng không tính thành công cứu ta chư vị mau cứu ta chỉ muốn các ngươi chịu cứu ta ra ngoài ta nguyện ý vì các ngươi làm châu làm ngựa mấy người các ngươi hỗn đ à n dĩ nhiên thấy chết mà không cứu ta n g u y ệ n r ù a các ngươi không chết tử tế được dọc theo đường đi luôn có giam giữ ở trong phòng giam người hướng về cổ thiên loại người cầu cứu bất quá nhưng tất cả đều bị bọn họ không nhìn dù sao nhiệm vụ bọn họ là giải cứu tàu diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu tự nhiên không thể ở những người xa lạ này trên thân lãng phí thời gian nhưng mà làm trải qua một đạo phòng giam cửa lúc cổ thiên nhưng trong nháy mắt dừng bước lại địa chỉ chương hai trăm sáu mươi thần bí hắc bào liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi mốt ngàn quan tài rung động cha tìm làm sao thấy cổ thiên dừng lại nha i ã cũng lập tức lướt trở về cổ thiên không hề trả lời mà là kinh ngạc nhìn phía phía trước cái này trong phòng giam người đó là một người thiếu niên quần áo lam lũ khắp khuôn mặt là dơ bẩn nhưng hai mắt nhưng trong suốt mà che kín bất khuất vẻ tần nhạc thấy rõ người kia cổ thiên kinh ngạc nói ngươi làm sao sẽ bị giam giữ đến đây thiếu niên này dĩ nhiên là trước trước hắn đến từ hồn đảo lúc nhóm đầu tiên ngăn cản hắn thiếu niên ký linh nhân đầu lĩnh tần nhạc tần nhạc thủ hộ linh chính là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng mà tần thủy hoàng tiềm lực cùng c h ấ n hồn giới mạnh nhất hai đại nhân vũ linh một dạng có thể hai lần triệu hoán vốn cho là t ử h ồ n đảo bị chính mình phá vỡ những người này hoặc là trở lại tổng bộ hoặc là đ á t đào tẩu vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở c á c h này thiên cơ h ắ t sát bên trong ngươi là cổ thiên bị gọi vào tên trong phòng giam t ầ n nhạc bỗng cảm thấy phấn chấn nhưng chợt hắn lại kinh ngạc nói ngươi là làm sao đi vào chúc ta tới cứu người cổ thiên cũng không có ẩm dấu cứu người nào tần nhạc hỏi tào diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu đón đến cổ thiên thuận miệng hỏi ngươi biết bị giam giữ ở nơi nào à tào diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu à tần nhạc đầu tiên là ngẩn ra chợt gật gù ta biết rõ ở đâu cổ thiên mừng tít mắt hắn vừa nãy vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết rõ. ngươi trước tiên cứu ta ra ngoài tần nhạc nói, tuổi tác không lớn, ngược lại là rất thông minh à cổ thiên trong nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý. bất quá, hắn cũng không có từ chối, ngược lại nói nói. ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, mặc dù ngươi không biết đường tiếu tiếu t â m tích, ta cũng sẽ suy xét cứu ngươi đi ra. ấy được rồi ngươi hỏi ta nhất định biết gì trả lời đó bị cổ thiên nhìn thấu ý đồ tần nhạc có chút lung túng ngươi làm sao sẽ bị giam giữ ở đây cổ thiên hỏi chúng ta lúc trước bị phái đi ngăn cản các ngươi nhưng chúng ta nhưng thất bại ta thân là đầu lính tự nhiên sẽ phải chịu trách phạt đón đến tần nhạc tiếp tục nói nguyên bản mọi người chúng ta đều sẽ chịu đến trừng phạt nhưng ta chỉ một người gánh chịu hạ xuống cho nên mới sẽ tội càng thêm tội bị giam giữ đến cái này có tiến vào không r a thiên cơ h ắ c sát bên trong thật đúng là cam lòng a nghe s o n g tần nhạc tự thuật cổ thiên thồn thức nói như ngươi loại này tiềm lực cực cường người không quen ra ly dùng lại còn đem ngươi giam giữ đến đây thật không biết bọn họ nghĩ thế nào ngươi đến cùng có cứu hay không tần nhạc không nhìn được nói vấn đề thứ hai ta cứu ngươi sau khi rời khỏi đây ngươi dự định phải đi con đường nào từ hồn đảo đã bị các ngươi đánh vỡ mọi người chúc ta một hồn một phách đã trở về bản thể không hề bị đến ràng buộc tự nhiên là càng xa càng tốt thấy cổ thiên còn bán tín bán nghi tần nhạc tiếp tục nói cũng là bởi vì chúng ta triệt để khôi phục tự do sợ ta đi đầu phản nghịch mới sẽ đem ta giam giữ tới đây thì ra là như vậy cổ thiên c h ô m trước chốc lát đột nhiên nói nếu như ngươi đồng ý có thể gia nhập chúng ta la sát nhai la sát nhai tần nhạc do dự một chút khó nói chính là gần nhất mới đối ngoại tuyên bố thành lập la sát nhai đúng là cổ thiên gật gù có thể tần nhạc muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng thậm chí hắn ngữ khí còn tràn ngập mừng như điên hắn còn chưa nói là kỳ thực từ lúc nghe nói la sát nhai gốc gác cùng với cổ thiên là hỗn độn bá thể hắn liền hướng hướng về không ngớt hơn nữa cổ thiên lại cứu vãn sở hữu một hồn một phách bị phong ấm ký linh nhân hắn thì càng là vui lòng phục tùng vì lẽ đó mặc dù cổ thiên không nói nếu như hắn có thời cơ ly khai nơi này cũng một chắc chắn sẽ đến la sát nhai nhìn hiện tại cổ thiên chủ động nói ra. hắn làm sao có khả năng còn sẽ từ chối được. vậy ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra cổ thiên cũng không trì hoãn. tiện tay một theo. linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay. không nói lời gì, hắn một chùi đập về phía phòng giam đại môn. bịt một tiếng vang. thật lớn, phòng giam đại môn theo tiếng thối giữa biến thành mảnh vỡ bay vụt ra. phòng giam cửa yếu ớp như vậy. khó nói các ngươi sẽ không chính mình trốn ra à tiện tay một chùy liền đem phòng giam cửa đánh mở cổ thiên kinh ngạc nói từng cái trong phòng giam cũng nắm giữ áp chế ký linh nhân linh lực trận pháp phàm là bị giam giữ đi vào người không chỉ toàn thân linh lực bị áp chế được một tia không dư thừa liền ngay cả thủ hộ linh cũng vô pháp triệu hoán đi ra vì lẽ đó nguyên tới đây chính là thiên cơ hắc sát bí mật à cổ thiên thoải mái nếu như từng cái phòng giam cũng nắm giữ cường đại như vậy cấm chế như vậy bất luận mạnh mẽ đến đâu khí linh nhân một khi bị giam giữ đi vào xác thực đều sẽ trong nháy mắt bị trở thành bình thường nhất bất quá phàm nhân đa tạ t ẩn nhạc đi ra phòng giam sau đó chấn động toàn thân vù một luồng d â n trào khí tức từ hắn trên người khuyết tán không chỉ trên thân sơ bẩn bị mạnh mẽ chấn tan liền ngay cả cả người tinh thần diện mạo cũng thuận theo rực rỡ h ẳ n lên quả nhiên ly khai phòng giam thực lực liền xét r o n g nháy mắt khôi phục tần nhạc mừng như điên nói đi thôi tại phía trước mở đường tôn t r ả m thiên thúc g ụ c nói nhất định phải tăng nhanh tiến độ bằng không chờ bên kia nhận được tin tức sợ là chúng ta muốn ly khai nơi này liền khó khăn tuy nhiên ta không biết đường tiếu tiếu giam giữ ở nơi nào bất quá thực lực càng mạnh t ù phạm càng sẽ bị giam giữ ở nơi càng sâu tần nhạc nói được vậy c h ú n g ta liền trực đảo hoàng long nhìn nơi sâu xa đến cùng cũng giam giữ c á c h nào bất thế cường giả tôn trảm thiên hừ lạnh một tiếng khiêng lên búa lớn tiếp tục hướng nơi càng sâu lao đi ngươi cổ thiên nhìn phía tần nhạc đang muốn dò hỏi đối phương cái gì lời còn chưa nói hết đã bị tần nhạc tiếp đó ta và các ngươi cùng đi vậy không còn gì tốt hơn cổ thiên cũng không có từ chối sau đó mọi người tiếp tục hướng nơi càng sâu thẳng tiến rất nhanh bọn họ tiến vào một c â y r ồ n g rãi trong đại điện bốn phía trên vách tường khảm nạm lên các loại phát chỉ riêng bột ánh sáng phát ra q u a n g mang đem chọn c á c h đại điện chiếu lên một mảnh sáng ngời bất quá cung điện này tựa hồ đã sớm bị bụi trần trừ tinh thạch ra khắp nơi đều trải lên một tầng dày đ ặ t cho bụi giờ khắc này đại điện yên tĩnh gì thường nghe được cả tiếng kim rơi mọi người cẩn thận càng là yên tĩnh lại càng có vẻ không bình thường tiến lên tôn trảm thiên gấp đôi cảnh giác trong đại điện không có bất cứ động tính gì bất quá rộng chừng một dặm đại điện nhưng trống trơn hoàn toàn không có mấy quan tài mỗi một cái quan tài bên trên cũng có khắc các loại phức tạp phù văn hơn nữa đây là thiên cơ hắc sát lòng đất cảnh tượng xem ra giường gì đến cực điểm răng r ắ c răng r ắ c răng r ắ c mọi người còn không có quan sát ra c á c h như thế về sau sở hữu quan tài đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng tiếng ma sát cứ việc thanh âm không cao nhưng ở cái này yên t ĩ n h cực kỳ dường ì trong hoàn cảnh lại có vẻ càng vang r ồ i trời ạ nắp quan tài lại động đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì những ngày trong quan tài rốt cuộc là cái dường ì đồ vật mọi người kinh hãi đến biến sắc răng rắc răng rắc răng rắc, rắc, rắc tiếng ma sát liên tiếp vang vọng toàn bộ đại điện mà những cái nguyên bản phong kín nắp quan tài dĩ nhiên cùng nhau hướng về bên cạnh rời mở địa chỉ chương hai trăm sáu mươi mốt ngàn quan tài rung động liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi hai bất tử cổ thi cha tìm thiên cơ hắc sát ở ngoài tào diễm binh thân thể chấn động mạnh một cái miệng cũng chương thành hình chữ o ngơ ngác nhìn từ áo choàng dưới lộ ra mặt hồi lâu hắn rốt cuộc run rẩy thanh âm hỏi một câu tiểu tiểu lượng ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này không có chờ đối phương trả lời hắn lập tức thu lên thập điện diêm la liều lính chạy gấp tới bởi vì từ áo choàng bên trong lộ ra là một chương non nớp cực kỳ mặt mà khuôn mặt này không ai so với hắn càng thêm quen thuộc đúng là hắn ca ca t à o huyền lượng chỉ là mấy năm trước t à o huyền lượng biến thành vong linh sẽ không giống người sống một dạng lớn lên vì lẽ đó mấy năm, hắn thành ca ca, hắn chính thức ca ca, nhưng biến thành đệ đệ, lúc trước hai huyên đệ vì là đoạt lại la sát nhay, trải qua vô số đau khổ, tàu huyền lượng lại càng là đánh đổi mạng sống đại giới, mới rốt cuộc để hắn giác tỉnh trăm năm hiếm có vũ thần khô, ca ca, ngươi bây giờ còn muốn giết ta sao thấy tàu diễm binh chạy tới tàu huyền lượng buông buông tay hỏi, tiểu tử ngươi là muốn tức chết ta sao vọt tới phủ cận tàu diễm v i n h một cái bạo lật đập vào tàu huyền lượng trên đầu bất quá chợt hắn lại bức thiết nói khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào lời này nói đến nói dài tàu huyền lượng hít sâu một cái chợt ánh mắt sáng q u ắ c nhìn phía tàu diễm v i n h ca ca nơi này không phải nói chuyện địa phương trước tiên đi theo ta có thể là bằng hữu ta trước tiên đừng động bằng hữu ngươi trước tiên đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. thấy tào diễm b i n h hay là nhíu chặt mày. tào huyền lượng bổ sung. cho tới ngươi những bằng hữu kia. nếu như thực lực bọn hắn đủ mạnh, hẳn tạm thời không chết bọn họ là ta đến giúp đỡ. vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ lại bọn họ mặc k ể tào diễm b i n h đột nhiên trở nên kiên định. nếu như ngươi thật muốn cứu bọn họ, vậy hãy cùng ta tới bằng không ngươi không những cứu không bọn họ trái lại sẽ đem mình ném vào t à u huyền lượng ngưng trọng nói ngươi rốt cuộc muốn d ẫ n ta đi gặp người nào tào diễm binh hiếu kỳ nói ngươi có thể hay không trước tiên đi theo ta tào huyền lượng cầu khẩn nói chuyện này được rồi tào diễm binh do dự lại tam đúng là vẫn còn đáp ứng nếu như đổi thành những người khác hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự từ chối nhưng người trước mắt thế nhưng là ca ca hắn nếu như còn không đáng được tín nhiệm vậy hắn nên tín nhiệm người nào vậy đi thôi thấy tàu diễm binh đáp ứng tàu huyền lượng cũng không có trì hoãn một lần nữa đem áo choàng mang theo sau đó cấp túc hướng về một người trong đó phương hướng lao đi tào diễm binh cuối cùng liếc mắt nhìn thiên cơ hắc sát nhập khẩu cắn răng một cái theo sau ngư giữ hùng trưởng không thể đều chiếm được rất nhiều thời gian dù sao vẫn cần làm ra gian nan lấy hay bỏ xẹp qua một mảnh rừng rậm rất nhanh tào huyền lượng đem tào diễm binh mang tới một tọa trong hang đá xin chào thiếu chủ vừa mới đến gần canh giữ ở động quật nhập khẩu mấy người lập tức đối với tào huyền lượng một chân quỳ xuống tới thiếu chủ tàu diễm binh kinh ngạc nói bọn họ dĩ nhiên gọi ngươi thiếu chủ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tàu huyền lượng không hề trả lời chỉ là đối với những người kia phất tay một cái không cần đa lễ đều đứng lên đi t ạ thiếu chủ những người kia vội vàng đứng dậy mấy người này linh b ấ n người không có thủ hộ linh nhưng cơ thể bên trong nhưng nắm giữ linh lực năng lực vượt xa người bình thường nhưng vừa đứng dậy một người trong đó lại kinh h ô lên trời ạ cái này đây là tiểu thiếu chủ tào diễm binh mấy người khác cũng thấy rõ tào diễm binh tướng mạo r ồ n dập theo kinh h ô lên thật sự là tiểu thiếu chủ hắn làm sao cũng tới nghe đến mấy cái này tiếng kinh h ô tào diễm binh tâm lý hồi hộp một hồi một vệt vô biên mừng như điên sông lên đầu bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kinh động như gặp thiên nhân khả năng tiểu tiểu lượng khó nói ngươi lập tức liền biết tàu huyền lượng cười thần bí nhanh chân hướng về trong hang động đi đến tàu diễm binh thần sắc trên mặt biến ả n g chập chờn kích động kinh ngạc không rõ luôn phiên lấp lóe bất quá hắn lại không có bao nhiêu hỏi chỉ là theo thật s á t tàu huyền lượng phía sau mắt bên trong che kín vô biên chờ mong giờ khắc này thiên cơ k hắc sát nơi sâu xa hơn một nghìn chiếc quan tài cùng nhau rung động nắp quan tài nhanh chóng rời mở lộ ra trong quan tài ngao ngao gào từng tiếng thê thảm tiếng gầm gừ đồng thời vang lên mãi nghe được ở đây tất cả mọi người tây cả ra đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy từng con từng con tái nhợt tay leo lên quan tài biên giới từng viên một đầu lâu từ trong quan tài lộ ra dữ tợn khủng bố vượt khí âm trầm là cổ thi trong truyền thuyết cổ thi rất nhanh mọi người liền nhận ra từ trong quan tài leo ra quái vật kinh khủng những quái vật này cũng là người nhưng là người chết trên thân nhiều chỗ thối giữa từng khối từng khối da thịt rủ xuống treo ngược ở trên thân có chút thể diện nóng mung lộ ra hai hàng um tùm hàm răng có chút một cái con mắt đã h ư thối chỉ còn dư lại một con mắt trâu ở chuyển loạn có chút lồng ngực một nửa cũng lộ ra xương trắng có khối khối thịt thối treo ngược ở nơi đó lắc lư mới vừa từ trong quan tài leo ra những n à y cổ thi liền phấn đấu quên mình hướng về cổ thiên đoàn người sông lại bất t ử cổ thi à cổ thiên chân mày cau lại đối với nha i ã nói ngươi cẩn trọng một chút chớ bị những này cổ thi bắt được bằng không sẽ bị cảm hóa yên tâm ta tự có đúng mực nha g i ã ứ n g một tiếng lập tức cho gọi ra nàng thủ hộ linh địa ngục g i ả xoa địa ngục g i ả xoa tướng mạo dữ tợn một căn lưới dài rủ xuống đến bụng l ộ c trích thủ bên trong phân biệt nắm không giống vũ khí thân thể có tới cao mười mấy mét xem ra hung thần áp sát làm người nhìn mà phát khiếp nhìn nát những này cạnh bá v â n chủ công ở nha giã mệnh lệnh ra địa ngục giả xoa ứng một tiếng quơ sáu thanh vũ khí xếp tới ngoài ra những người khác cũng theo đồng thủ phúc phúc phúc cổ thi số lượng tuy nhiều nhưng chiến lực nhưng tương đối yếu đuối tại mọi người tấn công dưới đơn giản là như một đám ô hợp liên miên bị sung kích thành mảnh vỡ còn tưởng rằng là cái gì đại trận nguyên lai、like、cũng chỉ như vậy vừa trùng nát cái đám này cổ thi nha i ã liền xem thường hử lạnh một tiếng nhưng lưu vũ thiện lại nói chớ k h i n g thường nghe đồn cổ thi một khi giác tỉnh trong thời gian ngắn nắm giữ bất tử chi thân hơn nữa trên thân cổ đ ộ c sức cuốn hút cực cường một khi bị cảm hóa vận còn sống cũng sẽ nhanh chóng biến thành cổ thi quả nhiên lưu vũ thiện thanh âm vừa dứt nguyên bản đã bị trùng vỡ thành tiệt tiệt tứ chi cổ thi. không những không có rơi vào bất động. trái lại tiếp tục nhúc nhích. rất nhanh lại tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. lần thứ hai dương nanh múa v ú t hướng địa ngục xả xoa đập tới. lại vẫn đúng là dết không chết cổ thiên kinh ngạc nói. vậy phải làm sao có thể dết chết được chúng nó ta cũng không biết rằng. ta nhớ rằng tào diễm binh đã nói. hắn cho đến bây giờ. còn không có có những n à y cổ thi hẳn là sau đó tăng cường phòng ngự lực lượng nếu không biết vậy cũng chỉ có thể một loại một loại thử nghiệm cổ thiên tiện tay vung lên linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay sau một khắc hắn hai chân rầm một cái mặt đất cả người cao cao vọt lên hạ xuống thời gian trong miệng hắn quát khẽ nói b á c h chiến truy pháp để nhất thức một chùi nứt khắp nơi làm búa lớn nện xuống trong nháy mắt đại điện phảng phất đều đi theo rung động kịch liệt một hồi nhất là từ búa lớn trên thoát ra điện xà dày đặc được như từng cái từng cái du xà cấp t ố c lan tràn hướng về bốn phương tám hướng chỗ đi qua tê liệt vạn vật địa chỉ chương hai trăm sáu mươi hai bất tử cổ thi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không chín chương hai trăm sáu mươi ba tử khí đông lai cha tìm phúc phúc phúc lôi điện lướt qua trong nháy mắt đem những c á c h đập tới cổ thi tê liệt thành mảnh vỡ hơn nữa diện tích che phủ tích r ồ n g hầu như bao quát toàn bộ đại điện trừ nha i ã những này bị cổ thiên hết sức tránh mở người toàn bộ đại điện biến thành một mảnh hùng vĩ lôi trì mỗi một tấc không gian đều có từng cái từng cái điện xà đang lẩn trốn đùng đùng nổ vang làm người chấn động cả hồn phách không biết lôi điện có thể hay không triệt để hủy diệt những này buồn nôn quái vật mắt thấy một chùi hủy diệt sở hữu cổ thi cổ thiên thở dài một hơi nhưng tiếng nói vừa dứt khiến hắn kinh ngạc cực kỳ một màn lại xuất hiện dù cho bị xé nước thành mảnh vỡ những cái mảnh vỡ vẫn ở rung động kịch liệt lẫn nhau dính vào ở cùng một nơi, một khối lại một khối, một lát sau, từng con từng con cổ thi thể thể, lần thứ hai gây dựng lại hoàn thành, lại tiếp tục d ũ n g mãnh không sợ chết hướng về mọi người đập tới, còn có chuyện như vậy cổ thiên t r a o mày trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, lôi điện chi lực xem như thế gian so sánh bá đạo lực lượng, nếu như còn không thể đem phá hủy, hắn liền thật không biết nên làm thế nào mới tốt ta đến thử xem lúc này một cái thanh âm cô gái từ hắn phía sau truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc quần dài vạt áo hướng lên trên tung bay lên xem ra biến ả n h khôn lường cùng cực nữ t ử tách mọi người đi ra hạ linh thấy rõ người tới cổ thiên dinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi có đối phó những n à y cổ thi phương pháp thử xem hạ linh không quá xác định nói ta thủ hộ linh nắm giữ thanh phong hóa sát nói không chắc có thể hủy diệt những n à y cổ thi giải thích nàng hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói lý hiên viên đi ra vù không gian rung động một hồi sau một khắc một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện chính là lý hiên viên lý hiên viên không chỉ thân thể to lớn dáng người còn như có như không cùng cực tóc dài tung may hai mắt lấp lánh uy lực lấm lấm chủ công có gì phân phó vừa xuất hiện lý hiên viên lập tức đối với h ạ linh chắp chắp tay ngươi thử xem có thể hay không đem những này cổ sách thu h ạ linh nói được thuộc h ạ thử xem lý hiên viên gật gù năm ngón tay đẩy một cái Khanh một tiếng, một cái hổ lô xuất hiện ở tay đúng là hắn linh khí thanh phong hóa sát thanh phong hóa sát chẳng những có thể lấy lớn lên nhỏ đi còn có thể cơ bản biến ảo ngoại hình lần trước khi rút tay ra cơ bản là c ă n trường côn chỉ có cối u cùng kết nối lấy một cái hổ lô nhưng lần này lấy ra lại chỉ có một hổ lô hổ lô trên có khắc vẽ ra các loại phức tạp phù văn mơ hồ phát ánh sáng dạng người rực rỡ tràn ngập khí tức thần mí nho nhỏ loài bò sát cũng dám ở chủ công công trước mặt làm càn lý hiên viên hừ lạnh một tiếng lập tức đem miệng hồ lô trên cái nắp ấm nhổ sau đó một tay ghét ấm phù ấm cấp tốc đi vào bên trong hồ lô thiên địa huyền hoàng tình thế tử khí ô ô hồ lô bỗng nhiên tỏa sáng từng đạo phù văn tự do vòng quanh hồ lô cấp tốc xoay tròn một lát sau bên trong hồ lô đột nhiên tuôn ra một luồng tử sắc khí thể như lượn lờ nhẹ khói rất nhanh liền lan tràn đến đập tới cổ thi ở trong ngao ngao gào bị t ử khí tiếp xúc được cổ thi quả nhiên thống khổ kêu rên lên thanh âm tê tâm liệt phế một bên tại chỗ cú lăn lộn một bên điên cuồng lôi kéo thân thể mình bùm bùm thân thể bị miễn c ứ n g lôi n ư ớ c thanh âm liên tiếp một lát sau sở hữu cổ thi toàn bộ đem chính mình tàn nhẫn tê liệt thành tiệt tiệt tứ chi phàm là bị tử khí tiếp xúc được cổ thi không có một con ngoại lệ ngươi vừa nãy làm cái gì cổ thiên kinh ngạc nói tử khí đông lai năng tình hóa tất cả lệ khí hạ linh giải thích nói thanh phong hóa sát bên trong đã sớm thu thập được có tử khí ta cũng chỉ là thử xem mà thôi, không nghĩ tới thật có thể có hiệu quả nhưng bọn họ còn chưa ngòm củ tỏi a cổ thiên chỉ chỉ xung quanh những cái cổ thi, những n à y cổ thi tuy nhiên đã đem chính mình cho tê liệt thành mấy đoạn, nhưng trung huy không chết, vẫn còn tiếp tục nhúc nhích, tựa như lúc nào cũng có lần nữa khôi phục lại đây khả năng, yên tâm đi, mặc dù bọn họ thân thể có thể tự động tổ hợp, nhưng tử khí không tiêu tan, chúng nó vẫn sẽ còn tiếp tục tự mình hại mình xuống. Mãi đến tận lực lượng tiêu hao hết hạ linh giải thích nói. vậy được cổ thiên vui mừng gật gù. hạ linh cũng không có chỉ hoãn tiện tay vung lên, lý hiên viên hư không tiêu thất. xem bọn họ loại này ký linh nhân. như không tất yếu. bọn họ sẽ không để thủ hộ linh ở bên ngoài đem xuống dưới. bởi vì đôi khi ký linh nhân bản thân linh lực tiêu hao đặc biệt lớn. đúng tào diễm binh làm sao để t r ả không có tới lúc này phiền thiên âm lại kinh ngạc nói cũng quá lâu như vậy chẳng lẽ hắn thật xảy ra vấn đề gì chuyện này ở đây những người khác cũng hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao nếu không phái một người trở lại nhìn chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu cổ thiên đề nghị cái này phương pháp không sai lưu vũ thiện gật gù quay đầu hướng phiền thiên âm nói không bằng ngươi trở lại nhìn nếu như phát sinh cái gì bất ngờ lập tức phóng thích tín hiệu được phiền thiên âm gật gù lập tức xoay người hướng ra phía ngoài lao đi mọi người không trì hoãn nữa tiếp tục hướng càng thâm nhập xuất phát ly khai cung điện này về sau thông đạo bắt đầu ra đường rẽ bốn phương thông suốt lại như c á c h địa để mê cung nên đi nơi nào đi tới một cái cửa ngã ba mọi người đậu ở chỗ này không biết nên đi nơi nào chẳng lẽ muốn phân lái đi à nha giả hỏi không thể phân lái đi cổ thiên lập tức phủ quyết nói thiên cơ hắc sát bên trong nguy hiểm từng tầng một khi phân mở chúng ta lực lượng sẽ bị phân tán đến thời điểm đó rất dễ dàng bị trục vừa đánh tan vậy theo cổ huyên để ý kiến chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải lưu vũ thiện hỏi các ngươi cũng không có cách nào à cổ thiên hỏi ngược lại lưu vũ thiện lắc đầu một cái những người khác cũng một mặt cay đắng với các ngươi đến thật sự là thiệt thòi lớn cổ thiên bất đắc dĩ buông buông tay lập tức lại nói ta ngược lại là có chút không phải là phương pháp phương pháp hay là có thể giúp chúng ta tìm tới chính xác giao lộ phương pháp gì lưu vũ thiện mừng tiếp mắt cổ thiên không hề trả lời mà là lập tức khẽ quát một tiếng hao thiên khuyển đi ra vù không gian một trận rung động một cái nhỏ sữa cầu đột nhiên xuất hiện chính là hao thiên khuyển ngươi nghĩ dựa vào nó tới giúp chúng ta tìm tới chính xác đường lưu vũ thiện kinh ngạc nói v â n cổ thiên gật gù chợt đối với hao thiên khuyển phát sinh mệnh lệnh ngươi đi tới bên phải thông đạo thăm dò đường gâu gâu gâu hao thiên khuyển sủa vài tiếng lập tức hướng bên phải cái lối đi kia phóng đi trong chốc lát liền không còn bóng từ cổ thiên không có theo này đình chỉ lại lần nữa cho gọi ra mặt khác hai cái thủ h ộ linh một cái thiên lý nhãn một cái thuận phong nhĩ cứ việc nơi này là lòng đất khắp nơi là chướng ngại vật nhưng dù sao cũng hơn bọn họ những người này mạnh hơn nhiều chủ công không biết ngài đem thuộc hạ triệu hoán đi ra có gì phân phó vừa xuất hiện thiên lý nhãn cùng thuận phong nhí lập tức đối với cung kính đối với cổ thiên hành lễ các ngươi thăm dò cái này hai cái thông đảo bên trong đều có cái gì cổ thiên chỉ chỉ phía trước hai cái ngã rẽ thuộc hạ t u â n mệnh thiên lý nhãn cùng thuận phong nhí đồng thời ứng một tiếng bắt đầu vận dụng bọn họ an hiểu nhất kỹ năng một cái lắng nghe hai cái đường rẽ nội bộ thanh âm một cái hai mắt lập lòe rừng thẳng đồng tử hướng hai cái thông đạo bên trong xem chừng địa chỉ chương hai trăm sáu mươi ba tử khí đông lai liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi bốn trung quy gặp lại cha tìm nhưng mà một lát sau khiến cổ thiên thất vọng là vô luận là thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ cũng báo ra một cái khiến hắn rất là nghi hoặc tin tức chủ công cái này hai cái thông đạo đều là chết chỉ có cách xa hai dặm liền đến phần cuối chủ công hai cái thông đạo bên trong động tính gì cũng không có quả nhiên hai người vừa bẩm báo xong vừa nãy ly khai hao thiên khuyển liền trở về gâu gâu gâu những người khác nghe không hiểu nhưng cổ thiên lại nghe hiểu hao thiên khuyển đang nói thông đạo xác thực chỉ có cách xa hai dặm phần cuối cái gì cũng không có tại sao lại như vậy cổ thiên trau mày thiên cơ hắc sát không thể chỉ tới nơi này đi không thể lưu vũ thiện nói dựa theo tào diễm binh thuyết pháp chúng ta bây giờ chỗ vị trí khoảng cách thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất trí ít còn có rất xa xôi khoảng cách tào diễm binh lần trước đến tột cùng thâm nhập bao xa cổ thiên hỏi ta cũng không rõ lắm bất quá theo hắn thuyết pháp tào diễm binh lần trước tiến vào một cái mới nói tới chỗ này lưu vũ thiện đột nhiên vẻ mặt nhất động không tiếp tục nói nữa nhưng hắn vẫn bước nhanh hướng đi hai cái đường rẽ trung gian bức tường kia tường đá ngươi phát hiện cái gì cổ thiên hỏi những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc chúng ta chỉ lo dùng con mắt xem nhưng quên một vấn đề lưu vũ thiện chỉ chỉ trước mặt bức tường kia tường đá từ dếu nói cái này trấn hồn giới che kín các loại ghế giới nếu như đoán không sai hai bên đường rẽ chỉ là mê hoặc s ô n g tới người chính thức đi về thiên cơ h ắ c sát thâm nhập nhập khẩu nên tại đây bức tường bên trong ngươi nói là bức tường này bên trong có một cái không gian ghế giới cổ thiên trong nháy mắt minh bạch quả nhiên theo lưu vũ thiện đưa tay tới bức tường kia xem ra cùng xung quanh vách đá không có gì khác biệt tường đá dĩ nhiên hiện ra lên một t ầ n gợn g sóng mà lưu vũ thiện tay cũng trực tiếp xuyên thấu vào thật đúng là cái kết giới nhập khẩu thật sự là núi cùng nước tận ngờ hết lối không quan tâm lại sinh ra cơ hội à không nghĩ tới hai cái ngã rẽ thật chỉ là dùng để mê hoặc người mọi người nhất thời hoan hô lên cổ thiên cũng vỗ trán một cái ta làm sao quên hoa vương hoa cốc kết giới nhập khẩu cũng là một khối bia đá vào đi thôi lưu vú thiện đối với mọi người phất tay một cái trước tiên tiến vào bức tường kia trong tường đá những người khác cũng cấp tốc đi theo vào cách nhau một bức tường trong ngoài lưỡng trọng thiên bên ngoài hay là thông đạo lòng đất xem ra thâm trầm cùng cực nhưng xuyên qua kết giới về sau bên trong nhưng cao sơn lưu thủy quần phong nguy nga giữa bầu trời ánh nắng tươi sáng có bạch hạc ở giữa sườn núi bay lượn xoay quanh trước mắt tất cả những thứ này phảng phất tiến vào một c á c h khác hoàn toàn mới thế giới mọi người giải ra ở nơi đó hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng cứ việc đã sớm đoán được trong ghế giới sẽ là một phen khác thiên địa tự mình sau khi tiến vào cho mọi người trong lòng tạo thành trùng kích lực vẫn tương đối chấn động chư vị chờ t r ự c đã lâu đang lúc mọi người nhuộm đấm ở xung quanh mỹ lệ trong hoàn cảnh lúc một cái cực kỳ không đúng lúc cười gằn truyền tới có đ ị c h nhân mọi người trong nháy mắt như vừa tình rất chiêm bao mỗi người cảnh giác lên nhất là cổ thiên khi thấy người nói chuyện lúc hắn đồng t ử trong nháy mắt k ị c h liệt co rút lại một hồi trong miệng lại càng là không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi cứ nhiên là các ngươi. thiên cơ hắc sát, một bí mật động quật. hỏa diễm chập trờn. đem xung quanh tất cả cảnh vật chiếu thành một mảnh hồng sắc. cũng đem tàu diễm binh tăng tải trên vách đá bóng s á n g kéo đến cực kỳ vặn vẹo. mặc dù hắn đứng bất động bóng s á n g vẫn theo hỏa diễm nhảy lên, xem áp ma giống như tại thạch bích bên trên qua lại múa. ngươi, ngươi. cũng không biết qua bao lâu tàu diễm binh mới run rẩy thanh âm mở miệng. chỉ là lời còn chưa nói hết liền khàn khàn được cũng lại nói không được cũng chỉ có hắn thần sắc trên mặt bị một vệt khó có thể tin cùng với vô biên khiếp sợ lấy thay ca ca ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì lúc này tàu huyền lượng lôi kéo ốm tay áo của hắn khó nói liền ba ba cũng không nhận ra à ba ba hai chữ vừa ra tàu diễm binh lại càng là như bị xét đánh cả người chấn động mạnh bởi vì ở bên trong hang n ú i này chờ đợi người khác, dĩ nhiên là cái mặt đầy s â u xem ra không giận tự uy người trung niên. hai mắt lấp lánh, sắc bén như đao, vóc người khôi ngô to lớn tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. khuôn mặt này, cái ánh mắt này, cái này đảo thân thân thể. hắn tuy nhiên không có bất kỳ cái gì ấm t ư ợ n g nhưng hắn ca ca cũng không biết bao nhiêu lần hướng về hắn miêu tả quá. đã sớm dường như là ấm giống như vẫn khắc họa ở đáy lòng hắn nơi sâu xa bất luận đi qua bao nhiêu thời gian cũng không sẽ bị năm tháng hóa tan mảy may tiểu binh hai mươi mấy năm không gặp không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy lớn đến ba ba cũng nhận không ra người trung niên cười cười thanh âm hùng hồn như trầm thấp tràn ngập dương cương chi khí nhưng mà người trung niên ở khi nói xong lời này đợi viên mắt rõ ràng cũng ướt át nhìn phía tàu diễm binh ánh mắt tràn ngập vô tận hổ thẹn cha tàu diễm binh gian nan hoán một tiếng thanh âm khàn giọng cực kỳ mặc dù biết người trước mắt này hẳn phải là chính mình cha ruột nhưng chính hắn nhưng không có bất kỳ cái gì ấm tưởng bởi vì hắn vừa sinh ra được không lâu phụ thân hắn tàu viêm minh cùng mẫu thân đường tiếu tiếu cũng bởi vì việc gấp ly khai hắn có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này hắn có thể giác tỉnh ra trăm năm hiếm có vũ thần khô vẫn là hắn ca ca tào huyền lượng trải qua trăm cây nhìn đắng cuối cùng thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới mới rốt cuộc đi tới bây giờ bước đi này những năm này hắn từ bỏ la sát nhay một mực ở ở ngoài mạo hiểm truy đuổi trừ tìm kiếm chữa trị linh hò n thổ phương pháp ra chủ yếu vẫn là tìm kiếm phụ thân hắn cùng mẫu thân tâm tích vạn vạn không nghĩ đến nhất chiều trong lúc đó phụ thân hắn lại xuất hiện ở trước mặt hắn có thể nghĩ tin tức này đối với hắn trùng kích lực mãnh liệt đến đâu tiểu binh tiểu lượng là cha có lỗi với các ngươi người trung niên đi tới nguyên bản chuẩn bị đưa tay đập vỗ t à u diễm binh vai nhưng bàn tay đến một nửa lại thu hồi cái này trong lúc lơ đãng động tác rơi vào tàu diễm binh trong mắt trong nháy mắt để tâm hắn hết cách đến đau xót tại sao không đập xuống đến tại sao không đập bả vai ta khó nói bả vai ta trên có đâm à tàu diễm binh tâm lý tại điên cuồng la lên ca ca ngươi không phải là luôn luôn ham muốn tìm tới cha mẹ tâm tích à thấy tàu diễm binh xem tượng gỗ giống như đứng ngẩn người ở chỗ đó tàu huyền lượng lại nói hiện tại ba ba liền ở ngay đây khó nói ngươi không cao hứng sao tào diễm binh thân thể chấn động, rốt cuộc như vừa tình d ấ p chiêm bao. Chà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào những năm này các ngươi cũng đi nơi nào còn có ta mẫu thân đâu các ngươi coi sơ tại sao bỏ lại ta cùng tiểu lượng mặc kệ tại sao. mặc dù hắn đã mạnh mẽ chấn định nhưng vẫn là liên tục hỏi ra vô số vấn đề. bởi vì những vấn đề này, ở trong lòng hắn đọng lại quá lâu,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 cha tìm thấy tào diễm binh càng ngày càng kích động một bên tào huyền lượng vội la lên ca ca ba ba lúc trước bỏ xuống chúng ta là có vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ngươi đừng đối với hắn như vậy không ta không phải là để để ngươi ngươi mới là ca ca tào huyền lượng lời còn chưa nói hết đã bị tào diễm binh tiếp đó nếu ba ba trở về chúng ta trước bị điên đảo quan hệ là nên khôi phục như cũ ca ca t à o huyền lượng có chút sợ sệt thời khắc này tào diễm binh tâm tình tựa hồ đã hoàn toàn mất khống chế ta nói ta không phải là ca ca ngươi ta là để để ngươi tào diễm binh quay đầu lại giận dữ hết ta trước tới làm ca ca chỉ là bởi vì năng lực ta mạnh hơn ngươi có thể thủ bảo vệ cẩn thận ngươi bảo vệ cẩn thận la sát nhay nhưng hiện tại ba ba nếu trở về ngươi không còn cần ta thủ hộ ngươi tiếp tục làm ca ca ta trở về làm để để ngươi tiểu binh ngươi đừng kích động tào huyền l ư ợ n g ngoài mạnh trong yếu nói đây không phải ba mẹ sai ngươi trước hết nghe ba ba giải thích có cái gì tốt giải thích lúc trước ta mới vừa hẳn xuất sinh ngươi cũng mới vài tuổi bọn họ nhưng bỏ lại bọn ta mặc kệ tào diễm binh càng nói càng oán giận thanh âm cũng càng ngày càng thê thảm. mặc dù có thiên đại lý do. khó nói là có thể bỏ xuống h u y ê n để c h ú n g ta hay không quản không để ý à khó nói trên đời còn có so với hai đứa con trai sinh tử càng chuyện quan trọng à nói tới chỗ này. tào diễm binh lại quay đầu nhìn về p h ụ thân hắn tào viêm minh. tê tâm liệt phế d í p gào nói. khó nói các ngươi lúc rời đi. liền không có nghĩ tới. các ngươi vừa đi. chúng ta có hay không liền như vậy chết đói hoặc là bị vong linh giết chết à còn có nếu những năm này các ngươi không chết tại sao vẫn luôn chưa có trở về ta cùng tiểu lượng không ta cùng ca ca trải qua nhiều như vậy đau khổ các ngươi biết không tào diễm v i n h càng nói càng bi phấn chỉ nói là đến lúc sau thanh âm hắn nhưng dần dần yếu xuống cuối cùng trở nên nghẹn ngào ngươi biết chúng ta những năm này ăn bao nhiêu khổ, lại được bao nhiêu oan ướp, mỗi ngày ban đêm lại làm bao nhiêu áp mộng, ở trong mơ gọi bao nhiêu lần cha mẹ à nói đến sau đó, t à o diễm binh trực tiếp khóc không thành tiếng, không phải là hắn oán h ậ n chất chứa quá sâu cũng muốn hỏi tội phụ thân hắn t à o viêm minh. trên thực tế, vừa vặn ngược lại đây là quá mức kích động biểu hiện, những năm gần đây, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn bề ngoài nhìn như hung hăng càn quấy, lãnh khúc cùng cực, nhưng sâu trong nội tâm. nhưng có một đạo trải qua bất quá đụng vào phòng tuyến, mà đạo phòng tuyến này chính là hắn cùng với tàu huyền lượng cha mẹ. những năm này đau đớn thê thảm trải qua, để hắn đem đạo phòng tuyến này giấu sâu ở đáy lòng, mới luyện thành hắn bất khuất kiên cường tính cách. giờ khắc này phụ thân hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ phía dưới. Hắn rốt cuộc cũng lại trang không ra trong ngày thường kiên cường. trong nháy mắt khóc không thành tiếng. tiểu binh tiểu lượng là ba ba có lỗi với các ngươi. tào viêm minh cũng nức nở nói. nhiều cha cũng không giải thích. nếu như trong lòng ngươi còn có oán hận, ta cũng không thể nói gì được tào diễm binh không tiếp tục nói nữa. nhưng thần sắc trên mặt nhưng vô cùng phức tạp. nước mắt hay là không ngừng được rơi xuống t à o huyền lượng nhiều lần muốn nói cái gì nhưng cũng bị t à o viêm minh phất tay ngăn lại cũng không biết qua bao lâu t à o diễm binh không biết là nghĩ thông suốt cái gì hay là tâm tình đã bình tĩnh lại hắn ngẩng đầu lên nhìn phía t à o viêm minh dùng cực kỳ trầm thấp mà khàn giọng thanh âm hỏi chả ngươi có thể hay không nói một chút những năm này đến cùng phát sinh cái gì tào viêm minh hít sâu một cái nhưng cũng không có giải thích trái lại có ý riêng nói ta trước hết để cho ngươi thấy một người người nào tào diễm binh ngẩn ra tào viêm minh không hề trả lời mà là hướng về phía sau cái kia mảnh hắc án g ngoắt ngoắt tay đi ra đi hai mươi mấy năm trước chân tướng là nên cháy nhà ra mặt chuột thiên cơ hắc sát bên trong cổ thiên đoàn người như gặp đại định chỉ thấy phía trước một tòa lồi lên trên gò núi không biết lúc nào xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh mỗi người tướng mạo quái gì tất cả đều không có đồng t ử con mắt thuần bại một mảnh da rẻ tái nhợt được không có chút hồng hào c ư nhiên là bát đại ngữ linh sứ cộng thêm dẫn đầu tả hữu sứ ngoài ra càng núi xa hơn trên gò còn đứng sừng sững lấy thân ảnh phóng tầm mắt nhìn, nhiều như châu chấu, đếm không sụi, toàn bộ đều phổ thông ngự linh sứ lại là các ngươi thấy rõ những người kia, cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại, cổ thiên, lần trước nếu không có bất giả dùi vương đột nhiên xuất hiện, ngươi lại có thể sống đến bây giờ thất tả sử lạnh lùng nhìn phía cổ thiên, mắt bên trong che kín hận ý, hắn cùng với túc hữu sử thế nhưng là trừ đại ngự thiên phía dưới, mạnh mẽ nhất hai người nhưng bọn họ tự mình ra tay cuối cùng không những không gánh nổi t ử hồn đảo trái lại chật vật thoát đi loại này khuất nhục bọn họ làm sao có thể đủ tiêu tan lần trước hai người các ngươi liên thủ ta xác thực không địch lại bất quá cổ thiên g i ả o hoạt nở nô cười tiếp tục nói hiện tại ta cũng không phải một dạng người ngươi nói là bên cạnh ngươi có hai đại vũ thần khu à thất tả sử hỏi không sai cổ thiên gật gù lần trước bị tả hữu sứ làm cho lên trời không đường xuống đất không c ử a chỉ là bởi vì đối phương liên thủ mà thôi luận cá nhân thực lực hắn tự nhận không kém gì tả hữu sứ bên trong bất luận một ai đừng nói bên cạnh ngươi chỉ có hai đại vũ thần khu cho dù là tam đại vũ thần khu t ụ hội có thể có cái gì làm thất tả sử khinh thường nói vũ thần khu tuy nhiên tiềm lực cực cao nhưng các ngươi ở trong mắt chúng ta ngươi bất quá bất quá là một đám còn không có lớn lên thằng nhóc con tiềm lực cao cũng không đại biểu thực lực liền mạnh cho dù là cổ thiên loại này vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể trưởng thành thời gian quá ngắn thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ nếu cũng đến còn nói nhảm gì đó trực tiếp đồng thủ là được tôn trảm thiên ngược lại cũng thoải mái k h ẽ quát một tiếng lập tức gỡ xuống đại hoang t ử điện sát khí đằng đằng nhào tới tôn trảm thiên giao cho các ngươi túc hữu sử đối với phía sau bát đại ngự linh sứ nói một câu vâng túc hữu sử bát đại ngự linh sứ bên trong ly ngự sử cung kính ứng một tiếng lập tức đối với phía sau bảy người nói tôn trảm thiên chính là đương đại tam đại vũ thần khu một trong thực lực không thể khinh thường, lập tức triển khai bát tượng hợp nhất v â n mặt khác bảy người cùng kêu lên xác nhận, sau đó từng người đứng lướt qua một bên, dựa theo bát quái phương vị đứng lại, trong tay bắt đầu kết lên một loại quái lạ ấm q u y ế t x o ạ t x o ạ t x o ạ t kết ra ấm q u y ế t cấp tốc ở trong tám người hội tụ, cuối cùng vù một tiếng, tám người bỗng nhiên hướng về trung gian thẳng đi, khuyên khắc ngưng kết thành một cái cá thể, đỉnh đầu mọc ra một đôi ngưu giác bên ngoài thân đều bị cứng rắn lân phiến bao trùm tứ chi tráng kiện to lớn hai chân giường như đỉnh núi vó giống như vậy hiện vốn lượng hình chính là bát đại ngữ linh sứ xung hợp sau mạnh nhất hình thái loại này hình thái hầu như đem sở hữu sinh vật ưu điểm tập trung vào một thân vô luận là lực công kích phòng n g lực nhanh nghẹn độ tốc độ chạy trốn cũng có thể nói đạt đến hoàn mỹ trạng thái nhưng mà nhào tới tôn trảm thiên không những không sợ trái lại hừ lạnh nói cổ thiên đều có thể một chiêu tan giã các ngươi mạnh nhất hình thái ta lôi đế tôn trảm thiên làm thế nào có thể không làm được địa chỉ chương hai trăm sáu mươi lăm cường địch ngụy t r a n g liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h chín chương hai trăm sáu mươi sáu lôi đế phát uy ngũ long hí châu cha tìm đang khi nói chuyện tôn trảm thiên trong tay búa lớn nâng lên đối với phía trước mặt đất ra sức nện xuống ầm một tiếng vang thật lớn đại địa băng liệt từng cái từng cái bá đảo lôi điện từ búa lớn trên cuồng lui cấp t ố c bổ về phía phía trước ác ma bùm bùm lôi điện lướt qua bẻ g ã y nhìn i nát tê liệt tất cả phàm là bị lôi điện chạm đến vật thật khuyên khắc liền tê liệt thành bột m ị n bá đạo được p h ả n phất không gì có thể cản nhưng mà thịt thịt thịt á c ma tựa hồ sớm có dự liệu hai vó câu di chuyển nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh tránh mở ra khà khà ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng lần trước ở cổ thiên tiểu t ử kia trong tay chịu thiệt ngươi tôn trảm thiên nắm giữ lôi đế tên chúng ta làm thế nào có thể không có phòng bị tránh mở về sau áp ma đắc ý cười to nhưng nhìn thấy tôn trảm thiên rồi sau đó động tác về sau hắn đắc ý vẻ mặt lại bị một vệt h o à n g sợ thay thế các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm một chiêu chưa chúng tôn trảm thiên cũng không có nhục trí lần thứ hai nâng búa hướng về thiên linh lực điên cuồng tràn vào búa thân thể bên trong ngũ long hí châu ngưng hung bạo tiếng quát vừa dứt búa trên ngọn trong nháy mắt lui lên từng đảo lôi điện khuyên khắc liền ở búa lớn phía trên ngưng tụ thành một viên rừng rực lôi châu lôi châu ăn ăn nổ vang từng c á c h từng c á c h điện xà ở xung quanh chạy trốn muốn tê liệt hư không làm lôi châu ngưng luyện đến mức tận cùng lúc tôn trảm thiên búa lớn vung lên lôi châu trong nháy mắt bạo phát mục tiêu nhắm thẳng vào phương xa ác ma lôi châu lao ra trong nháy mắt tôn trảm thiên búa lớn bên trên lại lần nữa nhảy lên ra vô số điều bá đạo lôi điện ngưng tụ thành năm đầu lôi long khí thế hung hung đuổi tới c á c h này chính là tôn trảm thiên đắc ý nhất ký pháp một trong ngũ long hí châu vô luận là lôi châu hay là đuổi theo lôi châu năm đầu lôi long tầng chứa lực lượng cũng còn hơn vừa nãy cái kia chiêu cường đ ạ i vài lần không thôi á p ma không dám gắng chống đỡ lần thứ hai di động hai vó câu hướng về một bên khác tránh mở lúc trước cổ thiên bị nhốt ở bát quái phong linh trong trận vô pháp vận dụng thủ hộ linh thực lực lại bị áp chế một nửa đều có thể lấy cực kỳ bá đạo lôi điện tây liệt bọn họ mạnh nhất hình thái tôn trảm thiên thế nhưng là nắm giữ lôi đế xưng hào triển khai ký pháp như thế nào bọn họ có thể ngạnh kháng một khi bị đánh trúng khẳng định lại sẽ phát sinh lần trước ở cổ thiên trong tay bi kịch thịt, thịt thịt hắn móng nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh đem tốc độ phát huy đến cực điểm cho tới lôi châu cùng năm đầu lôi long vọt tới thời gian nó đã thành công rời đến địa phương khác xem ra cái gọi là lôi đế cũng cũng chỉ như vậy vừa tránh mở ác ma khinh thường cười lạnh một tiếng nhưng lập tức nó vừa sợ hô làm sao có khả năng nó đang nói những câu nói này thời điểm viên kia lôi châu lại mang theo năm đầu cuồng bạo lôi long hướng về nó xông lại ngũ long hí châu một khi triển khai trừ phi chính ta đem thu hồi lại hoặc là ngươi có thể mạnh mẽ đem đánh vỡ bằng không dù cho ngươi lên trời xuống đất cũng sẽ đuổi tận cùng không buông tôn trảm thiên đúng lúc nói không cái này không thể nào á p ma vừa giận vừa sợ bất quá mắt thấy lôi châu cùng năm đầu lôi long trước mắt tới gần nó lại chú ý không nhiều lắm nói tiếp tục v ù i đầu tán loạn chỉ là tốc độ nó nhanh hơn nữa không có tránh né bao lâu rốt cuộc vẫn phải bị ngũ long hí châu cho đuổi theo âm đầu tiên là lôi châu từng tầng bắn chúng lại đến lại là năm đầu cuồng bảo lôi long cùng nhau xông tới mà tới bùm bùm vô luận là lôi châu hay là lôi long ẩm chứa lực lượng cũng bá đạo cực kỳ vừa bị đánh trúng áp ma trong nháy mắt phân liệt ra biến thành tám đạo thân thể từng người toán loạn một chỗ chính là trước dung hợp bát đại ngự linh sứ bị đánh tan về sau tám người mỗi người vô cùng chật vật đầy người cháy đen nhất là gần nhất sự bị đi tới kiền ngự sử cùng đoái ngự sử lại đổ biến thành than tốc chết đến mức không thể chết thêm bọn họ mới dự bị đi tới không lâu thực lực xa không có nguyên lai lục đại ngự linh sứ mạnh mạnh mẽ tham dự triển khai bát t ư ợ n g hợp nhất đã rất miễn cưỡng giờ khắc này lại bị mạnh mẽ đánh vỡ bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng không đây không phải thật bát t ư ợ n g hợp nhất thế nhưng là chúng ta mạnh nhất hình thái làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng phá hủy ly ngự sử phẫn nộ như điên Hẳn ngập ý trời. bát tưởng hợp nhất thế nhưng là bọn họ bát đại n g ự linh sứ mạnh nhất hình thái dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không dễ dàng triển khai vốn cho là thật vất vả mới sẽ triển khai một lần nhất định có thể bẻ gãy nghiền nát không người có thể địch nhưng trên thực tế lần trước ở tử hồn đảo triển khai liền gặp phải cổ thiên nhiên ớt lần này lần thứ hai triển khai vẫn bị tôn trảm thiên dễ dàng đánh tan đáng buồn nhất phải kể tới kiền ngự sử cùng đoái ngự sử từ khi nhóm đầu tiên kiền ngự sử cùng đoái ngự sử chết ở cổ thiên trong tay đến bây giờ đã dự bị hai nhóm nhưng mỗi một nhóm vừa dự bị đi tới không lâu lại sẽ liên tiếp chết thảm đây quả thực là bát đại ngự linh sứ lịch đại tới nay s ỉ nhục nhất một đời hừ một đám phế phẩm thất tả sử phẫn nộ k h i ế n trách quát mắng cũng cút xuống cho ta đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ v â n ly ngự sử tuy nhiên đầy bụng không cam lòng nhưng thực lực chinh lệch bày ở nơi này hắn cũng không dám cậy mạnh ớn một tiếng mang theo mặt khác năm cái vết thương đầy người ngự linh sứ lui xuống đi cổ thiên lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đem bất giả p h ư ợ n vương tới nơi này quát lui chiến bại mấy cái lớn ngự linh sứ thất tà sử tách mọi người đi ra chỉ bằng một mình ngươi à cổ thiên tự nhiên không sợ cũng chuẩn bị nghinh đón ta đến còn chưa đi ra vài bước đã bị một cái tay kéo lưu vũ thiện cổ thiên quay đầu lại nhìn phía người kia kéo người khác chính là lưu vũ thiện ngươi mới là thay tào diễm binh mẫu thân giải trừ ma c h ú quan trọng để ta ở lại cản bọn hắn ngươi mau chóng chạy đi thiên cơ hắc sát nơi sâu xa không phải vậy đại ngự thiên đến hậu quả khó mà lường được lưu vũ thiện hạ giọng nói chuyện này được rồi nhất định lượn g lại tam cổ thiên cũng không có từ chối bỏ qua sở hữu ngự linh sứ tự mình hướng về một bên khác phóng đi lưu vũ thiện chính là tam đại vũ thần khu một trong hơn nữa có thể nói tam đại vũ thần khu bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại so với tào diễm binh cùng tôn trảm thiên còn lợi hại hơn tào diễm binh thực lực hắn đã từng gặp qua hoàn toàn không yếu hơn mình như vậy lưu vũ thiện thực lực khẳng định còn cao hơn mình hơn nữa có c á c hạ h linh cùng tôn trảm thiên ở bên cạnh trừ phi trí cao chúa tể đại ngự thiên tự thân tới bằng không dù cho tả hữu sứ tự mình ra tay hẳn là cũng ở lưu vũ thiện loại người lấy không bất kỳ chỗ tốt nào còn không có đồng thủ đang nghĩ chạy thấy cổ thiên lâm t r ầ n bỏ chạy thất tả sử nổi giận gầm lên một tiếng lập tức xông lại nhưng còn không có tiếp cận chỉ nghe v è o một tiếng một bóng người đột ngột chặn ở trước mặt hắn chính là lưu vũ thiện thất tả sử đối thủ của ngươi là ta lưu vũ thiện vuốt vuốt đạp tuyết bạch lang nói băng đồng lưu vũ thiện thất tả sử sầm mặt lại chỉ là nhũ xanh không đáng nhắc đến lưu vũ thiện khiêm tốn nói tránh ra bằng không bằng không ngươi lại có thể thế nào thất tả sử phấn nộ lời còn chưa nói hết đã bị lưu v ũ thiện tiếp đó nghe đồn thất tả sử thế nhưng là cây đuốc chơi đến lô hỏa thuần thanh mà ta thuộc tính là băng vừa vặn cùng thất tả sử ngược lại hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút là thất tả sử hỏa thuộc tính lời hại hay là ta băng thuộc tính càng hơn một bậc địa chỉ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu, lôi đế phát uy, ngũ long hí châu, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi bảy các hiện thần thông, cha tìm thất tả sự khẽ cao mày, cái gọi là như nước với l ử a hắn hòa thuộc tính, vừa vặn cùng lưu vũ viện băng thuộc tính là hai thái cực, một khi giao t h ủ thắng bại khó liệu, bất quá liếc mắt nhìn lưu vũ thiện cái kia mang theo non n ớ t khuôn mặt, hắn vừa thăng lên một vệt bất an, lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. được, đã ngươi một lòng tìm chết, hôm nay bản s ứ liền muốn dùng một cái vũ thần khô máu tươi, đến củng cố chúng ta uy nghiêm giải thích. hai tay hắn k ế t ấm, trong miệng quát khẽ nói, thủ hộ linh, c h i ệ u hoán vù không gian một trận rung động một cái đại cầu đột nhiên xuất hiện ngoại hình đúng là cầu nhưng cũng không có lông tóc toàn thân che kín từng cái từng cái vết nước vết nước bên trong có nóng bỏng rung nham lưu động tán phát ra đạo đạo rừng rực hỏa quang vừa xuất hiện xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao cây cỏ cấp t ố c khô héo ố vàng khuyên khắc liền tất tất ba ba vỡ tan hóa thành bột mịn toán loạn hỏa thần trúc s u n g bên người áp thú hỏa đấu à lưu vũ thiện chân mày cao lại cũng thuận theo hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói băng võ thần hiện ăn ăn chi đón băng thanh âm liên tiếp vang lên bất quá khuyên khắc từ hai tay hắn lan tràn mà ra bạc khí liền ngưng tụ thành một cái khôi ngô băng nhân băng nhân toàn thân từ băng khối ngưng tụ mà thành toàn thân vũ khí bốc hơi từ cơ thể bên trong khuyết tán ra hàn khí, trong nháy mắt khiến xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, hàn khí lan tràn quá địa phương, vật sở hữu mặt ngoài thân thể cấp tốt ngưng tủ ra một tầng xương trắng, làm cùng đối diện lan tràn mà đến nhiệt độ cao gặp gỡ lúc, trong không khí nhất thời bắn ra từng trận tiếng bạo liệt, đáng mở lực sóng, thẳng đem xung quanh mặt đất ép tới tầng tầng sụp xuống, vẹn vẹn chỉ là nhiệt khí cùng hàn khí va chạm liền bắn ra kinh khủng như thế uy thế một khi toàn lực giao chiến thật không biết lực phá hoại sẽ đáng sợ tới trình độ nào chúng ta hay là mau mau lùi mở loại này đ ổ i hình giao chiến chúng ta liền dư âm cũng không thể chịu đựng hai người còn không có chính thức giao thủ xung quanh những cái phổ thông n g ữ linh sứ cùng với phiền thiên âm loại người liền vội vàng bước ra lùi về sau hàn khí lạnh lẽo sóng nhiệt cuồn cuộn hai hai đan dệt lại là không phần dưới hai loại khác hẳn hoàn toàn khí lưu va chạm chốc lát trung quy chỉ là tan giã thành từng luồng từng luồng xoay tròn bay ra mở ra không h ổ có v ă n g đồng danh sưng thực lực thế này quả thật có tư cách cùng bản xứ nhất chiến thất tả sử vui mừng gật gù đâu chỉ có tư cách đánh bại n g ư ờ i cũng dư sức có dư lưu vũ thiện trong ngày thường nhìn như khiêm tốn nhưng chiến đấu với nhau cũng cực kỳ cuồng ngạo không có chờ thất tả sử nói cái gì nữa hắn lập tức hai tay dấn một phát đứng thẳng ở trước mặt hắn băng người khổng lồ lập tức bước mở một đôi trong suốt băng chân lao ra tùng tùng tùng chỗ đi qua đại địa chấn động vật sở hữu thể tùy theo bị đông thành tượng đá đến rất đúng lúc đối diện thất tả sử đồng dạng k h ẽ quát một tiếng h ọ đấu đem nó bốc hơi lên thành hơi nước gào h ọ đấu nhìn trời rít gào một tiếng bốn chân lao nhanh đấu đá lung tung giống như nghênh đón ầm ầm hai hai chạm vào nhau một luồng cuồng b ã o sóng khí bỗng nhiên khuyết tán ra chỗ đi qua nước toát tất cả bùm bùm chỗ đi qua tất cả vật thật trong nháy mắt bị phá hủy thành bột mịn lại hóa thành một dòng lũ lớn m i n h mông cuồn c u ồ n đánh về phía bốn phương tám hướng mà va chạm bên trong băng người khổng lồ cùng họ đấu thì lại đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược trở lại tùng tùng tùng băng người khổng lồ lùi về sau mười mấy bước rốt cuộc ở ngoài trăm thước ổn định thân hình họ đấu thân thể cũng ở không trung lật một vòng bốn con tay chó lại đang mặt đất vẽ ra bốn đầu sâu sắc viết cắt mới ở ngoài trăm thước miễn cứng ngừng lại lùi thế chỉ là vô luận là băng người khổng lồ hay là họ đấu đều ở đây lần mãnh liệt đánh chúng không chịu được thương nhẹ thương băng người khổng lồ ở ngực ao hãm hai tay che kín từng cái từng cái vết sách họ đấu hàm răng rơi xuống nhiều viên nửa cái đầu thối giữa một nửa đòn đánh này vẫn không phần dưới hay hay cái băng võ thần xem ra bản xứ ngược lại là coi thường ngươi mắt thấy chính mình thủ hộ linh bị thương thất tả sử vừa giận vừa sợ lại thử ta cái này thức ký pháp đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai hai tay ghét ấm tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên xì ngọn lửa từ đầu ngón tay lui lên cấp t ố c thăng lên thiên không càng ngày càng lớn lên một lát sau dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cử long cử long nhìn trời rít gào long ngâm trấn thiên xung quanh hư không phảng phất cũng bị hôn được bắt đầu vặn vẹo ngưng luyện ra hỏa long về sau hắn vẫn không có theo này đình chỉ tiếp tục đối với bị thương họ đấu quát to cùng tiến lên muốn một lần đem hắn cầm xuống gào họ đấu hung tính đại phát nổi giận gầm lên một tiếng mở ra bị thương miệng lớn bỗng nhiên phun ra một đạo nóng rực cực kỳ hỏa diễm ngọn lửa kia nhiệt độ cao muốn đốt sạc h thế gian vạn vật một cái h ỏ a long một cái h ỏ a đấu phun ra rừng rực h ỏ a d i ễ m đồng thời hướng về băng người khổng lồ kéo tới khí thế hung hung sóng lửa ngập trời cần ta hỗ trợ à lưu vũ thiện còn không có đồng thủ cách đó không xa liền truyền đến hô to một tiếng chính là tôn trảm thiên không cần ta có thể ứng phó lưu vũ thiện vung vung tay chợt trong tay trường địch xoay ngang thả đến bên mép thổi lên u ổ n uổng à o tiếng địch khi thì thê thảm khi thì du dương phảng phất nắm giữ nhíp hồn đoạn phách lực lượng nghe được người không ai không tinh thần hoảng hốt thân thể chấn động mạnh tưởng gì nhất một điểm theo tiếng địch truyền ra xung quanh tử dưng tung bay lên b ạ c h tuyết hàn phong lạnh lẽo gào thét cuốn lấy bạch tuyết cuồn cuộn đón lấy đập tới hỏa l o n g cùng hỏa diễm rầm rầm rầm trong phút chốc tuyết hoa mạn thiên phi vũ sóng lửa điên cuồng tàn phá bừa bãi bất quá tất cả những thứ này đều tải kịch liệt đan dệt một phen qua đi dần dần tan giã đòn đánh này vẫn chỉ là không phần dưới ngươi ngươi thất tả sử tức g i ậ n không ngớt ở ngực kịch liệt chập trùng nhưng mà mặt hắn dù không cam lòng đến đâu lưu vũ thiện xem thường thanh âm hay là đúng lúc truyền tới nguyên lai đại ngự thiên bên dưới mạnh nhất hai người một trong thất tả sử cũng cũng chỉ như vậy tiểu tử ngươi dám coi thường ta thất tả sử phẫn nộ như điên không phải là coi thường ngươi mà là ngươi quả thật có chút chỉ là hư danh lưu vũ thiện không chút nào sợ đả kích đối phương được được được hôm nay nếu không để ngươi nhìn bản xứ ớ p đáy hòm bài ngươi vẫn đúng là cho rằng bản xứ là trang trí thất tả s ử tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận trên c h á n nổi cả gân xanh trên mặt sát khí đằng đằng nhưng hắn đang muốn hai tay ghét ấm cách đó không xa liền truyền đến túc hữu s ử quát mắng âm thanh tiểu thất chớ làm loạn nếu như ngươi thật triệu hoán đi ra mặc dù cuối cùng có thể đánh bại lưu vũ thiện ngươi bản thân cũng hồi nguyên khí đại thương thế nhưng là tiểu tử này thất tả sử đầy mặt không p h ấ n nhưng lời còn chưa nói hết đã bị túc hữu sử tiếp đó n g ư ờ i lui xuống trước đi ta đến cùng hắn giao thủ một phen đang khi nói chuyện túc hữu sử t i ể m lược lại đây hắn ngược lại là rất có khí thế hơn nữa thực lực cũng so với thất tả sử cường h ắ n một ít nhưng còn không có vọt tới p h ố cận x o ạ t x o ạ t x o ạ t một tràng tiếng xé gió một bóng người đột nhiên chẳng ở trước mặt hắn là một nữ tử một thân váy đầm vạt áo đi lên tung bay lên dường như tiên nữ hạ phàm phiêu giật linh động làm người không đành lòng sinh ra khi nhờn chi tấm hạ linh túc hữu sự khẽ cao mày bởi vì chẳng ở trước mặt hắn nữ tử chính là cùng lưu vũ thiện loại người cùng một nơi hạ linh nguyên lai đường đường túc hữu sử lại cũng nghe qua tên ta thật là làm cho tiểu nữ tử thủ sùng nhựt kinh a hạ linh giả vờ kinh hoàng hình nhưng t r ợ t nàng chuyển đề tài lại nói bất quá ngươi vừa nãy nhưng trực tiếp đem ta xem là trong suốt cái này có vẻ như không hay lắm chứ ngươi muốn chết sao túc hữu sử nghiến răng nghiến lợi nói hạ linh thủ hộ linh lý hiên viên tuy nhiên rất mạnh nhưng hạ linh bản thân trưởng thành kỳ quá ngắn căn bản là không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới vì lẽ đó ở trong mắt hắn trừ tam đại vũ thần khu lưu vũ thiện tào diễm binh tôn trảm thiên gia cũng chỉ có hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên có tư cách để hắn nhìn thẳng vào vạn vạn không nghĩ đến hạ linh lại cũng dám ngăn trở chính mình đường đi đây không phải muốn chết là cái gì nhưng mà nghe tới hạ linh rồi sau đó trả lời lúc hắn mới minh bạch hiện tại người trẻ tuổi cùng được có bao nhiêu vô pháp vô thiên địa chỉ chương hai trăm sáu mươi bảy các h i ể n thần thông liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi tám cháy nhà ra mặt chuột cha tìm lão già kia vừa nãy khách khí với ngươi chỉ là sợ ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được thôi đừng xem lại bản thân sinh h o ặ c già đầu liền có thể xem là cậy già lên mặt tư bản hạ linh cũng lười phí lời lập tức hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là nàng thủ hộ linh lý hiên viên lý hiên viên thế nhưng là tập hợp nhân thần ma làm một thể cường đại thủ hộ linh trưởng thành thời gian mặc dù ngắn nhưng thực lực không chút nào không thấp hơn tam đại vũ thần khu tiểu nữ hoa hoa không cho ngươi điểm lời hại nhìn một cái ngươi thật đúng là không hiểu được trời cao đất sống túc hữu sử hừ lạnh một tiếng lập tức hai tay ghét ấm vù vô thanh vô tức hạ linh phía trên không gian đột nhiên hiện ra lên vài đạo ánh sáng không nhiều không ít vừa vặn b ả y đạo thất tinh mắt xích hạ linh tựa hồ cũng đã từng nghe nói túc hữu sử tuyệt kỹ lập tức đối với lý hiên viên quát to phá nó vâng lý hiên viên ứng một tiếng vung tay phải lên một cái hình dạng quái lạ vũ khí đột nhiên xuất hiện nơi tay cơ bản là một cây trường côn nhưng cuối cùng lại là cái hồ lô hồ lô trên có cái miệng to răng nanh um tùm dữ tợn khủng bố đúng là hắn linh khí thanh phong hóa sát thuần dương vô cực công t u ấ tiên v ọ nguyệt n g lý hiên viên khua tay thanh phong hóa sát từ linh khí tăng lên khởi linh lực khuyên khắc liền ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành một màn nửa trong suốt cảnh tượng loan nguyệt treo cao bạch vân v ầ n quanh ánh trăng như thác nước giống như ầm ầm mà xuống rọi khắp nơi phía dưới tất cả cót ca cót kết c ọ p kẹt ánh trăng nhìn như nhu hòa nhưng bị chiếu rọi đến vật thể nhưng như là bị một luồng khủng bố lực lượng đè lên có vật thật chất cấp tốt biến hình mặt đất liên miên hướng phía dưới sụp xuống nhưng mà ánh trăng r u ộ g ì hơn nữa làm gặp phải túc hữu sự thất tinh mắt xích c h ấ n lúc lại bị miễn c ứ n g ngăn trở nơi đó có một mảnh r ồ n g chừng trăm mét trong suốt bình t r ư ớ n g nhìn như b ạ c n h ư ợ c như bọt biển nhưng cũng cứng rắn không thể phá vỡ mặc dù ánh trăng có thể đập vụn tất cả nhưng thủy trung vô pháp lay động thằng nhóc con ngươi hay là quá non túc hữu sử đắc ý cười gần lão già kia ngươi cao hứng quá sớm h ạ linh đồng d ạ n g cười gần ngươi có ý gì túc hữu sử ngẩn ra ta cái này thức k ỹ pháp ánh trăng chỉ là khúc nhạc dạo chính thức công nhích kỳ thật là cái kia v ầ n g loan nguyệt cái gì cái kia v ầ n g loan nguyệt không sai không có chờ túc hữu sử nói cái gì nữa lý hiên viên trong tay thanh phong hóa sát vung lên xẹp xẹp lãnh nguyệt cuồng bổ xuống thế như trẻ tre p h ả n phất có thể khai sơn liệt hải làm loan nguyệt từng tầng bổ vào b ì n h t r ứ n g trên lúc một luồng d ư ờ n g như g ầ n sóng giống như lực sóng nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra bùm bùm v ẹ n v ẹ n chỉ là khuyết tán ra lực sóng liền đem xung quanh mặt đất hất lên một tầng đất sóng khoảng cách tương đối gần ngự linh sứ tại chỗ bị hất được ngã trái ngã phải có thậm chí bị đánh đến miệng phun máu tươi ngũ tảng lục phủ muốn phá toái mà lôi đình vạn quân giống như chém xuống loan nguyệt trong nháy mắt đem túc hữu sử bình c h ứ n g cho chém ra một cái sâu sắc vết sâu nhưng trung quy không có lập tức phá toái ngay tại hai người rằng co không xong lúc một bên khác thất tả sử cùng lưu vũ thiện lại lần nữa giao chiến â m、um, lại là một tiếng điếc tai nhức ớt nổ vang băng võ thần cùng hỏa long lần thứ hai va chạm. Lần này, hỏa d i ễ m cử long rốt cuộc phá toái. mà băng người khổng lồ cũng thuận theo sụp đổ, hóa thành đầy trời vụn băng toán loạn một chỗ. nguyên lai trong truyền thuyết tam đại vũ thần khô đứng đầu. cũng cũng chỉ như vậy mắt thấy lưu vũ thiện trước sau chỉ cùng chính mình đấu cái cùng hắn tương đương. thất tả sử không khỏi có chút tự hào. nhưng mà, ngươi thật giống như quên ta là ký linh nhân hơn nữa nắm giữ không chỉ một thủ hộ linh lời này vừa nói ra thất tả sử trên mặt vừa thăng lên vẻ đ ắ c ý lại trong nháy mắt cứng đờ cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ quên một cái rất chuyện quan trọng thủ hộ linh cùng hắn chiến đấu lâu như vậy lưu vũ thiện cũng chỉ là dựa vào bản thân lực lượng chiến đấu mà không có sử dụng bất kỳ thủ hộ linh không chỉ lưu vũ thiện vừa nãy cùng bát đại ngự linh sứ đ ồ n g thủ tôn trảm thiên tựa hồ cũng từ đầu tới cuối cũng không có đụng tới thủ hộ linh nhưng chỉ v ẹ n vẹn là dựa vào bản thân thực lực liền có thể cùng hắn đấu c á c h cùng hắn tương đương nếu vận dụng thủ hộ linh chỉ tưởng tượng thôi liền để tâm hắn dưới h o à n g hốt thiên cơ hắc sát một cái thần bí trong hang động cạch cạch cạch là một vang r ộ i tiếng bước chân âm thanh theo người hiện chỉ thấy một tên trên người mặc trường sam giữ lại một con màu trắng ngắn tất kiểu tóc đường viện cương nhị như đao gọt biểu hiện kiệt ngao bất thuần thanh niên từng bước một từ trong bóng tối đi ra là ngươi thấy rõ người tới tào diễm binh đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi lô thiên hữu cũng khó trách hắn phản ứng kịch liệt như thế bởi vì từ nhỏ đem hắn cùng hắn ca ca tào huyền lượng làm cho không nhà để về. lưu lạc chờ đầu. cuối cùng ca ca hắn tào huyền lượng còn tử vong biến thành vong linh kẻ cầm đầu. chính là trước mắt cái này lô thiên hữu. có thể nói bọn họ sẽ rơi vào hôm nay hậu quả toàn bái trước mắt người thanh niên này ban tặng. đúng vậy chính là ta thanh niên kia gật gù. ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta tào diễm binh mắt bên trong rết bốc lên. lúc trước hắn không có xếp chết lô thiên hữu chỉ là ở đối phương thủ hộ linh yến thanh chết rồi đem ném ra la sát nhay vốn cho là đối phương sẽ ở nhân gian nhận hết săn vặt nếm tận thế gian các loại khó khăn sau đó âu sầu mà chết vạn vạn không nghĩ đến lại trở về c h ấ n hồn giới xin chào đại nhân lô thiên hữu cũng không quan tâm đến tào diễm binh sát ý đi tới gần về sau trái lại cung kính đối với tào viêm minh thi lễ một cái chà cái này tình huống thế nào tào diễm binh đầy mặt không rõ tại sao cái này đây hèn ra hỏa lại ở chỗ này hơn nữa còn đối với ngươi tiểu binh có chút bí mật là nên nói cho ngươi tào viêm minh nói bí mật gì tào diễm binh n g ẩ n ra tiểu thiếu chủ ta không phải là ngươi địch nhân tào viêm minh còn chưa nói lô thiên hữu liền tự mình nói cha con chúc ta nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm tào diễm binh nhín r ă n g nhín l ờ i nói. nếu như không phải là bởi vì lô thiên hữu xuất hiện quá mức thật không thể tin, hắn đã sớm trực tiếp đồng thủ. hắn nói không sai, hắn không phải là các ngươi hai huyên để đ ị c h nhân tào viêm minh bổ sung. cha, liền ngươi cũng nói như vậy tào diễm binh khó có thể tin nói. lô thiên hữu lúc trước hãm hải huyên để bọn họ hay đây là bọn hắn tự mình trải qua sự tình nhất là đứng ở bên cạnh hắn ca ca tào huyền l ư ợ n g lại càng là đã sớm biến thành vong linh vẫn đình chỉ ở vài tuổi trạng thái hiện tại hắn p h ụ thân lại nói đem bọn hắn hãm hải thành như vậy kẻ cầm đầu không phải là bọn họ địch nhân đùa gì thế tiểu binh ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ lúc trước ba ba tại sao phải bỏ xuống các ngươi ly khai lại nhiều năm như vậy không có trở về tìm các ngươi à tào viêm minh không trả lời mà hỏi lại tại sao tào diễm binh vô ý thức nói bởi vì hắn lô thiên hữu xuất hiện ở la sát n h a i cùng với hắn đối với các ngươi làm ra tất cả đều là ta một tay sắp xếp tào viêm minh g ầ n từng chữ địa chỉ chương hai trăm sáu mươi tám cháy nhà ra mặt chuột liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm sáu mươi chín hậu chi hậu giác cha tìm cái gì tất cả những thứ này đều là ngày một tay sắp xếp tào diễm binh quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình ngơ ngác nhìn cái này tức quen thuộc vừa xa lạ phụ thân hồi lâu hắn mới khàn giọng hỏi v ì là tại sao bởi vì ba ba không muốn để cho ngươi bị trở thành nanh vuốt tào viêm minh gắn từng chữ có ý gì tào diễm binh mãi nghe được đầu đầy nước mắt tào viêm minh nói tới tin tức này đối với hắn mà nói đơn giản là như bình mà sấm x é t phá vỡ hắn cho tới nay nhận thức cho tới trong lúc nhất thời hắn đều quên lô thiên hữu tồn tại chuyện này muốn từ hơn hai mươi năm trước nói lên tàu viêm minh thở dài bắt đầu tự thuật lên hai mươi mấy năm trước trải qua hai mươi mấy năm trước cũng chính là ngươi vừa xuất sinh không lâu chúng ta đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn cấp ly khai nhưng kỳ thật đây không phải là nhiệm vụ mà là ta và mẹ của ngươi rốt cuộc làm một cách cực kỳ gian nan quyết định quyết định này chính là vứt bỏ ta cùng ca ca để chúng ta ở la sát nhai t ử xanh t ử diệt à tàu diễm binh bi bì, phấn nói tào viêm minh thân thể chấn động nhưng vẫn gật đầu có thể nói như vậy nhưng ta mới vừa nói đây là ta kế hoạch kế hoạch gì ngươi xuất sinh cơ thể bên trong hoàn toàn không cảm giác được một tia linh lực điểm này ca ca đã nói với ta tào diễm binh gật đầu nói vào lúc đó hắn mặc dù mới vừa xuất sinh không lâu nhưng chuyện phát sinh ca ca hắn tào huyền lượng đã sớm đã nói với hắn vô số lần. hắn mới vừa lúc vừa ra đời cơ thể bên trong xác thực không có một tia linh lực, mà không có linh lực. liền đại biểu chỉ là người phàm bình thường muốn biết rõ chỉ cần phủ mẫu có một phương là ký linh nhân. sinh ra đời sau. liền nhất định nắm giữ tiên thiên linh lực. nhưng hắn phủ mẫu đều là c h ấ n hồn giới nổi danh ký linh nhân. nhưng sinh ra một c á c hoàn h toàn không có linh lực đời sau vậy thì có vẻ cực kỳ không bình thường ngươi biết là tốt rồi tào v i ê n minh hít sâu một cái tiếp tục nói vì lẽ đó vào lúc đó chúng ta liền phán định ngươi không phải thật sự người bình thường mà là trong truyền thuyết trăm năm hiếm có vũ thần k h u chỉ là còn không có có giác tỉnh mà thôi khó nói lý do này cũng đủ để cho ngươi bỏ xuống h u y ê n để chúng ta hay à tào diễm binh hay là không phấn nói không là hiện thực bức bách tào viêm minh nói cái gì hiện thực bức bách tào viêm minh trong mắt lóe ra một vệ t sắc bén q u a n g mang trầm giọng nói tiểu lượng từ lúc vừa ra đời liền có thể cảm ứng được linh lực đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình nhưng ngươi nhưng hoàn toàn không có linh lực điểm này cũng đã sớm biết đón đến hắn bổ sung nếu chúng ta đều có thể nhìn ra ngươi là trăm năm hiếm có vũ thần khu tự nhiên cũng biết vì lẽ đó bọn họ lập tức phái ra nhân thủ chuẩn bị đem ngươi mạnh mẽ cướp đi khó nói vào lúc đó các ngươi ly khai chính là vì đi ngăn cản phái tới người tàu diễm binh rốt cuộc nghĩ tới chỗ này không sai tàu viêm minh gật gù tiếp tục sinh kéo dài vậy thời điểm ta với ngươi m ấ u thân vốn là muốn liều lĩnh đi ngăn cản phái tới người nhưng kết quả nhưng thất bại thất bại tào diễm binh ngẩn ra lập tức lại khó hiểu nói nếu thất bại tại sao ngài hiện tại ta là thất bại nhưng cũng được người cứu người nào t h ầ n vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu hoàng phủ long đấu tào diễm binh thân thể chấn động đối với thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu hắn quen không thể quen hơn lúc trước chính là hoàng phủ long đấu trong bóng tối giết phái tới ngự linh sứ duệ phủ tam thông lại giả trang thành duệ phủ tam thông khắp nơi giả danh lừa bịp đem hắn một chút dẫn lên con đường này chỉ là hoàng phủ long đấu tại sao phải làm như vậy việc đến nước này hắn vẫn không tìm được đáp án Hoàng phủ long đấu cứu ta đã từng cùng ta từng làm một cái giao dịch tào viêm minh đúng lúc nói. giao dịch gì tào diễm binh ẩm ước đoán được cái gì không thể chờ đợi được nữa hỏi. hắn có thể giúp ngươi h í c h phát vũ thần khu tiềm lực. nhưng ta phải đáp ứng hắn một điều kiện điều kiện gì cùng thần vũ linh quân đoàn hợp tác. phá vỡ thống trị hoàng phủ long đấu tại sao một lòng muốn phá vỡ thống trị rất đơn giản. tào diễm binh nói. những năm gần đây thống trị từ từ hổ b ạ i hắn muốn rút loạn ngược lại tái tạo c h ấ n hồn giới trật tự thật là cuồng vọng khẩu khí tào diễm binh hừ lạnh nói hắn mục tiêu nghe tới quả thật có chút không quá hiện thực nhưng hoàng phủ long đấu thực lực cùng với thần vũ linh quân đoàn gốc gác ngươi nên cũng so sánh rõ ràng chỉ cần đạt được đủ mạnh trợ lực hay là hắn có thể làm được cũng khó nói tào viêm minh cảm khái nói vậy ba ba ngài đáp ứng tào diễm v i n h hỏi vậy thời điểm ta và mẹ của ngươi bị tả hữu xứ làm cho ngàn cân treo sợi tóc ta không đáp ứng không chỉ tự c h ú c ta sẽ chết ngươi cùng nhỏ điều này cũng sẽ bị mang đi từ đây bị trở thành bọn họ nanh vuốt sẽ tính ngươi đáp ứng hoàng phủ long đấu điều kiện nhưng những năm này các ngươi tại sao vẫn chưa từng xuất hiện tàu diễm binh hay là có chút nhĩ g không thông đây cũng là hoàng phủ long đấu điều kiện một trong tàu viêm minh nói muốn kích phát ngươi v ũ thần khô tiềm lực nhất định phải để cho các ngươi nằm ở cực kỳ hoàn cảnh á p liệt nếu như chúng ta xuất hiện các ngươi trong tiềm thức liền sẽ có được ì lại cảm giác do đó sẽ không sẽ ở nhịp cảnh bên trong nhịp thiên cải mệnh nói tới chỗ này hắn lại chỉ chỉ bên cạnh lô thiên hữu mà hắn chính là hoàng phủ long đấu phái đi ma luyện các ngươi người thì ra là như vậy thì ra là như vậy à nghe xong tào v i ê n minh tự thuật tào diễm binh rốt cuộc hậu c h i hậu giác nguyên lai mình truy tìm nhiều năm như vậy bí mật cũng chỉ là một cái thiên đại âm mưu à mà chính mình chút năm bước đi cũng chỉ là bị người khác an bài xong cái này chân tướng có thể nói kinh đ ồ n g thiên hạ ở đáy lòng hắn nơi sâu xa đãng lên sóng to gió lớn chỉ nhìn một chút bên cạnh tàu huyền lượng hắn vừa trầm âm thanh nói nếu chỉ là ma luyện chúc ta tại sao phải bồi thêm ca ca tính mạng đây là đại giới cũng là kích phát ngươi vũ thần khu thể chất nhân tố trọng yếu tàu viêm minh trong mắt lóe ra một vệt hổ thẹn nhưng vẫn kiên trì nói nếu như không có lô thiên hữu v ẫ n chèn ép các ngươi sẽ không sẽ một lần lại một lần đột phá ràng buộc đạt đến cảnh giới cao hơn nhưng ca ca cũng là con trai của ngươi tào diễm binh vi bi phấn nói khó nói ta vũ thần khu vẫn còn so sánh ca ca mệnh còn trọng yếu hơn hay sao tiểu binh ngươi đừng như vậy có thể nhìn thấy ngươi đạt đến hôm nay độ cao dù cho đánh đổi mạng sống đại giới ta cũng là đồng ý. không tào huyền lượng lời còn chưa nói hết. đã bị tào diễm binh tiếp đó. ngươi đồng ý. nhưng ta không muốn hắn quay đầu lại hung tợn nhìn phía tào huyền lượng. chỉ cần có thể đổi về m ạ n g ngươi. đừng nói v ũ thần khu. coi như trả giá to lớn hơn nữa đại giới. ta cũng sẽ không có một chút do dự ta biết rõ h u y ơ n để các ngươi tình thâm. tào viêm minh vui mừng cười nói. đây cũng là ban đầu ta cùng tiểu lượng nói muốn hắn bảo vệ cẩn thận ngươi c á c h này để để ý định ban đầu các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng thế nhưng là ngươi lại làm cho chúng ta thất vọng tào diễm binh nghiến răng nghiến lợi nói địa chỉ chương hai trăm sáu mươi chín hậu tri hậu giác liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không chín chương hai trăm bảy mươi âm mưu kinh thiên cha tìm tào diễm binh thanh âm bỗng nhiên cất cao. thê thảm nói, ta mặc kể ngươi nắm giữ mơ ước gì, được người nào uy hiếp, nhưng ngươi nếu còn sống, sẽ không nên bỏ xuống ta cùng ca ca ở la sát nhai t ử xanh t ử diệt ta biết, là ta có thẹn cho các ngươi, tào viêm minh càng thêm hổ thẹn, nhưng lập tức lại chuyển đề tài, bất quá, có thể nhìn thấy ngươi đạt đến hôm nay độ cao. ta cảm thấy những năm này làm ra tất cả cũng giá trị giá trị tào diễm binh đột nhiên cười ha hả trong tiếng cười đột nhiên trào phúng ca ca hiện tại biến thành vong linh ngươi dĩ nhiên nói giá trị tiểu binh ngươi trước tiên đừng kích động nghe cha nói hết lời thấy tào diễm binh lần thứ hai không kìm chế được nỗi nòng tào huyền lượng lại vội vàng nhưng lần này đồng d ạ n g bị tào diễm binh tiếp đó không ngươi sinh mệnh là thuộc về ngươi bản thân không ai có quyền quyết định ngươi nên trở thành cái gì liền không có người có quyền để ngươi trở thành kích phát ta vũ thần khu bồi tán g phẩm nói tới chỗ này hắn lần thứ hai ánh mắt lấp lánh nhìn phía tào viêm minh g ầ n từng chữ ngươi không phải là một cái hợp lệ phụ thân tào diễm binh mỗi nói một câu tào viêm minh thân thể liền rung động kịch liệt một hồi sắc mặt cũng tái nhợt một phần liền ngay cả bên cạnh tàu huyền lượng cũng đột nhiên không nói lời nào chỉ là ngơ ngác nhìn tàu diễm binh cái kia bất cứ lúc nào đều sẽ hung bạo lên tư thái đầy mặt cảm động tiểu binh ngươi nói xong à trầm mặt hồi lâu tàu viêm minh đột nhiên hỏi ngươi còn muốn vì chính mình khuyết điểm tiếp tục ngụy biện à tàu diễm binh cười gằn nếu như ta nói tiểu lượng chết cũng ở kế hoạch c h ú n g ta bên trong ngươi có phải hay không sẽ càng hận ta tào viêm minh từ dếu nói phá <cười> hạ tào diễm binh cười nhưng tiếng cười nhưng càng thêm âm u sắc mặt càng ngày càng d ữ tợn ngươi làm ra chuyện như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ không hận ngươi ta lại có lý do gì không hận ngươi ca ca ngươi làm sao lại phải không chịu nghe ba ba nói hết lời đâu lúc này tào huyền lượng lần thứ hai nói chuyện ba ba không phải không yêu chúc ta chỉ là dùng một loại phương thức khác mà thôi ca ca sự tình cũng đến nơi này ngươi lại còn tào diễm binh đang muốn tức giận bất bình biểu đạt chính mình oán hận nhưng trong nháy mắt bị tào huyền lượng đánh gãy cái gọi là hổ dứ không ăn thịt con cha như thế nào đi nữa lòng dạ áp độc làm thế nào có thể trơ mắt nhìn ta chết đi thế nhưng là cha làm như thế tự nhiên có hắn dự định nói tới chỗ này tào huyền lượng cười thần bí lại nói khó nói ngươi quên c h ú n g ta trước ly khai l à sát nhay đánh vào vương quốc tổ chức tổng bộ tháp tháp lót mục đích à ngươi nói là tu di thần châu tào diễm binh trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ c h ấ n hồn giới tứ thần châu thế nhưng là c h ấ n hồn giới trí cao vô thượng nhất bảo vật mỗi một viên cũng nắm giữ kinh thiên địa khiếp d u ệ t h ầ n sức mạnh to lớn mà bị vương quốc tổ chức nắm trong lòng bàn tay tu di thần châu nghe đồn chính là nắm giữ khởi tử hồi sinh năng lực bọn họ lúc trước từ bỏ la sát nhai đi xa tha hương mục đích không ngoài ba cái số một tìm kiếm chữa trị linh hòa n g thủ phương pháp thứ hai tìm kiếm bọn họ phủ mấu tâm tích thứ ba chính là đoạt đến vương quốc tổ chức tu di thần châu để tạo huyền lượng khởi tử hồi sinh chỉ là hơn một năm trước đây bọn họ đánh vào vương quốc tổ chức tổng bộ tháp tháp lót lút lại gặp đến thập đại kỵ sĩ ngăn cản cuối cùng tay trắng trở về đúng vậy chính là tu di thần châu tạo huyền lượng từng tầng gật gù thế nhưng là tu di thần châu ở vương quốc tổ chức nơi đó lần trước bởi vì bị chúng ta phát hiện hiện tại vương quốc tổ chức đã đem tháp tháp lót rời đi địa phương khác chúng ta tìm lâu như vậy cũng không thể tìm tới tào diễm binh thất vọng nói nếu như ta nói kỳ thực tu di thần châu vẫn liền nắm giữ ở ba ba trong tay ngươi tin hay không tào huyền lượng lại cười thần bí tu di thần châu nắm giữ ở ba ba trong tay tào diễm binh ngẩn ra hoặc là nói hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình sau một khắc hắn gian nan nghiêng đầu nhìn phía phụ thân hắn tào viêm minh cái kia ánh mắt lại như đối xử quái vật chẳng lẽ tiểu binh ngươi cũng đã đoán được đi lời còn chưa nói hết đã bị tào huyền lượng tiếp đó chúng ta ba ba kỳ thực chính là vương quốc tổ chức tối cao thủ lính kinh mà chúng ta mẫu thân đường tiếu tiếu chính là vương quốc tổ chức quyên ư cứ việc vừa nãy đã ẩm ướt đoán được chính tai nghe được tào huyền lượng nói ra tào diễm binh vẫn như bị xét đánh khiếp sợ đến cực điểm kinh cùng quyên chính là vương quốc tổ chức tối cao thủ lĩnh liền ngay cả luôn luôn xuất v ư ợ c nhập thần sắc cũng chỉ là kinh cùng quyên người phát ngôn có thể nghĩ kinh cùng quyên ở vương quốc tổ chức địa vị có bao nhiêu cao thượng nếu như nói những danh sưng này Chỉ là danh. như vậy xanh chân toàn bộ chân hồn giới vương quốc thập đại hiến sĩ rất nhiều người nên cũng biết đi mà thập đại hiến sĩ bất quá là sắc cấp dưới mà thôi mà kinh cùng u y ề n còn ngự chỉ ở sắc bên trên là vương quốc tổ chức chúa tể tối cao cha mẹ sở di xám đánh bạc mình ta cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ khởi từ hồi sinh tu di thân châu tao huyền lương đúng lúc nói vì lẽ đó ngươi cũng đừng lại trách cứ cha mẹ bọn họ làm ra tất cả kỳ thực đều là chúc ta tào diễm binh không có nói cái gì nữa bởi vì thời khắc này hắn đã bị những n à y kinh động thiên hạ giống như tin tức triệt để kinh ngạc đến ngây người hắn cha mẹ c ư nhiên là vương quốc tổ chức tối cao lãnh tụ nguyên lai bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm tu di thần châu liền nắm giữ ở bọn họ phủ mấu trong tay mà bọn họ từ nhỏ trải qua tất cả cũng chỉ là một hồi kinh thiên kế hoạch. từng cái chân tướng đều đủ để phá vỡ hắn cho tới nay nhận thức. thế nhưng là, thế nhưng là. cũng không biết qua bao lâu. hắn mới run rẩy thanh âm hỏi. các ngươi đã trong tay nắm giữ tu di thần châu. tại sao chúng ta lúc trước đánh vào tháp tháp lót l ú c các ngươi còn phái thập đại kỵ sĩ ngăn cản còn chưa tới chân tướng vạc trần thời điểm tàu viêm minh đưa tay vỗ vỗ tàu diễm binh vai cảm thán nói chúng ta sở dĩ ở hai mươi mấy năm trước bày xuống trận này đại kế hoạch chính là vì một lần phá vỡ toàn bộ nếu như ta quá sớm bại lộ khả năng sẽ dẫn lên coi trọng đến thời điểm đó tất cả những thứ này kế hoạch đều sẽ công cốc khó nói hiện tại đã là thời điểm à tào diễm binh b ư ớ c thiết nói vâng tào viêm minh chính chính s ắ c mặt nghiêm túc nói cái kế hoạch này ập ồ lâu như vậy rốt c u ộ c n h a n h đón cuối cùng thời khắc cha vậy các ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì tào diễm binh hiếu kỳ nói khó nói cái này cùng chúng ta xông vào thiên cơ hắc sát cũng có quan hệ hay sao đương nhiên tào viêm minh gật gù cổ thiên xuất hiện cùng với ngươi mặt khác hai cái v ũ thần khô bằng gấu sở dĩ ở hiện tại xông vào thiên cơ hắc sát kỳ thực cũng là chúng ta từng bước một ở sau lưng thúc đẩy nói tới chỗ này tào viêm minh mắt bên trong thăng lên một vệt cuồng nhiệt trở mong mà ngươi những c á c h đã thâm nhập thiên cơ hắc sát bằng gấu chính là trận này đại kế hoạch n g o à i nổ địa chỉ chương hai trăm bảy mươi âm mưu kinh thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về